Nàng nghe nữ nhi, hiện tại không nổi, chờ nàng trở nên càng tốt, tự nhiên có càng lưu tú đối tượng xuất hiện. Nàng ở trên đường gặp được quá một hồi lưu phán, cũng chính là vương bằng phi mẹ, phía trước nàng tới từ hôn thời điểm nhiều thần khi a, hiện tại. Xa xa nhìn đến nàng liền đổi nói đi rồi. Nàng nhanh hơn bước chân muốn đuổi theo đi, kết quả người này so nàng chạy trốn còn nhanh. Nữ nhi cũng không thể lại đến một hồi như vậy sự, Diệp Hồng Tú Hạ quyết tâm phải hảo hảo nhìn xem mới được. Những người này đều không có cơ hội đến giang cảnh du trước mắt, nàng nhốt ở trong phòng, trừ bỏ vẽ phát họa còn có chính là xử lý trò chơi không gian. Nàng muốn ra xa nhà, nhưng không được muốn chuẩn bị tốt. Nàng hiện tại đã chân không ít bột củ sen. Nàng đã lục cấp, có 3 loại thu hoạch, cải trắng, bí đỏ, củ sen. Trước hai loại không hiếm thấy, nhưng là củ sen liền không giống nhau, không tiện nghi, còn hiếm thấy, bọn họ nơi này không có người gieo chồng củ sen, không nhìn thấy mới mẻ, chỉ có bột củ sen. Dung hộp trang, một hộp liền phải bán được 0.7 nguyên, cùng thịt đồng giá, còn luôn là thiếu hóa mua không được. Nàng không ban củ sen, quá nặng, cũng không hảo lấy, nhưng là bột củ sen liền không giống nhau, thể tích tiểu, trọng lượng nhẹ, phương tiện mang theo. Nếu nàng một người đi, càng phương tiện hành động, nhưng là tưởng cũng biết, nàng lần đầu tiên ra xa nhà, muốn một người là không thể thực hiện được, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nàng hiện tại đã dùng xử lý quá tiêu diệp đem bột củ sen đều lô hàng hảo. Nàng một ngày nhiều nhất có thể sản xuất 300 cân củ sen, bởi vì phẩm chất ưu. 300 cân củ sen có thể ra 30 cân bột củ sen, nếu là bán đi, dựa theo thị trường là có thể bán 42 nguyên, chợ đen thượng khẳng định sẽ so thực phẩm phụ phẩm cửa hàng càng quý, tỷ như thịt giới 0.7 nguyên, cân, chợ đen thượng 1 nguyên, 1.4 nguyên, thậm chí 2 nguyên 3 nguyên, cũng không hiếm thấy. Lần đầu tiên, nàng không có làm quá nhiều, vừa lúc 30 cân bột củ sen. Giang Cảnh Du định ra mục tiêu là bán đi 10 cân tả hưu, như vậy nàng trong túi cũng có thể có 10 tới khối, có cái gì không cần cùng người trong nhà mở miệng. Nàng muốn mua đồ vật, nhưng là Giang Cảnh Du không nghĩ cùng người trong nhà rối tay đòi tiền, nàng đều tay làm hàm nhai đã bao lâu, chẳng sợ thay đổi một cái thế giới, nàng cũng muốn tiếp tục tay làm hàm nhai. Ở ra cửa trước, vừa lúc là 7 ngày một lần rút thăm trúng thưởng này, ở nàng rút thăm trúng thưởng chuyển động đại đĩa quay. Nhìn kim đồng hồ dừng lại cái kia tiểu ô vông xuất hiện kinh nghiệm giá trị thời điểm, Giang Cảnh Du tâm thái đã phi thường hòa bình. Nàng không biết có phải hay không bởi vì nàng hiện tại cấp bậc quá thấp, vẫn là mặt khác giải thưởng chiếm so quá thấp, nàng rút thăm trúng thưởng chịu luôn là kinh nghiệm giá trị. Nhẹ nhàng điểm đánh, đem kinh nghiệm giá trị thu vào trong túi, nàng nghe được dễ nghe nhắc nhở âm, ding, một thanh âm vang lên, nàng từ lục cấp lên tới thất cấp. Giang Cảnh Du mặt lộ vẻ kinh hỉ, nàng còn tưởng rằng muốn từ tỉnh thành trở về lúc sau mới có thể thăng cấp. Đây chính là ngoại ý muốn chi hỉ. Nhìn một chút, thổ địa duy trì nguyên dạng, vẫn là mười khối, thương thành hạt giống cũng vẫn là kêu ba loại, gia cụ đồng dạng không có gia tăng. Cái gì biến hóa đều không có sao. Cũng không phải. Ở tiểu một phòng quanh thân là mặt cỏ, mặt cỏ quanh thân dùng màu trắng lan sách làm thành một cái ngăn nắp hình vông, lan sách ở ngoài là một mảnh màu trắng xương mù dày đặc, nàng phía trước con đếm thử quá từ này phiến xương mù dày đặc đi ra ngoài. Đem đổ vật rỗi quá sương mù dày đặc muốn nhìn xem sương mù dày đặc sau là cái gì, không thu hoạch được gì. Tay nàng vô pháp vói vào sương mù dày đặc, giống như là có một tầng trong suốt tường đem nàng vây quanh. Hiện tại ba mặt vẫn là một mảnh sương mù dày đặc, nhưng là bên cạnh một bên kia màu trắng sương mù biến phai nhạt một ít, nàng có thể loáng thoáng nhìn đến bên kia cùng nàng nơi này cùng khoảng nhà ở, kho hàng, còn có mặt cỏ. Tiểu mục phòng phía trước cùng nàng giống nhau, 10 khối thổ địa thượng gieo trồng thu hoạch. Nàng ở hiện đại chơi trò chơi này xác thật là có hàng xóm, hàng xóm sẽ đến làm khách bái phỏng, thậm chí là mang đi điểm cái gì, cũng chính là mang rất nhiều người thâm ác cảm giác đau lại làm không biết mệnh trộm đồ ăn hoạt động. Nàng mới vừa chơi thời điểm cùng nàng tiểu tỷ muội liền làm không biết mệt, nửa đêm định đồng hồ báo thức đi tiểu tỷ muội nơi đó trộm đồ ăn, chẳng sợ chỉ có thể trộm cái củ cải rau xanh cũng vui đến quên cả trời đất, cùng bạch nhặt tiền giống nhau, nếu là chính mình ra bị trộm liền đấm ngực dừng chân. Đây là nàng ở hiện đại hàng xóm cũng chính là nàng tiểu tỷ muội sao. Vẫn là người xa lạ. Này sương mù sẽ biến càng lúc càng mở nhạt sao. Giang cảnh du muốn nhìn một cái nàng hàng xóm là ai, bất quá đợi một đoạn thời gian, không có nhìn đến bên kia có người xuất hiện, chỉ có thể từ bỏ, trở lại thế giới hiện thực, quá muộn nàng mẹ liền phải tới sốc chăn. Ở nàng rời đi không lâu, nàng cách vách xuất hiện một người, thân cao đỉnh bạc, xuyên thấu qua sương mù cũng có thể nhìn đến một mét tám hướng lên trên, bước đi rằng có thể nhìn ra được rõ ràng quân lữ hơi thở. Cố hướng Hằng xuất hiện không bao lâu liền phát hiện bên này khác thường, đi đến xương trắng bên cạnh, vươn tay, bị vô hình tồn tại trạn, hắn chỉ có thể xuyên thấu qua ngông lung xương trắng nhìn cách vách. Cách vách cùng hắn không có sai biệt, bất quá thu hoạch không giống nhau, đó là lá sen. Có phải hay không theo cấp bậc bay lên, hắn là có thể qua đi. Cố hướng Hằng nghĩ tới hắn còn ở đi học thời điểm, nào đó làm ruộng trò chơi thập phần thịnh hành, hắn cũng chơi qua một đoạn thời gian, cùng hiện tại nhà của ta bộ răng có chút không giống nhau, nội hoạch là giống nhau. Nói cách khác bên cạnh là hắn hàng xóm, đối phương thu hoạch thành thục, hắn có thể trộm đồ ăn, hơn nữa cái này là nhà của ta, có lẽ bọn họ còn có thể làm khách giao lưu. Hàng xóm là thế giới hiện đại người. Nếu là, hắn hay không nguyện ý giúp chính mình mang lời nhắn cấp người nhà. Vẫn là nói là đồng loại. Xuyên qua đến thế giới này đồng loại. Còn có khả năng. Là thời đại này sinh trưởng ở địa phương người. Trong nháy mắt kia, cố hướng hàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Kia một đầu. Giang Cảnh Du rời đi trò chơi lúc sau, liền rời giường mang tề đồ vật cùng Giang Cảnh đẳng cùng nhau xuất phát đi trước tỉnh thành. Bọn họ phải đi một đoạn đường đi huyện thành ngồi xe lửa, trải qua thành phố, cuối cùng một tiếng dưới liền đến tỉnh thành. Lần này đi ra ngoài hết thảy thuận lợi, không có chế chút trục trặc, đúng giờ đến trạm, ở bọn họ hạ xe lửa thời điểm, mộ binh đoàn phụ cận ga tàu hỏa, an mặc quân trang, trên người cóng bọc hành lý cố hướng hàng cầm phiếu ngồi trên về nhà xe lửa. Ở hắn bọc hành lý còn có hắn chuyển nghề tư liệu. Sau đó không lâu, hắn sẽ trở thành thượng trang sinh sản đại đội, cũng chính là hắn quê quán đại đội trưởng. chương mười lăm đây là có chuyện gì? Giang cảnh ru bọn họ đến trạm lúc sau ở phụ cận dạo qua một vòng, sau đó cùng một vị ăn mặc chế phục đại gia hỏi đường. Ở thời điểm này không có bản đồ hướng dẫn, đi đến một cái xa lạ địa phương, hỏi đường là ác không thể thiếu. Đại gia lắc đầu, cái gì? Hồng Dương nhà xuất bản. Chưa từng nghe qua. Hắn bên cạnh thanh niên cũng lắc đầu, ta cũng không biết. Hồng Dương nhà xuất bản cái này địa phương biết đến người không nhiều lắm, Giang Cảnh Du liền thay đổi một loại hỏi pháp, kêu đại gia, ngươi biết Mộc Dương lộ đi như thế nào sao? Đại gia lúc này gật đầu, ngươi muốn đi kia à, ta biết, ngươi theo dòng người đi ra ngoài, nơi đó có cái trạm điểm, các ngươi ngồi một hào xe qua đi, ngồi vào bách hóa đại lâu, lại ngồi ba hào xe, có cái trạm điểm kêu Mộc Dương giao lộ, hẳn là chính là kia phụ cận. Giang Cảnh Du cảm tạ đại gia, cùng Giang Cảnh Đằng cùng đi chờ xe buýt. Hai người vừa đi vừa đánh giá quanh thân tình huống. Đây cũng là Giang Cảnh Đăng lần đầu tiên tới nơi này, hắn phía trước đi theo ra ra đi Hải Thành không có ở tỉnh thành dừng lại. Đối lập một chút, vẫn là Hải Thành nhà ga lớn hơn nữa, nhân khí cũng càng tràn đầy một ít. Hai người thật vất vả tìm được địa phương, thời gian đã 10 giờ 11 giờ. Trong cửa đại gia nhìn đến bọn họ hai cái, gọi lại này hai cái sinh gương mặt, hai vị tiểu đồng chí, các ngươi tìm ai. Giang Cảnh Du cùng Giang Cảnh Đăng đem thư giới thiệu chờ cho hắn xem xét đồng chí ngươi hảo chúng ta là bỏ ra bản xã gửi bài đại gia cẩn thận xem xét bọn họ giấy chứng nhận gật gật đầu hảo các ngươi cùng ta tới nhà xuất bản nhìn qua dung mạo bình thường bên trong không gian lại không nhỏ trong cửa đại gia mang theo bọn họ đi tới một gian văn phòng tiểu dương có đồng chí tới gửi bài ở trên bàn sách có một vị mang mắt kính văn nhã nam tử nghe được thanh âm từ trên án thư ngẩng đầu lên hắn trên mặt bàn đôi rất nhiều văn kiện giang cảnh du còn thấy được vài buồn quen mắt nhi đồng sách báo có tiểu nhân thư Chuyện xưa hợp tập, còn có 10 vạn cái vì cái gì? 10 vạn cái vì cái gì là thập niên 60 sơ xuất bản, vừa ra bản liền đại được hơn lên. Giang Cảnh Du nét mặt biểu lộ tươi cười, "Dương đồng chí ngươi hảo, nghe nói quý nhà xuất bản mặt hướng xã hội thu thập ưu tú tác phẩm đúng không? Không biết đối pháp thảo có cái gì yêu cầu?" Dương biên tập đỡ hạ mắt kính, trên mặt cũng lộ ra cười tới, "Ta là nhà xuất bản biên tập, cũng phụ trách thẩm tra bài viết, chúng ta đối tốt tác phẩm là không có hạn chế, vị này đồng chí nếu là không chê, Ta đến xem ngươi tác phẩm. Xin yên tâm, chúng ta đối đãi mỗi một vị đồng chí gửi bài đều thực nghiêm túc, sẽ trải qua mấy người cộng đồng thẩm tra lại làm ra quyết định. Hiện tại ta mặt khác đồng sự ra cửa, sau đó ta cũng sẽ cho bọn hắn xem. Giang Cảnh Du, Dương đồng chí lời này làm ta hổ thẹn, vậy phiền toái Dương đồng chí. Nàng mở ra bao vây, thứ bên trong lấy ra chính mình bài viết. Ta không rõ ràng lắm nhà xuất bản nghĩ muốn cái gì loại hình, chuẩn bị hai cái, một cái là mặt hướng nhi đồng ngũ nôn chuyện xưa. Một cái là đại nhân tiểu hài tử đều thích xem. Dương biên tập thấy được đệ tam phân, đây là Giang Cảnh Du, này một cái ta phía trước gửi bài, thượng chúng ta thành phố báo chí. Dương biên tập nghe được lời này, tiếp nhận tác phẩm động tác càng thận trọng vài phần. Bọn họ không phải không thu bản thảo, nhưng là lui bản thảo càng nhiều. Trước mắt cái này tuổi trẻ nữ đồng chí có tác phẩm thượng báo chí, này liền thuyết minh nàng họa sĩ là quá quan. Có thể ra hảo tác phẩm tỷ lệ cũng lớn hơn nữa. Bọn họ nhà xuất bản cũng nghĩ ra bản càng thật tốt tác phẩm. Hắn mở ra đệ nhất trang, là ngu công rời núi chuyện xưa. Hắn bị Giang Cảnh Du phong cách hấp dẫn, ngắn gọn đáng yêu, hút người trong mắt. Dương biên tập trong lòng âm thầm gật đầu, đây là tiểu hài tử sẽ thích phong cách. Ta nhận lấy, chúng ta yêu cầu một đoạn thời gian thầm tra, đến lúc đó lại thông chi ngươi. Giang Cảnh Du, không biết là như thế nào thông chi, chúng ta là từ địa phương khác lại đây, khả năng không có biện pháp kịp thời đổi tới. Đối này... Dương biên tập là xuất hiện phổ biến, ngươi lưu lại địa chỉ, bất luận chúng ta thu không thu, đều sẽ cho ngươi gửi thư. Giang Cảnh Du, không biết đại khái bao lâu có thể thu được tin. Dương biên tập nhìn hạ kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, nhất muộn một tháng. Giang Cảnh Du cười, vậy cảm ơn Dương đồng chí. Rời đi nhà xuất bản thời điểm, Giang Cảnh Du còn cùng Dương biên tập sau một phần thư đơn, đây là bọn họ xuất bản thư tịch danh sách. Lúc này không thành công, lần sau tham khảo này đó lại đến thân là một cái còn tiếp chuyện tranh ra, Giang Cảnh Du đã thói quen càng cản càng, càng hăng. rời đi nhà xuất bản sau, Giang Cảnh Đằng liên tiếp nhìn về phía Giang Cảnh Du, cảm thấy kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, hắn tỷ tỷ này nói chuyện với nhau tự nhiên hào phóng, đúng mực cũng nắm chắc thực hảo, tỷ tỷ ngươi vừa mới biểu hiện là cái này. hắn giơ ngón tay cái lên, từ nào học tập, ta cũng muốn học. Giang Cảnh Du, hướng ra ra học tập. Giang Cảnh Đằng vào đầu, ra ra a, ta nỗ lực, kế tiếp đi đâu? Giang Cảnh Du nhìn hạ Thái Dương, cao cao treo lên, nên ăn cơm. Vừa nói đến ăn cơm, Giang Cảnh Đằng tinh thần chấn động, ra cửa trước ra ra cho bọn họ một số tiền, nói khó được ra cửa, đi ăn đốn tốt. Hắn mắt trông mong nhìn Giang Cảnh Du, chúng ta đi đâu ăn? Giang Cảnh Du, đi tiệm cơm quốc doanh, đi ăn thịt. Lộc cục, Giang Cảnh Đằng không biết cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, theo sau mở ra làm nhảm hình thức. Tỷ tỷ, chúng ta thật sự ăn thịt ta, ăn cái gì thì đâu. Không biết nơi này thịt làm có được không ăn, khẳng định ăn rất ngon đi. Tỷ tỷ ngươi muốn ăn cái gì? Ta đều muốn ăn. Giang cảnh du, hảo xảo, ta cũng đều muốn ăn. Bọn họ đi thời điểm tiệm cơm quốc doanh người không ít, còn thừa cuối cùng một trương bản chống tử. Giang cảnh đằng chạy nhanh qua đi ngồi xuống, sau đó ngẩn đầu xem trên tường treo cơm bài. Hắn ánh mắt đầu tiên đã bị nhất phía trên nấu thịt dê cùng thịt kho tàu cấp hấp dẫn. Nấu thịt dê 1.5 nguyên, thịt kho tàu 1.3 nguyên, phiếu thịt bao nhiêu? Giang Cảnh đang hít hà một hơi, Hảo Quý. Giang Cảnh Du nghĩ tới chính mình hai nguyên tiền nhọn bút, đi đến trước này, tới một phần thịt kho tàu. Người phục vụ nhấc lên mí mắt, đã tới chậm, thịt kho tàu bán xong rồi, nấu thịt dê cũng bán xong rồi. Kẻ có tiền thật nhiều a, Giang Cảnh Du. Còn có cái gì thịt? Người phục vụ, móng heo muốn hay không? Một mao năm một con. Giang Cảnh Du, tới hai chỉ, hai chén cơm, một phần thịt sủi cảo, một cái cá kho khối. Người phục vụ thì sủi cảo cũng không có, trứng gà thịt mà sủi cảo muốn hay không? Giang Cảnh Du, muốn. Nàng số ra phiếu cùng tiền đưa qua đi, trầu này cơm, liền hoa đi một khối nhiều. Không thể không thịt đâu. Thật quý A, nàng chính mình làm càng lợi ích thực tế, vấn đề chính là không bột đấu gột nên hồ A. Người phục vụ điểm điểm, lúc này mới hừ một tiếng, đã biết, ngươi chờ. Nàng quay người vào phòng bếp, không bao lâu liền cầm hai chén cơm, một mâm sủi cảo, hai chỉ móng heo ra tới, cá phải đợi hạ vừa lên bàn, hai người lập tức thúc đẩy. Thịt hô hô móng heo, bạch béo bạch béo sủi cảo, viên viên rõ ràng gạo cơm. Giang cảnh đang ăn cũng không ngẩng đầu lên. Giang cảnh du trước quan nghiện, lúc này mới cẩn thận nhóm nháp, trong lòng âm thầm gật đầu. Không hổ là tỉnh thành tiệm cơm quốc doanh, cái này móng heo đạn mà không nhị, dư vị vô cùng. Sủi cảo nhân không biết dùng cái gì điều, trứng gà hương chúng có lộ ra một cổ ngọt thanh. Chờ cá kho khối thừa bàn, ngược lại làm giang cảnh du có chút thất vọng rồi. Cái này cá không phải nói không thể ăn, nhưng là cùng móng heo cùng sủi cảo so sánh với, liền bình thường một ít. Ăn xong rồi, nhìn mắt Thái Dương, còn có thời gian. Bọn họ muốn ở buổi tối 6 giờ trước tới nhà ga, bỏ lỡ này duy nhất nhất ban xe, phải muốn ở chỗ này ngủ lại. Sơ sơ thỏa mát bụng, răng cảnh đằng, tỷ tỷ kế tiếp đi mua đồ vợ. Ra ra cho bọn họ một trương danh sách, muốn mua một ít bố, ăn dùng trở về. Nơi này hóa so huyện thành cung tiêu xã đầy đủ hết, tiểu dáng cũng càng nhiều. Giang Cảnh Du cười, hảo, chúng ta trước tiên ở phụ cận đi dạo, nàng phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Điểm này Giang Cảnh đằng cũng không phản đối, ra cửa trước ra ra nói, làm hắn đi theo hắn tỷ là được, nói hắn tỷ hiện tại trưởng thành, hắn lần này ra cửa, chỉ cần chú ý an toàn, khác không cần phải xem vào. Bách hóa đại lâu kiến trúc rất đại khí, chừng ba tầng lâu cao, chiếm địa cũng thực quảng, không đề cập tới bên trong, ở chung quanh người đã rất nhiều. Giang Cảnh Du đem chung quanh tình huống ghi tạc trong lòng, dạo qua một vòng, Ở cửa nhìn đến bên trong đám đông, tỉ đệ hai cái ước hảo phân công hợp tác, này đó ngươi đi mua, cái này ta đi, đợi lát nữa ai trước mua xong rồi, liền ở cửa chờ, nhất muộn 5 giờ liền phải ra tới. Đi vào lúc sau, thuận lợi thành trương, tỉ đệ hai cái bị đám người tách ra, nhìn ra cảnh đằng trên vào đám người xếp hàng, nàng lại đi ra ngoài, rời đi bách hóa đại lâu đi vào góc không người, đi vào tiểu mục trong phòng thay đổi dự phòng quần áo, mang theo khăn trùng đầu, trên mặt cũng làm thay đổi. Dùng than đá hôi than tuổi gia tăng màu da, thay đổi lông mày, còn ở trên mặt điểm một viên thực rõ ràng trí, gia tăng nhìn đến nàng người ấn tượng đầu tiên, sẽ không đem các nàng hai người liên, tưởng đến cùng nhau. Tay nàng cầm cái giỏ che nhìn cũng không như thế nào thấy được, nhưng cũng đủ nàng phóng không ít bột củ sen đi vào. Nàng mục tiêu đám người là ở gần đây tới tới lui lui thượng nhất định tuổi người. Thường thường người như vậy thượng có lao hạ có tiểu, càng hiểu được tính toán tỉ mỉ, cũng không có thiếu niên khí phách nhìn thấy cái gì bất bình sự hy sinh vẫn điền ưng. Giang Cảnh Du nghĩ kỹ rồi bán thế nào, nếu là đối phương có phiếu cho nàng nói, mặc kệ là phiếu gạo bố phiếu vẫn là mặt khác cái gì phiếu, có phiếu nàng liền tiện nghi một ít, bảy mao, tám mao hoặc là chín mao. nếu không có phiếu, thuần túy dùng tiền nói, vậy một khối bốn một bao, phiên gấp đôi. Giang Cảnh Du tin tưởng ở như vậy giá cả đối lập hạng, có chút người sẽ nguyện ý dùng đỉnh đầu tạm thời không dùng được phiếu cùng nàng mua. Này đó phiếu bọn họ ở trong thành mỗi tháng có hạng ngạch cung ứng, nhưng là nàng không có A. Mặc kệ cái gì phiếu, nàng đều thiếu. Giang cảnh du không có nghĩ tới muốn đi tìm cái gì chợ đen, nàng có thể ở chỗ này đãi thời gian liền như vậy điểm. Hơn nữa dù sao cũng là 10 năm vận động bắt đầu, nơi này không khí còn không như vậy nghiêm trọng, cho nên nàng mới to gan như vậy. Liên tính vạn nhất bị phát hiện, nàng đã trước tiên quy hoạch hảo chạy trốn lộ tuyến, nếu là thật sự vận khí không tốt, nàng liền đem bột củ sen hướng tiểu mục trong phòng mặt một tác Cất bước liền chạy, chỉ cần một sai khai người khác tầm mắt, nàng khẳng định có thể từ bọn họ mí mắt phía dưới chạy đi. Ai kêu nàng có bàn tay vàng đâu? Đến lúc đó ai đều tìm không thấy nàng. Đại đương, muốn bột củ sen sao? Không cần phiếu một khối bốn, cấp phiếu có thể tiện nghi một ít. Nàng ở trên đường chậm rãi đi tới, thực mau nhìn chúng một cái năm 60 tuổi đại đương, đối phương quần áo khéo léo, trên người mụn và không nhiều lắm, sạch sẽ. Từ trang phục là có thể phán đoán đối phương có nhất định kinh tế năng lực. Nàng cái này bột củ sen trong túi ngượng ngùng người thật đúng là không nhất định bỏ được mua. Nàng theo đi lên, cùng đại nương song hành, một bên phát ra mời. Nghe được nàng lời nói, đại nương sửng suốt một chút, bước chân không ngừng, tả hữu nhìn nhìn, hạ giọng là thật sự bột củ sen sao. Giang cảnh du, là thật sự, ngươi có thể nhìn xem. Đại nương, ta muốn hai bao. Nhìn đến giang cảnh du mở ra một góc, nhìn đến bột củ sen nàng thập phần nhanh nhẹn, nhéo một phen tiền nhét vào giang cảnh du trong tay. Sau đó liền tiếp nhận hai bao bột củ sen, bỏ vào trong túi, vừa lúc đi tới quẻo vào chỗ, nàng đi hướng một khác điều nói, cùng Giang Cảnh Du tách ra. Thực dứt khoát, một chút không ướt tát bẩn thịu. Giang Cảnh Du nhìn về sau cảm thấy thập phần có tiền bối phong phạm, có thể hảo hảo học tập. Nàng điểm điểm đối phương cấp tiền, có lẽ có chỉnh, hai khối tám, một không chút nào kém. Giang Cảnh Du, bản lĩnh người nột. Làm thành một đơn lúc sau, tiếp tục tiếp theo đơn. Có người không có hứng thú. Có người vừa nghe mắt mạo tinh quang. Nàng còn gặp được cùng nàng giống nhau chào hàng hàng hóa người, có liếc nhau vội vàng sai khai liền đi rồi, còn có hỏi nàng, muốn hay không trứng gà? Muốn hay không? Đương nhiên muốn. Nếu là ở thực phẩm phụ phẩm trong tiệm mặt mua nói, một cân trứng gà là 0.6 nguyên, nhưng là ở như vậy giao dịch không có phiếu nói, giá cả phiên gấp đôi, Giang Cảnh Du mua 2 cân. Lúc sau lại gặp được một cái bán thịt khô cá, Giang Cảnh Du dùng bột củ sen cùng đối phương trao đổi. Giang Cảnh Du ở tỉnh thành thu hoạch tràn đầy thời điểm, Giang Tiểu đang ở trong nhà cầm giấy bút phát ngốc, nàng không có tận mắt nhìn thấy Giang Cảnh Du họa ra tới chính là bộ dáng gì, nhưng là nàng đời trước không có cái này năng lực, Giang Cảnh Du cả đời này như thế nào đột nhiên liền có đâu. Đây là vận khí đi. Có phải hay không nàng cũng đúng. Không cam lòng hạ, nàng chính mình nếm thử vẽ một chút, nhưng là này một nếm thử, họa ra tới đồ vật liền tính là nàng chính mình cũng không có biện pháp che lại lương tâm nói không tồi kia vì cái gì Giang Cảnh Du liền có thể? Chẳng lẽ nàng ở phương diện này có thiên phú? Chính mình lại không có. Giang Kiều không cam lòng cắn cắn môi dưới, đứng lúc này, bang bang cửa phòng bị bạo lực chụp đánh. Lưu Phán tức giận ở bên ngoài kêu, Giang Kiều ngươi cái này lười quỷ, ở bên trong làm cái gì, trong nhà sống không cần làm sao. Chúng ta vương ra cưới ngươi vào cửa thật là đổ tám đời đại múc. Nghe nàng oán giận thanh, Giang Kiều tay dùng sức nắm chặt, móng tay ở lòng bàn tay chọc ra thật sâu long hố lại tới nữa lại tới nữa từ giang cảnh du sự tình truyền khai lúc sau cái này bà bà đối chính mình thái độ càng ngày càng không khách khí giang tiểu biết nàng hối hận tuy rằng biết nàng hối hận vô dụng ván đại đóng thuyền nhưng nàng nếu là xem chính mình không vừa mắt chính mình liền phải tao ương nàng là bà bà chính mình lại là con dâu hai người thân phận thiên nhiên liền không bình đẳng bà bà cha tấn con dâu chính mình chỉ cần bất quá tuyến ai đều sẽ không nói thêm cái gì chính là nàng mẹ chứ bỏ làm nàng đối nàng bà bà hảo điểm cũng không có mặt khác chú ý. Giang tiểu trong miệng âm thầm phát khổ, này còn không phải tệ nhất, quan trọng nhất chính là Vương Bằng Phi cái này trợ phu, hắn không cần cũng đi theo hối hận mới hảo. Tuy rằng hắn không có nói, nhưng là mấy ngày nay Giang tiểu có thể nhìn ra được tới đối phương biến so ngày thường trầm mặc, hơn nữa hắn không muốn ra cửa. Giang tiểu biết, hắn là muốn tránh né những người đó xem hắn ánh mắt, xem hắn cái loại này giống như hắn làm ra cái gì ném dưa hấu nhặt hạt mẹ chuyện ngu xuẩn ánh mắt. Nghĩ đến đây Giang tiểu rốt cuộc ngồi không yên. Lập tức đứng lên mở cửa, mẹ, ngươi kêu ta à, ta tự cấp vương bằng phi làm quần áo đâu. Nàng ở trên giường bãi vải dệt cùng kim chỉ, đây là nàng từ nhà mẹ để mang lại đây. Nhìn đến mấy thứ này, lưu phán sắc mặt biến hảo một ít, ngươi trước phóng một phóng, trước đem trong nhà sống làm, kia chuồng heo nên quét tước. Giang tiểu cứng đờ xả ra tươi cười, như vậy dơ sống cũng muốn nàng đi làm, nàng gật gật đầu, mẹ, ta đã biết, này liền đi. Chính quét tước, càng làm cho nàng thượng hỏa sự tình lại tới nữa hơn nữa này cũng đồng dạng là đời trước không có phát sinh qua sự tình nàng tiên nhiệm vị hôn phu cố hướng hàng đã trở lại hơn nữa hắn còn cầm nhầm thư chờ lão đội trưởng chính thức đi huyện thành đi nhậm chức liền sẽ trở thành bọn họ đại đội sản xuất tân đại đội trưởng có thể nói thổ hoàng đế đại đội trưởng nghe thấy cái này tin tức thời điểm giống như là có một chậu nước đá từ trên đầu của hắn thẳng tắc bát xuống dưới bắt đến giang tiểu lệnh thấu tim nàng hàm răng run lên này đây là có chuyện gì cố hướng hàng không phải sẽ hy sinh sao Hắn như thế nào đã trở lại? Chương 16 hắn thật sự không thể làm ta tỷ phu sao? Cố Hướng Hằng đã trở lại chuyện này là Giang Kiều tợ là tịp tỉ mọi Tôn Khiết nói cho nàng. Trên mặt nàng còn có một đường chạy chậm lại đây ấp ủ ra tới đỏ ửng, Giang Kiều, chuyện này là thật sự. Ta nhìn đến hắn, còn có mặt khác một ít nhận được người của hắn cũng nói đây là hắn, Cố Hướng Hằng thật sự đã trở lại, hắn về sau chính là chúng ta đại đội trưởng. Tôn Khiết một bên nói, một bên gắt gao nhìn trầm chằm Giang Kiều mặt. Nhìn đối phương tái nhợt sắc mặt, khó khăn mới đem khỏe miệng tươi cười cấp che giấu đi xuống. Nàng ho nhẹ hai tiếng, "Giang tiểu, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói chuyện nha, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ta cũng thực ngoài ý muốn đâu, thiếu chút nữa ngươi liền phải gả cho hắn." Đây là chuyên môn hướng nàng chỗ đau trọc. Giang tiểu nghe được nàng lời này, quả nhiên lộ ra phẫn nộ biểu tình, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, buông chuột heo bên trong sống, cất bước liền chạy hướng nhà mẹ đẻ. Nàng phải hảo hảo cùng nàng mẹ thương lượng. Đây là có chuyện gì? Tốt nhất làm nàng tự mình qua đi xác nhận một chút, nàng thậm chí ở trong lòng oán trách lên, cố hướng hàng như thế nào liền không có chết ở trên chiến trường. Hắn không biết hắn trở về sẽ cho nàng tạo thành bao lớn phiền phải sao? Giang Tiểu không phải không biết, nàng có thể thuận thuận lợi lợi cùng cố hướng hàng giải trừ hôn ước, không ngoài là cố hướng hàng xa ở bộ đội, cách không biết nhiều ít km, hơn nữa cố ra ở trong thôn cũng không ai. Cố hướng hàng cha mẹ đã sớm qua đời, Bọn họ hôn ước chính là cố hướng hàng phụ thân qua đời phía trước định ra, hắn còn có cái đệ đệ muội muội nhưng là hắn đệ đệ ở rể tới rồi huyện thành con gái duy nhất ra, thành ở rể. Hắn muội muội hiện tại còn ở đi học, tuổi con nhỏ, đều không thể dùng được, cho nên nàng đưa ra giải trừ hôn ước lo toàn hướng hàng đồng ý, chuyện này liền thành. Nếu là mặt khác trong thôn nhân ra, phòng trừng liền phải ở nàng đưa ra giải trừ hôn ước thời điểm đánh tới cửa, cũng không có biện pháp thuận lợi vậy giải trừ, không thiếu được muốn ra điểm huyết. Hơn nữa bởi vì cố hướng hàng ở trong thôn mặt không có gì thật sự thân thích, liền thừa một cái không thân cận đường thúc, sẽ không vì cố hướng hàng xuất đầu, chuyện này không có thảo luận bao lâu liền đi qua, này trận nàng cơ hồ không có nghe được thảo luận cố hướng hàng nói, nhưng nếu là đối phương đã trở lại liền không giống nhau, càng đừng nói hắn vẫn là trở về khi bọn hắn đại đội trưởng. Đại đội trưởng nhìn không chấp mắt, nhưng là đối với thôn dân tới nói quá trọng yếu, không có đại đội trưởng ở thư giới thiệu thượng đóng dấu, bọn họ liền thôn đều ra không được. Nếu là cố hướng hàng lòng dạ hẹp hỏi, ngầm cho bọn hắn tìm phiền thoái, vậy càng không xong. Mặc kệ là nhà chồng vẫn là nhà mẹ đẻ, đều ở thượng trang thôn, không chỗ tránh được. Hắn nếu là cố ý đem công việc nặng nhọc phân phối cho bọn hắn làm sao bây giờ. Hắn nếu là cố ý ở ghi việc đã làm phân thời điểm chơi xấu làm sao bây giờ. Hắn nếu là cố ý ở phân lương thời điểm làm khó dễ làm sao bây giờ. Càng muốn, Giang Tiểu càng kinh ngạc thịt ngại. Nàng đi về đến nhà thời điểm nàng thấy được nàng ba đang mặt ủ mày hết ở trong phòng xoay vòng vòng, Giang Minh bình vốn là trên mặt đất làm việc, nhưng là cố hướng hàng đã trở lại, chuyện này chuyển thai, chuyển tới hắn bên thai, sau đó liền có người không ngừng ở bên thai hắn nói những lời này đó. Cái gì ngươi trước con rể đã trở lại, không đi xem? Cái gì lúc trước giải trừ hôn ước nguyên nhân là cái gì? Cái gì ngươi cái này thúc thúc muốn hay không tới cửa bái phòng? Mỗi một câu đều ở hắn miệng vết thương thượng giải mối, hắn không muốn nghe. Liền đã trở lại, ở nhà thở ngắn thăng dài. Ở Giang Minh Bình trong lòng, hắn nhất coi trọng con rể người được chọn vẫn luôn là cố hướng hằng. Hắn cuộc đời nhất sùng bái chính là kia một thân lục quân trang, chính hắn lúc trước liền tưởng nhập ngũ, chỉ là không thành, nghĩ có cái con rể là quân nhân, chờ hai cái nhi tử lại lớn hơn một chút, là có thể đi bọn họ tỷ phu chiêu số đi toàn quân, trở thành quang vinh quân nhân, kết quả đâu? Quân nhân con rể không có, nhà mình đắc tội hắn, hiện tại đối phương chuyển nghề đã trở lại còn trở thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Về sau bọn họ liền phải ở hắn quản thúc hạ sinh hoạt, cố hướng hằng sẽ giống tiền nhiệm đại đội trưởng như vậy công chính sao. Giang Minh Bình không biết, hắn không biết hiện tại cố hướng hằng cùng trước kia biến hóa có bao nhiêu đại. Trước kia hắn đi tham gia quân ngũ thời điểm vẫn là thiếu niên, hiện tại 7-8 năm qua đi. Nếu thật sự nhầm vào, cũng chưa chố nói rõ lý lẽ, đại gia không chừng cùng hôm nay ở bên thai hắn nói chuyện người giống nhau, chờ xem hắn chê cười. Hắn thở ngắn than dài. Nhìn đến nữ nhi vội vã đã trở lại, Giang Minh Bình lại than một tiếng, nghe được Giang Tiểu trong lòng lại tức lại cướp, ba ngươi than cái gì khí, mẹ đâu. Giang Minh Bình, nàng còn trên mặt đất làm việc, ngươi như thế nào đã trở lại, không cần xuống đất sao. Mặt sau vấn đề này Giang Tiểu không quá tưởng trả lời, ta xin nghỉ, ba, ta nghe nói cô hướng hàng đã trở lại, đây là thật vậy chăng. Giang Minh Bình nhìn nàng một cái, thở dài một hơi, là thật sự, cũng có người cùng ta nói còn nói hắn về sau chính là chúng ta thượng trang đại đội đại đội trưởng. Giang Kiều sắc mặt rất khó xem, hắn như thế nào liền đã trở lại. Giang Minh Bình không nói chuyện, đúng vậy, hắn như thế nào liền đã trở lại. Mặc kệ phía trước nhiều thích cái này con rể, nhưng là hiện tại. Giang Minh Bình biết hắn trở về đối nhà bọn họ không phải cái gì chuyện tốt. Giang Kiều cao mày, ba ba ngươi có biện pháp gì không? Giang Minh Bình tức giận, ta có thể có biện pháp nào? Giang Kiều, ba, đừng từ bỏ, chúng ta cùng nhau ngắm lại. Ngươi không nghĩ về sau bị đại đội trưởng nhằm vào đi. Cha con hai người cùng nhau ngồi ở trên ghế Minh Tư khổ tưởng. Đến Chu Đông Mai trở về thời điểm, nhìn đến cha con hai người như vậy, một ngông ngồi xuống. Nàng vừa mới không thiếu bị người dùng khác thường ánh mắt nhìn, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là ánh mắt kia xem đến nàng đều mặt già đỏ lên. Ta hỏi thăm, cố hướng hàng ở bộ đội là lập công, đại đội trưởng đối hắn thực nhiệt tình, đã ở làm thủ tụ. Giang Kiều Tâm chầm xuống, mẹ, chúng ta có thể làm cái gì? có biện pháp nào có thể cho hắn đương không thành đại đội trưởng sao? Chu Đông Mai cùng Giang Kiều giống nhau sợ hãi cô hướng hàng khả năng sẽ có trả thù, nàng nghĩ nghĩ, vốn dĩ chúng ta đại đội trưởng thăng trước, có khả năng nhất đi lên chính là phó đội trưởng, nếu hắn không cam lòng, có lẽ có thể nỗ lực một chút. Phó đội trưởng lên rồi, kia cô hướng hàng tự nhiên liền xuống dưới. Nghe được lời này, Giang Minh Bình cùng Giang Kiều đều ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, đây là cái hảo biện pháp. Không bao lâu. Giang Siêu Việt cùng Giang Dạng rỡ một trước một sau chạy trở về, tức giận nhìn Giang Tiểu, "Tỷ tỷ, ngươi lúc trước vì cái gì muốn cùng Cố gia giải trừ hôn ước?" Hắn so tỷ phu khá hơn nhiều. Trai trai thiếu niên nhất sùng bái chính là một thân quân trang người, bọn họ thấy được Cố hướng hằng, quả thực chính là bọn họ trong tưởng tượng anh hùng bộ dáng. Vốn dĩ anh hùng có thể trở thành bọn họ tỷ phu, hiện tại lại thành người xa lạ. Giang Tiểu kéo xuống mặt, "Các ngươi biết cái gì?" Loại này lời nói về sau không cần nói nữa. Chu Đông Mai cũng phụ họa, các ngươi hai cái tuổi cũng không nhỏ, hiện tại các ngươi tỷ tỷ đã gả cho, còn nói này đó có ích lợi gì? Đừng lại làm ta nghe được lời như vậy, về sau thấy Cố Hướng hàng xa điểm, đừng cùng hắn đơn độc đi cùng một chỗ, biết không? Giang Siêu Việt chưa từ bỏ ý định, tỷ, hắn thật sự không thể làm ta tỷ phu sao? Giang Kiều tức giận mắt trợn trắng, không thể, hết hy vọng đi. Cùng Vương Bằng phi so sánh với, nàng khẳng định tuyển Vương Bằng phi. Liên tính Cố Hướng Hằng làm đại đội trưởng, Cũng chính là có thể vì phong mấy năm mà thôi, chờ cải cách mở ra, đại đội trưởng tính cái gì. Cũng liền cái thôn nhỏ quan, vừa ly khai thôn này, hắn liền cái gì đều làm không được. Trong tay về điểm này quyền lợi lại có thể ôm tiền cũng ôm không đến nhiều ít, cùng tỉnh nhà giàu số một hoàn toàn không thể so sánh. Liên tính cố hướng hàng muốn tại đây mấy năm làm khó dễ nàng, nàng cũng nhận. Nhẫn nhất thời, trời cao mặc chim bay. Bên này Giang tiểu ở trong lòng làm tốt chuẩn bị tâm lý, vương bằng phi một nhà lại vẫn là một mảnh ám trầm. Lưu Phán nhìn quét tức đến một nửa chuồng heo, còn có đói đến hừ hừ thẳng teo heo, lại nhìn không thấy con dâu bóng người, khí hung hăng dậm dậm chân. Người này đã chạy đi đâu? đã xảy ra chuyện lớn như vậy, không nói theo chân bọn họ thương lượng thương lượng, người liền chạy không ảnh, khẳng định là về nhà mẹ đẻ. Vốn dĩ liền bởi vì Giang Cảnh Du càng có thể kiếm tiền đối cái này con dâu có chút bất mãn, hiện tại càng bất mãn. Lưu Phán tức giận vào nhà, đối với ngồi ở chỗ kia Nhi Tử Tề, ngươi nhìn xem ngươi chọn lựa kỹ càng hảo tức phụ Nhi mỗi ngày hướng nhà mẹ để chạy, hiện tại hảo còn giúp chúng ta đắc tội đại đội trưởng, về sau nhật tử như thế nào quá a, vương đi tới ngồi ở bên cạnh, nhìn thoáng qua nhi tử kia trầm ngưng sắc mặt, gõ gõ cái bàn, hảo hảo, việc này ngươi còn không co xong rồi, sự tình đã như vậy, ngươi còn tưởng ngươi nhi tử bị người ta nói không đứng đắn a, nhi tử xuống nước cứu giang tiểu, như vậy thân mật, rất nhiều người đều thấy, vốn dĩ nên phụ trách, lưu phán không nói, nhưng là trên mặt rõ ràng không cao hứng, nàng biết. Sự tình đã như vậy nàng oán giận cũng không làm nên chuyện gì, nhưng là không nói ra tới nàng trong lòng nghẹn muốn chết. Vương Bằng Phi đứng lên trở về phòng, ta mệt nhọc, buổi tối không ăn. Lưu Phán nhất thời liền nóng nảy, không được, như thế nào có thể không ăn cơm, ngươi mệt nhọc liền hiện tại ăn một chút, ngươi không ăn uống, ta cho ngươi nấu cái trứng gà đi. Đối này duy nhất nhi tử, Lưu Phán đau lòng thật sự. Chờ Giang Kiều trở về thời điểm, vừa vào cửa, liền thấy được bà bà kéo lớn lên mặt, ngươi còn biết trở về. Giang Kiều cười làm lành mặt, "Mẹ, ta về nhà đi hỏi một chút tình huống, chậm trễ, ta ba đang định phải cho Cố Hướng Hằng hỗ trợ đem phòng ở thu thập ra tới, Cố gia nhà cũ đã sớm hoang phế, ta ba lúc trước cùng hắn ba giao tình không tồi." Ngụ ý, sẽ không phát sinh Cố Hướng Hằng cố ý nhằm vào bọn họ sự, bọn họ là có giao tình. Hôn ước không thành, còn có tình cảm ở." Nghe được lời này, Lưu Phán sắc mặt tốt hơn một chút một ít, "Hy vọng là ngươi nói như vậy." Bước đầu qua loa lấy lệ bà bà Giang Kiều vào phòng tìm Vương Bằng Phi nói chuyện, vừa vào cửa, còn chưa nói lời nói, nước mắt trước rớt xuống dưới, bằng ca, ngươi có phải hay không đang trách ta, ta sợ hãi. Nhìn đến nàng nhu nhược đáng thương bộ dáng, Vương Bằng Phi bực mình cảm xúc bị đánh gãy. Ta không trách ngươi. Những cái đó cảm xúc đều là vô dụng, việc đã đến nước này, không thể một lần nữa trở lại quá khứ một lần nữa lựa chọn. Giang Kiều nghe xong cười, nước mắt theo khỏe mắt rớt xuống dưới, bằng ca, ta chỉ sợ hãi. Người ghét bỏ ta cùng hắn từng có hôn nước, mặt khác ta cái gì đều không sợ, bằng ca, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận. Vương bằng phi động dung, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, Ngươi loạn tưởng cái gì, ta tại sao lại như vậy tưởng. Giang tiểu đầu dựa vào hắn ngực, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, bằng ca, ta nghe ta mụ mụ nói phó đội trưởng tưởng hắn thượng vị, hiện tại thực tức giận, ta nghe xong cũng cảm thấy sinh khí là bình thường, nếu là không có hàng không, phó đội trưởng làm lâu như vậy, luôn cũng đến phiên hắn lên rồi. Ngươi nói có phải hay không? Vương Bằng Phi không nói chuyện, đôi mắt loé loé, đem người ôm càng khẩn. Cùng Lưu Phán bọn họ hình thành Tiên Minh đối lập chính là Diệp Hồng Tú, nàng ở nhìn thấy Cố Hướng Hằng lúc sau, khỏe miệng tươi cười liền không đi xuống quá. Cố Hướng Hằng đã trở lại, đã trở lại hảo a, này thật đúng là thật tốt quá. Đại gia tất cả đều là đang nói chuyện của hắn, nói cố gia, nói hắn chuyển nghề, nói hắn sắp tiền nhiệm Đại đội trưởng. Lúc này Đại gia hẳn là liền sẽ dần dần quên nàng nữ nhi sự. Giang Cảnh Du ở tỉnh Thành nhìn thời gian thay đổi không ít đồ vật, dùng bột củ sen đổi lấy đại bộ phận đều là tiền, phiếu không nhiều ít. Trở về bách hóa đại lâu hàng phía sau đội, mặt sau căn bản không cần chính mình đi, mặt sau người liền sẽ đẩy người đi phía trước đi, tệ đến kín không kẽ hở. Tuy rằng đội ngũ trưởng, nhưng tốc độ vẫn là rất nhanh, người bán hàng không có gì kiên nhẫn, nhất quán tốc chiến tốc thắng, muốn cái gì nhan sắc, muốn nhiều ý thước. Tiền cung phiếu đâu? Này đó đều phải trước tiên chuẩn bị tốt. Nếu là ai kéo kéo lại lại, người bán hàng khiến cho nàng đến mặt sau chậm rãi suy xét, ở như vậy thái độ hạ, mọi người đều thực mau, nhanh chóng chọn hảo tự mình muốn, sau đó nộp lên tiền cùng phiếu. Giang Cảnh Du muốn mua chính là vải rệt, có cái cứu cứu phải gả nữ nhi, muốn mua hai khối tốt vải dệt trở về. Thật vất vả mua xong rồi, nàng ra một thân hãn. Sau đó đi điểm tâm khu, ra ra điểm muốn ăn hạt dưa nhân bánh quy, hạch đào tô, nàng cũng phải nhìn xem có hay không cái gì không cần phiếu điểm tâm. Nàng vừa mới tránh một ít, phóng dự phòng, bất quá nàng cảm thấy điểm tâm đều là lương thực làm, sao có thể không cần phiếu? Với hỏi, thực sự có, kia không cần phiếu điểm tâm giá quá cao, liền tính là nàng đều do dự luôn mãi, cuối cùng chỉ mua nửa cân đặt ở nơi đó. Hoàn thành nhiệm vụ, nàng thượng lầu 3, lầu 3 người so với lầu 1 lầu 2 liền ít đi nhiều, nhìn một vòng, giang cảnh du liền biết nguyên nhân. Này lầu 3 bán đổ vật giá cả sang quý, tỷ như tiểu dày da, xinh đẹp váy liền áo váy dài, đồng hồ. Xe đạp từ từ, giày da nhất tiện nghi bảy khối nhiều, quý có hơn 20-30, đồng hồ giá cả 100 nhị, 100 tam, xe đạp giá cả cũng là cái này dối. Đương nhiên, đồng hồ xe đạp linh tinh đại kiện, tiền còn ở tiếp theo, phiếu là thập phần khó được. Nàng đến Bách Hóa Đại Lâu cửa thời điểm, Giang Cảnh Đằng đã đang chờ nàng, mua tể. Chúng ta đi thôi. Giang Cảnh Du, còn có thời gian, đi đưa thư cửa hàng. Hiệu sách liền ở Bách Hóa Đại Lâu không xa, nàng mua hai buồn đều là Hồng Dương nhà xuất bản xuất bản. Bọn họ trở về vận khí không có sớm tới tìm thời điểm hảo, xe lửa trễ chút một giờ, bọn họ ở nhà ga mua hai cái bánh rán coi như bữa tối, ăn xong rồi liền ngồi ở nơi đó chờ xe lửa. Đang đợi xe thời điểm, Giang Cảnh Du trên mặt nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng yên lặng kiểm kê hôm nay thu hoạch, Hồng Dương nhà xuất bản sự tình không biết có thể hay không thành công, không thể thành nói nàng lần sau muốn họa cái gì chuyện xưa. Tiểu Hoa miêu lịch hiểm ký. Tỷ Tì muội tình thâm Trở về hảo hảo cấu tứ một chút. Hôm nay bột củ sen bán có hơn 30 đồng tiền, phiếu định mức không nhiều lắm, đại bộ phận người đều không muốn đem phiếu lấy ra tới, tình nguyện ra ra cao. Quả nhiên ở thời đại này có phân chính thức công tác càng phương tiện chút, mỗi tháng đều sẽ phát định lượng phiếu, tiết ngày nghỉ còn sẽ có khắc kinh hỉ Trở về lúc sau nên bất thời giờ đi huyện thành tiểu học chuyển vừa chuyển. Nàng nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, giang cảnh đằng nhìn ở nhà ga bận rộn nhân viên công tác phát ngốc, bọn họ cũng thật hạnh phúc phùng bắt sát còn có thể nơi nơi chạy. Hắn cũng tưởng mỗi tháng lấy tiền lương, chỉ là không phương pháp. Hắn cùng ba ba học nghề một tay nghề, nhưng ở trong thôn cũng chính là có hỷ sự thời điểm có thể kiếm điểm tiêu vặt, nếu xưởng gia cụ đối ngoại triều công thì tốt rồi. Nếu xưởng gia cụ không có kẻ thù ngáng chân thì tốt rồi. Nghĩ nghĩ, giang cảnh đằng thở dài một hơi. Vẫn là thành thành thật thật xuống đất đi, cái này càng thật sự. Loảng xoảng loảng xoảng, xe lửa tiến đứng. Bọn họ mua chính là vé đứng. Không có người vị trí mới có thể ngồi xuống. Đơn giản bọn họ khoảng cách cũng không xa, liền tính toàn bộ hành trình đứng cũng không có việc gì. Bất quá vừa thấy đã có không vị, Giang Cảnh Đằng chạy nhanh làm Giang Cảnh Du lại đây ngồi. Đây là đến từ đệ đệ săn sóc. Giang Cảnh Du vui lòng nhận cho. Đi qua đi ngồi xuống. Nàng bên cạnh ngồi một cái trung niên nam nhân, nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi là huynh ngồi đi. Hắn là từ thân cao tới phán đoán, ca ca ngươi cái này tử cũng thật cao. Hắn có chút hâm mộ con của hắn chính là không phát triển chiều cao. Giang Cảnh Du, không phải, hắn là ta đệ đệ, bất quá chúng ta là song bảo thai. Nam nhân có chút ngạc nhiên, các ngươi là song bảo thai à, gì, các ngươi không phải lớn lên giống nhau như ca Tuy rằng là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được có huyết thống quan hệ, nhưng là hắn gặp qua song bảo thai chính là có phân giống nhau, nếu là thay đổi giống nhau kiểu tóc quần áo, nhận không ra ai là ai. Giang Cảnh Du cười cười, đúng vậy. Nam nhân đối cặp song sinh này tương đối cảm thấy hứng thú. Tiếp theo đáp lời, các người đây là đi chỗ nào? Giang Cảnh Du, chúng ta muốn đi dễ thủy huyện. Nam nhân thanh âm trở nên lớn hơn nữa vài phần. Ai, thật đúng là xảo, ta cũng là dễ thủy huyện, chắc không được ta nghe khẩu âm chính là chúng ta kia. Không sai, các người đây là đi thăm người thân về nhà. Giang Cảnh Du, không phải, chúng ta đi tỉnh thành xử lý chút việc nhì, thúc người đâu, nhìn là công tác đi. Nam nhân, ta là đi tỉnh thành đi công tác tới, các người hai cái công tác sao? Vẫn là ở đi học nha Giang Cảnh Du, ta năm nay mới vừa cao trung tốt nghiệp, hiện tại ở nông thôn. Nam nhân kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng bọn họ cũng là người thành phố, tuy rằng quần áo xuyên không phải cỡ nào tươi sáng, lại cũng không kém, hơn nữa này trên người khí độ, liền không giống như là người nhà quê. Có lẽ đây là ở nông thôn khó được tiến tới nhân ra, có thể ở nông thôn đem nữ hài tử cung tới rồi cao trung, đây là rất ít thế. Nam nhân, ta quê quán cũng là ở nông thôn, đến ta này bối mới, mới đến trong thành. Hướng lên trên số ai mà không chân đất xuất thần. Có lẽ các ngươi cũng biết, ta quê quán là Vương Gia Ao. Giang Cảnh Đằng, Thúc, ngươi quê quán liền ở chúng ta cách vết ra, vậy ngươi là họ Vương đi. Chúng ta là thượng trang đại đội. Nam Nhân cười đúng vậy, ta họ Vương, chúng ta nơi đó, liền không mấy bên ngoài họ. Giang Cảnh Du, Vương Thúc, ngươi là ở đâu công tác? Vương Đạt Thịnh có chút thổ thức, xưởng quần áo, trước kia trong nhà nghèo, đào rông của cải đưa ta đi sư phó nơi đó đương may vá học đồ sau lại cấp chủ gia làm một đoạn thời gian chờ tân quốc công tư hợp danh chúng ta liền cấp quốc gia làm việc giang cảnh đằng thúc ngươi đây là đuổi kịp hảo thời điểm a vương đạt thịnh cười ha ha cũng không phải là xoay người làm chủ bọn họ liền như vậy bắt chuyện lên ở trên xe hơn một giờ đều là ở nói chuyện với nhau chung vừa qua vương đạt thịnh đều có chút kinh ngạc vô luận hắn nói cái gì đều sẽ không có tiếp không thượng lời nói thời điểm tại hạ xe thời điểm bọn họ còn cho nhau thông tin họ cùng địa chỉ Đủ để thuyết minh bọn họ nói đến có bao nhiêu hợp phách Bọn họ đến trạm thời điểm đã là buổi tối May mắn ánh trăng cao quải Có thể lộ ra mông lung ánh trăng tiếp tục lên đường Rời đi huyện thành thời điểm Giang cảnh đằng chuẩn bị hai cái gậy gỗ phòng thân Này dọc theo đường đi không chừng sẽ gặp được cái gì Có khả năng là người Cũng có khả năng là hoang dại động vật Là hoang dại động vật khả năng tính lớn hơn nữa một ít Mang hai căn gậy gỗ trên cơ bản liền có thể giải quyết Bọn họ nơi này cũng không có cái gì con báo lao hổ linh tinh đặc đại manh thú, đỉnh thiên chính là dã lang lợn rừng, nhưng này hai loại ở nhân khí vượng thịnh địa phương cũng rất ít xuất hiện. huyện thành hồi thôn lộ chính là thuộc về nhân khí vượng thịnh. Bọn họ thuận lợi về tới thượng trang thôn, cái này điểm rất nhiều người đều đã ngủ. Đại gia không bỏ được đốt đèn, mặc kệ là ngọn nến vẫn là dầu hòa đèn, kia đều phải tiêu tiền, vì không tiêu tiền, trời tối liền ngủ, trời đã sáng liền rời giường, thập phần chuẩn xác mặt trời lặn mà tước. Ngày thăng mà ra những lời này. Giang gia đèn còn sáng lên, biết bọn họ hôm nay sẽ trở về chờ bọn họ. Giang cảnh đằng đẩy khai viên môn, Diệp Hồng Tú cùng Giang Minh Trí liền ra tới. Diệp Hồng Tú trên mặt nét mặt tỏa sáng, làm Giang cảnh du cùng Giang cảnh đẳng tỷ đệ hai cái thấy được đều có chút buồn bực. Bọn họ đã trở lại như vậy cao hứng sao? Với hỏi mới biết được, bọn họ như vậy cao hứng không phải bởi vì bọn họ đã trở lại, mà là bởi vì cố hướng hằng đã trở lại. Cố hướng hằng Tên này Giang Cảnh Du ở trong đầu dạo qua một vòng, này không phải Giang Tiểu vị hôn phu, không, là tiền nhiệm vị hôn phu. Ta nhớ rõ hắn là ở bộ đội bên trong tham gia quân ngũ đi, trở về thăm người thân. Nếu nói cố hướng hàng là vì Giang Tiểu cùng hắn giải trừ hôn ước sự, hiện tại trở về có phải hay không quá muộn, Giang Tiểu đều đã gả cho Vương Bằng Phi. Diệp Hồng Tú cười khanh khách nhìn nữ nhi, không phải à, hắn không phải trở về thăm người thân, hắn là chuyển nghề, hơn nữa chờ chúng ta đại đội trưởng thăng chức điều đi huyền thành. Hắn sẽ trở thành chúng ta đại đội tân nhiệm đại đội trưởng. Giang Cảnh Du cùng Giang Cảnh Đăng minh bạch, lúc này thôn dân trong miệng đại nhiệt đề tài liền phải chuyển tới vị này tân nhiệm đại đội trưởng trên người đi, bọn họ có thể giải thoát rồi. Giang Cảnh Du buồn bực, nàng xem qua kia quyển sách, có chuyện này sao? Nàng như thế nào nhớ rõ vị này tiền nhiệm vị hôn phu hình như là hy sinh? Giang Nguyên Đồng thanh khụ một tiếng, các người hôm nay đi nhà xuất bản thế nào? Biên tập nhận lấy ta bài viết, chờ hồi phục. Hắn nói trong một tháng sẽ cho ta hồi âm nói cho ta kết quả. Vậy là tốt rồi, một tháng thời gian cũng không dài. Giang Cảnh Du, ta liền tại đây trong một tháng đem phía dưới cấp họa ra tới, có rảnh nói ta lại phát một ít tiểu ngắn, khả năng sẽ có báo chí nguyện ý thu. Người có an bài là được. Giang Nguyên Đồng bật cười, vào đi, còn ở trong viện đứng, đồ vật mua toàn sao. Giang Cảnh Đằng, đều mua. Giang Nguyên Đồng mở ra giấy đóng gói, lấy ra hạch đảo tô bẻ một góc, bỏ vào trong miệng, gật gật đầu. Chính là cái này hương vị. Giang cảnh tường mắt trông mong nhìn, ra ra, ra ra. Giang Nguyên Đồng cho hắn bẻ tiếp theo nữa, ăn đi. Giang cảnh ru, ta còn mua 5 con móng heo, ta cùng đệ đệ ở tiệm cơm ăn, đây là các ngươi. Như thế nào còn tiêu pha mua thứ này? Nhìn đến này 5 con móng heo diệp hồng tú lại là cao hứng lại là đau lòng. Giang Nguyên Đồng trên mặt mang theo cười, hai tử có hiếu tâm, đây là chuyện tốt, không có tiền liền lại đi tránh, tiền tránh tới còn không phải là hoa. Móng heo rất thơm, bất quá hiện tại lạnh, Diệp Hồng Tú, ngày mai lại ăn đi. Giang Cảnh Du, hiện tại cũng không chậm, nhiệt một chút liền có thể ăn, ngày mai vị liền không hảo. Diệp Hồng Tú liếc nàng liếc mắt một cái, còn rất bắt bẻ, cái gì vị không tốt, thịt liền không có vị không tốt thời điểm. Giang Cảnh Tường xoa xoa khỏe miệng, thơm quá móng heo. Hắn đêm nay có thể ăn móng heo. Ở nhiệt móng heo thời điểm, Giang Cảnh Du hỏi, mẹ, ngươi nhìn đến cô hướng hàng đi, hắn là cái cái dạng gì người? Diệp hông tú, so vương bằng phi lớn lên cao, lớn lên tráng, ta nghe nói hắn chuyển nghề phía trước lập công, cầm một bút tiền thưởng, không ít đâu, nói muốn ở nhà hắn nhà cũ một lần nữa khởi phòng ở, khởi phòng ở ít nói cũng đến muốn một hai trăm khối. Người ra ra ba ba bọn họ không phải sẽ nghề một sao, hắn muốn kiến phòng ở phòng trừng sẽ đến nhà của chúng ta, đến lúc đó ngươi là có thể tận mắt nhìn thấy nhìn. Giang cảnh đằng, hắn hẳn là không đến mức bởi vì Giang Kiều đem họ Giang đều hận thượng, tình nguyện đi khác đại đội tìm người. Cũng không ở chúng ta trong thôn tìm đi Diệp hồng tú lắc đầu Không giống như là như vậy tính cách người Ngày hôm sau buổi sáng Giang cảnh du cứ theo lẽ thường xuống đất làm việc Ở trên đường thời điểm nàng thấy được Đề tài trung tâm nhân vật chính Tuy rằng không có thấy chính diện Chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng, Cùng vương bằng phi đối lập một chút Sắc thật so với hắn cao Đại khái cao 10cm dáng người dùng hiện đại một câu lưu hành ngữ tôi nói Chính là mặc quần áo hiện đại, Thoát y hề hiện thị Có cơ bắp đường cong lại sẽ không theo phòng tập thể thao những cái đó huấn luyện viên như vậy rõ ràng. Này bóng dáng không nói, nàng nhìn thoáng qua giang cảnh đằng, cái này đệ đệ thân cao phương diện cũng có thể, nhưng là hắn còn không có thành niên, hiện tại gầy đến cùng cây gậy trúc dường như, phải hảo hảo dưỡng dưỡng mới có thể dưỡng thành như vậy dáng người. Quay đầu lại đến phải hảo hảo bí bí. Giang cảnh đằng nhìn hắn, sắc mặt cổ quái, thì, ngươi nhìn cái gì đâu? Giang cảnh du ta xem ngươi quá gầy, nhìn liền không có gì sức lực. Giang cảnh đằng. Đây là ghét bỏ hắn ngược. Giữa trưa, đại biểu nghỉ ngơi tiếng còi vang lên. Giang cảnh du đứng lên, rối rối nhức mỏi eo, nhìn đại ra đều không ngoại lệ một bộ toan sảng bộ dáng, trong lòng thuần thức. Ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả a. Về đến nhà ăn cơm trưa, trên bàn cơm là cây đậu khoai lang đỏ cháo, xứng với một cái đĩa rau dại một cái đĩa dưa muối, chính là toàn bộ. Giang cảnh tường. Tỉ tỉ, đây là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó đi. Tối hôm qua móng heo hảo hảo ăn ồ ồ, hắn tối hôm qua nằm mơ gặm cả đêm móng heo. Giang Nguyên Đồng cười nhìn thoáng qua tiểu tôn tử, ngày hôm qua ăn quá phì nị, hôm nay thanh thanh dạ dày. Giang Cảnh Tường, hắn mỗi ngày dạ dày đều thực tố, đủ thanh. Giang Cảnh Du nhìn về phía Giang Cảnh Đằng, buổi tối cùng ta cùng đi đào măng. Ngày hôm qua ở xe lửa thượng nhận thức vương thúc thích ăn này một ngụm, hơn nữa hắn con dâu liền ở huyện tiểu học, này quan hệ không đi lại lên quá lãng phí. Giang Cảnh Đằng. hảo. Mới vừa thu thập hảo chén đũa, cố hướng hàng tới cửa. chương 17 nhắc tào tháo tào tháo đến. Cố hướng hàng tính toán kiến phòng ở, tới tìm giang minh chí định ra cụ. Nghe được đối phương nói, giang cảnh du ngẩng đầu, thấy được cố hướng hàng chính mặt. Mày kiếm mắt sáng. Nguyên lai like đây là nữ chủ tiền nhiệm vị hôn phu, cái kia ở trong sách nói là hy sinh, sở chiếm độ dài ít đòi không có mấy pháo hôi đồng liêu. Diện bạo ngoài dự đoán xuất chúng, không khoa trương nói, hắn nếu là ở đời sau. Cái này diện mạo có thể xuất đạo làm minh tinh, hơn nữa đặc biệt thích hợp quân nữ đề tài, còn có thể từ hắn lỏa lộ ra tới cánh tay xem tới được một ít ẩn ẩn vết sẹo, nhìn đến này nhiều năm quân nữ kiếp sống lưu lại một chút ấn ký. Hơn nữa, người này vũ lực giá trị hẳn là không tồi, Giang Cảnh Du có điểm điểm ngao ngoe dục dịch. Hắn nếu là cùng vương bằng phi so nói, Giang Cảnh Du cảm thấy hắn có thể đánh 10 cái vương bằng phi. Giang Cảnh Du trong não hiện lên rất nhiều, hiện tại Giang Tiểu cùng vương bằng phi kết hôn không bao lâu. Cái này tiền nhiệm vị hôn phu liền đã trở lại, không biết hắn nhìn đến Giang Tiểu cùng Vương Bằng Phi có thể hay không cảm thấy xấu hổ. Bất quá nghĩ đến Vương Bằng Phi cùng Giang Tiểu nhìn đến hắn dễ dàng xấu hổ. Giang Minh Trí đối quân nhân cho tới nay đều là sùng kính, bọn họ có thể có hiện tại này yên ổn sinh hoạt, ít nhiều những người này. Không phải bọn họ sái nhiệt huyết, có lẽ hiện tại này phiến thổ địa còn ở chiến loạn giữa, cho nên cô hướng hàng tới cửa tới làm ra cụ, Giang Minh Trí chủ động đánh cái chết vốn dĩ chính là kiếm điểm thủ công phí như bây giờ cùng bạch làm không sai biệt lắm cố hướng hằng không đồng ý giang thúc nên nhiều ít liền nhiều ít ngươi nếu là không thu ta liền đi tìm người khác nghe được hắn nói như vậy giang minh Chí mới thu hồi chủ ý ta đây lại nhiều cho ngươi đánh mấy chương ghế cái này đơn giản bất việc ngươi không thể lại cự tuyệt cố hướng hằng cười cười chân thành nói lời cảm tạ vậy phiền toái giang thúc đây là tiền đặt cọc vật liệu gỗ ta quá hai ngày đưa lại đây hắn vừa trở về Tự nhiên là không có vật liệu gỗ, hắn cùng trong thôn một ít nhân gia mượn lại đây, tỉ như nhà bọn họ, ở Giang Cảnh Du cùng Giang Cảnh Đẳng sắp đến gả cưới tuổi tác liền đem vật liệu gỗ chuẩn bị tốt, ở Giang Cảnh Du cùng Vương Bằng Phi định ra hôn thời điểm, Giang Minh Chí liền bắt đầu cấp Nữ Nhi làm gia cụ. Giang Minh Chí dứt khoát gật đầu, ta này trận không có mặt khác sống, vật liệu gỗ vừa đến ta liền cho ngươi làm. Cố Hướng Hằng, phiền toái Giang thúc. Cố Hướng Hằng đi rồi, Giang Minh Chí khó hiểu nhìn hắn bóng dáng đi xa. Giang Tiểu như thế nào bỏ được cùng hắn giải trừ hôn ước. Không phải hắn nói bậy, cố hướng hàng so Vương Bằng Phi càng thích hợp trở thành dễ hiền, nhìn liền biết đây là cái có thể đáng tin, Vương Bằng Phi phía trước nhìn còn hảo, nhưng là cùng Giang Tiểu ở sau lưng đi cùng một chỗ Giang Minh Chí là có thể biết nhìn lầm mắt. Cái này chất nữ không có gì ánh mắt ta. Hắn tưởng hướng Giang Cảnh Du trưng cầu ý kiến, lời nói còn không có mở miệng, Giang Minh Chí lại đem lời nói cấp nuốt trở về, chuyện này hỏi ai đều được, chính là không thích hợp hỏi nữ nhi Vương Bằng Phi phía trước thiếu chút nữa liền trở thành hắn con non rể. Hiện tại nữ nhi giải thoát rồi, liền tận lực đừng nhắc lại chuyện này, tốt nhất mọi người đều có thể quên. Giang Minh Trí trong lòng minh bạch, bất quá nhìn nữ nhi tuổi tới rồi, hiện tại còn đơn, nhìn không được mở miệng, cảnh du ngươi muốn tìm cái cái dạng gì, ba ba cho ngươi lưu ý. Tỷ như nói ngươi thích lời nói không nhiều lắm vẫn là thích nói nhiều. Giang Minh Chí đột nhiên nghĩ tới vừa ly khai cố hướng hằng, người này rất không tồi. Nhìn một cái kia thân thể liền biết là cái có thể khởi động một cái ra, kháng tạo, chỉ xem nhân tài nói, ai không dơ ngón tay cái lên. Chứ bỏ nhân tài ở ngoài, hắn cũng là có tích tụ, bằng không sẽ không vừa trở về liền thu xếp này phòng ở. Hắn mặt trên cha mẹ qua đời, còn có một đệ một muội đệ đệ đã thành ra sinh con, muội muội tới rồi tuổi xuất giá cũng không cần như thế nào trợ cấp. Giang Minh Trí ở trong lòng liệt một đống lớn ưu điểm, cuối cùng lắc đầu thở dài. Cố hướng hàng thực hảo, nhưng liền có giống nhau không tốt. Hắn là chất nữ tiền nhiệm vị hôn phu. Nếu là nữ nhi thật sự cùng cố hướng hàng ở bên nhau, liền tính là vương bằng phi cùng giang tiểu kết hôn trước đây. Những cái đó toái miệng người ở sau lưng vẫn là sẽ nói hiệu nói vượng. Cái gì tỉ muội hoán thân, như thế nào khó nghe như thế nào tới. Nghĩ đến đây, giang minh trí tâm tình trời trong biến thành nhiều mây. Cố hướng hàng rời đi ra ra, đi ở trên đường, không ngừng có người cùng hắn chào hỏi, nói với hắn lời nói, tổng thể tới nói đều là thân thiện. Hắn trở về lúc sau. Gặp được phần lớn đều là lòng mang thiện ý người. Mặc kệ là huyện thành lao thượng cấp, vẫn là thượng trang đại đội lao đội trưởng, cũng hoặc là này đó thôn dân. Hắn trở về lúc sau, trước mắt duy nhất phát hiện cam thủ, chính là hắn tiền nhiệm vị hôn thê. Đối điểm này, cố hướng hằng có chút bất đắc dĩ, hắn chẳng lẽ muốn kiên trì không lùi hôn. Hắn phải về tới thời điểm, rất nhiều người không hiểu, tỉ như hắn chiến hữu, hắn hoàn toàn có thể chuyển nghề đi phùng bắt sát, chuyển đi công an, nhà xưởng, đều có thể. Nhưng là hắn lại lựa chọn về quê. Vì cái gì về quê? Cố hướng hẳng nhìn về phía trung quanh cỏ xanh nhân nhân, trung quanh hương khói nhân ra. Đây là cái song song thế giới. Ở hắn thế giới cũng có cái thượng trang thôn, nhưng cái kia thượng trang thôn ở mùa năm bị hủy bởi một hồi hồng thủy. Lúc sau nơi này càng là trở thành một mảnh áo hồ. Hắn ông ngoại bà ngoại, chính là chết vào kia một hồi hồng thủy. Buổi tối Giang Cảnh Du cùng Giang Cảnh Đằng Giang Cảnh Du cùng đi rừng trúc đào măng, xuất phát trước Thích ăn này một ngụm giang minh trí giận dò, cảnh du, ngươi làm mang chua đã ăn xong rồi, lại làm một ít, cảnh đằng, các ngươi hai cái nhiều đảo một chút. Vốn dĩ không yêu ăn này khẩu giang nguyên đồng phụ họa khu khụ đối, nhiều đảo một chút. Giang cảnh đằng buồn cười, đã biết, thấy được liền đảo trở về. Ra ra phía trước đối này mang ghét bỏ bộ dáng bộ dáng còn rõ ràng trước mắt, hiện tại, chỉ có thể nói thật hương. Bọn họ ba cái đi vào rừng trúc. Giang cảnh tường còn nhớ rõ phía trước ở chỗ này đánh tới chúc chá cô, dạo qua một vòng, không phát hiện, chỉ có thể thành thành thật thật đào măng. Giang cảnh đằng, tỷ, ngươi cảm thấy vương thúc sẽ thu chúng ta đổ vật sao? Giang cảnh du hỏi lại, chúng ta đưa điểm măng, đưa điểm nhà mình loại rau xanh, quá tuyến sao? Chúng ta chính là hỏi một chút huyện thành tiểu học tình huống mà thôi, lại không phải muốn làm cái gì? Giang cảnh du phát hiện Giang cảnh đằng suy nghĩ nhiều. Nói câu thật sự lời nói, ngươi tưởng tặng lễ. Nhân gia có dám hay không thu còn khác nói đi, nhưng giống trong núi thổ sản vùng núi, không đáng giá tiền, thu hồi tới liền không có gì áp lực. Giang cảnh đằng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là, nếu là có người cho chính mình đưa này đó, chính là vì biết trong thôn tình huống, hắn cũng không ngại cùng người ta nói vừa nói. Không có phương diện này lo lắng lúc sau, hắn lại hỏi Giang cảnh du cố hướng hàng sự tình. Tỷ tỷ, chúng ta lão đội trưởng hình như là tháng sau điều đi đúng không? Giang cảnh du suy nghĩ một chút, xác định, đúng vậy. Hắn còn có một cái tháng sau thời gian, vừa lúc dùng để giao tiếp. Giang cảnh đằng gật gật đầu, hôm nay không phải thấy hắn một mặt sao, ta cảm thấy hắn người này nhìn qua có thể, bất quá chính là tuổi trẻ một chút. Hắn khi chúng ta đại đội trưởng, không biết có thể hay không đứng vững, chúng ta phó đội trưởng không biết có bao nhiêu tưởng đem cái này phó tự cấp xóa. Giang cảnh đằng có điểm lo lắng cố hướng hàng quá mức chính trực, nếu là ở chỗ này nhiều năm phó đội trưởng muốn cho hắn ngáng chân, làm hắn không có uy tín. Bộ dáng này hắn liền tính vẫn là đại đội trưởng, cũng có khả năng bị hư cấu. Giang Cảnh Du lúc đầu, chúng ta hãy chờ xem, hắn không phải ở nhà của chúng ta đính ra cụ sao? Hắn là cái dạng gì người? Chúng ta kế tiếp giao tiếp thời gian còn có rất nhiều. Nói lời này thời điểm Giang Cảnh Du không biết, cho tới nay mới thôi nàng vẫn luôn không có nhìn thấy hàng xóm, chính là Cố Hướng Hằng, bọn họ xác thật còn có rất nhiều rất nhiều thời gian giao tiếp. Cố Hướng Hằng động tác thật mau, hắn một bên cùng lão đội trưởng giao tiếp, quen thuộc trong thôn tình huống. Một bên tử kiến phòng tiến độ cũng không bỏ xuống. Lúc này đại bộ phận phòng ở là gạch đất phòng, liều tranh phòng, tốt chính là gạch xanh nhà ngói khang trang. Thượng trang thôn lớn như vậy cũng có một ít nhân ra là gạch xanh nhà ngói khang trang phòng ở, tỉ như ra nguyên đồng nhà bọn họ phòng ở liền có một bộ phận là gạch xanh nhà ngói khang trang, thập phần rắn chắc, không sợ gió táp mưa xa. Chứ bỏ nhà bọn họ, mặt khác gạch xanh nhà ngói khang trang trong nhà không phải có công nhân, chính là có quân nhân, này hai người đều không có. Chính là bởi vì thành phần quá hảo, quá nghèo, bị phân tới rồi địa chủ phú hộ phong ở. Ở ngay lúc này có thể xây lên gạch xanh nhà ngói khang trang là có thể truyền lưu trăm năm, thập phần vinh quang sự tình. Nhưng là muốn kiến như vậy phong ở, đầu tiên đến đòi tiền, tiếp theo đến phải có thủ đoạn, có thể mua được này đó tài liệu thủ đoạn. Hiện nhiên cố hướng hàng liền thuộc về có thủ đoạn người, hắn chân trước mới ở Giang Minh trí nơi này đính ra cụ, thuyết minh chính mình muốn chủ loại, quay đầu lại qua hai ngày liền đem vật liệu gỗ kéo qua tới. Trong lúc này nhà hắn nhà cũ mặt trên những cái đó phế tích cũng đã rửa sạch sạch sẽ, đem thổ địa san bằng hảo, đánh nền, lúc sau liền đem gạch xanh cấp kéo tới. Là dùng máy kéo vận tới, đưa máy kéo vận gạch xanh vào thôn thời điểm, này chiếc máy kéo mặt sau theo một cái đuôi, tất cả đều là bọn họ thôn tới xem mới mẹ người. Có đại nhân cũng có tiểu hải tử. Bọn họ thôn đến bây giờ đều không có máy kéo, không có máy kéo, trừ bỏ một chút xúc vật kéo, còn lại tất cả đều muốn dựa nhân lực. Đánh cái cách khác. Mỗi năm nộp lên thuế lương cùng bán lương thực cấp chạm thu mua thời điểm, cũng chỉ có thể làm trong thôn tráng lao động nhóm chọn lương thực qua đi, thực vất vả. Hiện tại này chiếc máy kéo xuất hiện, so minh tinh xuất hiện doanh động lớn hơn nữa, ngay cả bọn họ lao đại đội trưởng đều lại đây. Giang cảnh du cũng qua đi nhìn thoáng qua, loại này kiểu dáng máy kéo nàng chỉ ở viện bảo tàng xem qua. Quay đầu vừa thấy, chung quanh người trên mặt tất cả đều là nhiệt tình cùng hướng tới, còn có thật cẩn thận, chạm vào cũng không dám chạm vào một chút, sợ chạm vào hỏng rồi. Giang Cảnh Du, xem ra cái này tân đại đội trưởng nhân mạch rất quảng. Chỉ cần hắn không làm yêu, này đối thượng Trang Thôn tới nói, chính là chuyện tốt. Tài liệu vẫn đến, cố hướng hàng tìm người hỗ trợ khởi phong ở, không chậm trễ đại gia ngày thường xuống đất tránh công điểm, chỉ cần ở buổi sáng cùng buổi tối lại đây, buổi sáng dậy sớm một chút, buổi tối hồi vãn một chút. Không cho tiền công, bao sớm muộn gì hai bữa cơm, bởi vì chính hắn không thiện xuống bếp, còn cố ý thỉnh Diệp Hồng Tú hỗ trợ. Hắn là tới giao vật liệu gỗ thời điểm đuổi kịp cơm điểm, đi theo cọ một bữa cơm bị kinh diễm tới rồi. Sau đó liền đưa ra, Giang Thím, ngài làm đồ ăn ăn quá ngon, không biết có thể hay không giúp ta cho đại gia làm một chút sớm muộn gì cơm, không cần nhiều phức tạp, có thể làm đại gia ăn no liền thành. Luôn có những người này mọi nhà nghèo, hơn nữa lượng cơm ăn đại, ăn cơm là cái gánh nặng. Diệp Hồng Tú không có nói đây là chính mình nữ nhi đầu bếp, nhìn về phía Giang Nguyên Đồng. Giang Nguyên Đồng nhìn quét một vòng, nhướng mày. Đáp ứng rồi. Nếu nhân ra mở miệng, bọn họ vì cái gì không đáp ứng. Như vậy mới náo như ta. Đối giang cảnh du tới nói, giúp hắn làm hai bữa cơm cũng có thể, đối phương cấp thủ lao có thể. Cố hướng hằng dùng một cái quân dụng bình thủy theo chân bọn họ đổi lương thực, hắn phía trước không có công điểm, không có biện pháp ở trong đội mặt phân đến lương thực, hắn đồ ăn liền phải tưởng biện pháp khác. Mà nhà bọn họ tuy rằng không có lương thực tình, nhưng là muốn nói lương thực phụ vẫn là có không ít. Chứ bỏ cái này bên ngoài. Hắn còn đáp ứng giúp bọn hắn đổi một trương nổi sắt hiếu, cái này phí nhân tình liền không nhỏ. Diệp Hồng Tú còn tiếp giúp hắn ấp tiểu kê nhiệm vụ, chỉ cần chờ hắn phòng ở kiến hảo, này ba tiểu kê cũng không sai biệt lắm có thể tiến ra môn. Thấy bọn họ đáp ứng rồi, quay đầu lại cố hướng hàng liền đem chính mình đồ ăn mang theo lại đây. Cố hướng hẳng đối thời đại này khác còn hảo, chỉ có một hắn đến nay vô pháp thích ứng, đó chính là một ngày tăng cơm. Dân dĩ thực vi thiên. Đối những lời này hắn không thể càng tán đồng bởi vì làm ơn hắn làm buổi sáng cùng buổi tối kia một đốn, hắn sớm muộn gì đồ ăn liền giải quyết, hắn có thể thuận đường ở giang gia cọ cơm, nhưng là giữa trưa trầu này không có biện pháp, hắn đến muốn chính mình làm, chính hắn làm đồ ăn, chỉ có thể nói có thể lấp đầy bụng, hắn lượng cơm ăn đại, mỗi ngày đều sẽ tìm cơ hội đi vào trong trò chơi tiểu mua phòng cho chính mình thêm cơm, cố hướng hàng trong phòng bếp thực phong phú, còn có một ngụm giang cảnh du rất muốn, nhưng là mua không được đại nổi sắt, hắn ở chỗ này độn không ít nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là thực đáng tiếc chính là, mặc kệ hắn nguyên liệu nấu ăn là cái gì, cuối cùng làm được đều là nhà ăn cơm tập thể hương vị, đối điểm này Cố Hướng Hằng cũng thực bất đắc dĩ, đây là cái gì nguyên lý? Nếu hắn là cái đầu biết nói, phòng trưng liền phải lưu lạc đầu đường, bởi vì mặc kệ nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn tới rồi trong tay hắn đều là cải trang vị, đối lao bản tới nói bệnh thiếu máu. Chính mình sẽ không nấu cơm, ở hiện đại có thể điểm cơm hộp, nhưng là hiện tại lúc này cũng đừng suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Cố Hướng hàng hơi hơi than một tiếng. Chờ đến phòng ở Kiến Hảo, hắn một ngày tam cơm đều phải chính mình giải quyết, không có khác lý do hủy thác người khác hỗ trợ. Hiện tại hắn làm ơn vội chuẩn bị sớm muộn gì cơm, đã có người nói miệng. Nói xấu không phải bởi vì khác, chỉ là bởi vì hắn tìm người không quá vừa khéo, vừa lúc là hắn tiền vị hôn thê đường tỷ cũng là vương bằng phi tiền nhiệm vị hôn thê ra, những người đó cho rằng hắn có khác tính toán, tỉ như liên hợp lại trả thù gì đó. Vì cái gì tìm ra ra, trừ bỏ đồ ăn hương vị bên ngoài. Hắn tìm tới môn đi nhân ra không ít, nhưng đây là duy nhất một cái muốn cho hắn đánh gãy, sợ từ hắn nơi này kiếm được nhân ra. Tư tư tư. Giang cảnh du thuần thục đem đồ ăn hạ nổi, nổ lên một trận hương khí. Cố hướng hằng ở an phương diện này không có keo kiệt, phân lượng mười phần, dầu muối cũng cấp hào phóng. Diệp hồng tú ở bên cạnh cho nàng trợ thủ, nhiều như vậy phân lượng, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị phải tốn không ít thời gian. Sắp đem đồ ăn làm tốt thời điểm, cố hướng hằng cầm hai điều cá lớn vào được phong bếp Giang Thím, giúp ta đem này hai con cá cho đại gia thêm cái đồ ăn. Nay vừa tiến đến, liền thấy được đầu bếp Giang Cảnh Du. Nghe này nồng đậm hương khí, nhìn ở nồi biên Giang Cảnh Du, cố hướng hàng ngoài ý muốn, ngay sau đó đem hai điều xử lý tốt cá bông. Diệp Hồng Tú xoa xoa tay, tiếp nhận tới, nhịn không được nói thầm, ngươi quá tiêu pha. Lúc này thỉnh thoảng liền cho đại gia thêm đồ ăn, trong nhà chính là có núi vàng núi bạc cũng không hảo sự a. Cố hướng hằng, đại gia cũng vất vả. Hắn cấp chuẩn bị đồ ăn có thành ý, tương ứng đại gia giúp hắn kiến phòng ở cũng ra sức, thực mau phòng ở liền phải kiến hảo. Diệp hông tú, ngươi tưởng như thế nào làm? Này hai con cá thật đủ chầm tay, vài cân trọng. Cố hướng hằng, đều có thể, làm thành tương đối hảo phân càng tốt. Giang cảnh du, cá kho khối đi. Vì cái gì phải làm thành tương đối hảo phân? Đại bộ phận người sẽ đem phân đồ ăn mang về nhà người một nhà cùng nhau ăn. Cố hướng hằng nghe xong, hầu kết giật giật, hảo. Hắn thích gắn cá, cá kho ở hắn trong lòng hảo bảng đơn kéo dài không suy. Giang cảnh du đã nhìn ra, rời đi tầm mắt, bên người nàng giống như đều là đồ thăm ăn. Chẳng lẽ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hôm nay cơm chiều có ngũ cốc cơm, xào rau xanh, hấp bí đỏ, còn có cuối cùng thêm cá kho, mỗi người phân một hối. Đồ ăn làm tốt, cố hướng hàng trọn qua đi, nhìn đến hắn lại đây, bọn họ liền sẽ đem tự mang chén lớn. Triệu tam thạch là hỗ trợ kiến phòng trong đó một viên. Nhìn đến cô hướng hàng thân ảnh, lập tức thẳng khởi eo, cô ca tới. Nghe được lời này, mọi người đều quay đầu xem qua đi. Cô ca hôm nay ăn cái gì? Cô ca ta ngửi được mùi hương, ăn cá. Thơm quá. a. Nói hương, một đám thuốc đẩy lên, bất quá đem cuối cùng đều đem xào rau xanh cùng cá kho để lại. Đây là bọn họ muốn mang về nhà. Triệu tam thạch nhìn này màu sắc tươi sáng cá kho, hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng. Thật hương, nói vậy ăn rất ngon, chỉ tiếc hắn nếu là ăn. Trở về mẹ nó liền phải cầm lấy cái chổi Những người khác cũng cắt có các nguyên nhân. Đối điểm này cố hướng hàng cũng mặc kệ, ăn ngũ cốc cơm cũng có thể ăn no, không chậm trễ làm việc, mặt khác hắn tổng không thể cường ngạnh làm cho bọn họ đều hiện tại ăn sạch. Đêm đó, cố hướng hàng ở tiểu mục trong phòng cho chính mình thêm cơm chuẩn bị bữa ăn khuya, buổi tối ăn no, lại đói bụng. Mà ở lúc này, Giang Cảnh Du đang ở vẽ phát họa Đi tiểu đêm diệp hồng tú nhìn đến ánh sáng gõ gõ môn, còn không ngủ. Ngày mai không thể hòa sao. Giang Cảnh Du, này liền ngủ. Diệp hông tú, hảo, đi ngủ sớm một chút, quá muộn liền không tinh thần. Giang Cảnh Du theo tiếng, hòa xong cuối cùng một chút, mới rôi người, diệt dầu hòa đèn. Không phải đột nhiên nghĩ tới tình tiết, nàng sẽ không như vậy vãn còn tăng ca. Dầu hỏa đèn độ sáng cũng không cao, thời gian lâu rồi thương đôi mắt. Không biết khi nào mới có thể trở lại đèn điện thời đại, hiện tại bọn họ thôn còn không có mở điện đâu. Ngủ trước như cũ đi vào trò chơi nhìn xem thu hoạch, ở đi vào phía trước. Nàng nghĩ tới chính mình vị kia hàng xóm Không biết có phải hay không thời gian vừa lúc sai khai Nàng cư nhiên một lần cũng chưa gặp gỡ quá Không biết đối phương là nam hay nữ Không biết đối phương là cao là gầy Lần này không biết có hay không cái này Duyên phận biết đối phương lưu sơn chân diện mục, Nhắc Tảo Tháo Tảo Tháo liền đến Đi vào Giang Cảnh Du tầm mắt nâng lên Liền thấy được đám xương bên kia đong đưa bóng người Giang Cảnh Du Từ từ Nay liền có thể nhìn đến hàng xóm lưu sơn chân diện mục sao, Nay có điểm đột nhiên A Trưng 18 tiểu hắc, Giang Cảnh Du bị xuất hiện hàng xóm kinh ngạc một chút, ngay sau đó tầm mắt dừng hình ảnh, biểu tình đọc lại. Bởi vì, nàng có thể nhìn đến bên kia có người, nhưng là trừ cái này ra. Đối phương hình tượng cùng cổ nạn hung thủ chưa định xuất hiện cái kia màu đen cắt hình giống nhau như lúc. Trừ bỏ có thể nhìn ra đây là cá nhân bên ngoài, căn bản nhìn không ra đối phương mặt khác đặc thủ. Đối phương là cao hay lùn, là nam hay nữ? Không biết. Giang Cảnh Du. Giang Cảnh Du. Giang Cảnh Du. vô nữ qua đi, Giang Cảnh Du thử cùng đối phương chào hỏi, mở miệng nói chuyện, ngươi hảo. Không có phản ứng, nàng xua xua tay, đối diện cũng không có phản ứng. Giang Cảnh Du, trò chơi này là nhất định phải này đám xương biến mất mới có thể làm nàng cùng hàng xóm giao lưu đúng không? Không vui mừng, không thấp thỏm một hồi. Một khác đầu cố hướng hàng nhìn đối diện tiểu hắc cũng không kế khả thi, hắn làm không ít động tác, đối diện đều không có cấp gia đáp lại. Hắn thậm chí không biết đối phương có phải hay không vẫn luôn đứng ở nơi đó không núp đích. Tầng này đám xương giống như là một cái máy che chắn, cách trở sở hưu giao lưu, vẫn là phải nhanh một chút thăng cấp. Đêm nay, hai bên đều tâm tình kích động, ở trên giường lần qua lộn lại hồi lâu, không có biện pháp tính hạ tâm tới. Giang cảnh du vô pháp tránh cho nghĩ tới hiện đại hết thảy, cha mẹ nàng, nàng bằng hưu, nàng hết thảy. Nàng thời gian dài như vậy không có trở về dấu hiệu, cơ bản đã hết hy vọng. Cô ý khống chế chính mình ít đi tưởng này đó, nhưng là sự tình hôm nay làm nàng khống chế không được chính mình. Ở ra ngoài ý muốn thời điểm nàng đang làm cái gì đâu. Nàng ở đi thân cận trên đường, nàng là con gái một, vẫn luôn không tìm đối tượng, ba mẹ đều nóng nảy, mặt sau liền tích cực dũng dược giúp nàng tìm thân cận đối tượng. Có thể đẩy đều đẩy, nhưng luôn có một ít là như thế nào đều đẩy không xong, chỉ có thể đi gặp mặt, đi ngang qua sân khấu lại tan vỡ. mà lúc này đây nàng chính là ở đi thân cận trên đường phát sinh ngoài ý muốn đây là thật sự ngoài ý muốn nàng cùng thân cận đối tượng ước ở trung tâm thành phố một nhà vong hồng nhà ăn nhưng là ở đi trên đường gặp một cái kẻ điên hắn bởi vì chính mình sinh hoạt không như ý tính toán trả thù xã hội giống nhau kẻ điên không đáng sợ liền sợ kẻ điên có văn hóa đây là cầm tự chế thổ thức bom kẻ điên mà hắn xuống tay đối tượng là một đám tay trói gà không chặt nhà trẻ tiểu bằng hữu giang cảnh du không có biện pháp nhìn này đó đại đại trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi tiểu bằng hữu cứ như vậy mất đi sinh mệnh Nàng ở tiếng nổ mạnh ở vang lên thời điểm, liền biết sự tình không xong. Cảm thấy chính mình thực xin lỗi ba mẹ. Nàng hẳn là đã chết đi, đã chết mới có thể đi vào thế giới này. Nếu nàng hàng xóm thật là hiện đại người, nàng thỉnh đối phương giúp nàng mang lời nhắn trở về. Ba mẹ có thể hay không cảm thấy có người ở cố ý khai bọn họ qua đời nữ nhi vui đùa sinh khí. Nếu đối phương có thể giúp nàng tìm hiểu một chút, nàng là nguyên chủ thay thế hắn sống sót, vậy càng tốt. Nói như vậy liền tính nàng không thể lại bồi ở bọn họ bên người bọn họ dưới gối cũng sẽ không hư không. Giang Cảnh Du ở đại học thời điểm đi đương quá người tình nguyện, mang theo lễ vật bồi thất độc lão nhân nói chuyện thiếm, giải sâu tình mịch, lúc ấy nàng nhìn những cái đó lão nhân tình huống thực chua sót. Kết quả không nghĩ tới. Cha mẹ nàng cũng sẽ trải qua tang nữ chi đau. Ngày hôm sau Giang Cảnh Du tỉnh lại thời điểm có chút tinh thần vô dụng, Giang Minh Trí nhớ thương phía trước làm măng chua, tới rồi Nhật Tử liền nhắc nhở nàng, Cảnh Du, măng chua có phải hay không có thể ăn? Giang Cảnh Du mở ra cái bình nhìn hạ, có thể, hôm nay liền làm măng chua đi. Giang Nguyên Đồng hỏi, các ngươi có phải hay không muốn bắt măng chua đi tặng lễ? Đúng vậy. Sau đó liền thừa dịp nghỉ ngơi ngày cầm măng chua, còn có nhà bọn họ chính mình loại một ít rau xanh đi huyện thành tìm sưởng quần áo Vương thúc thúc. Vị này Vương thúc thúc tên gọi Vương 9.000 phía trước cho địa chỉ, thừa dịp nghỉ ngơi ngày bọn họ tỉ đệ hai cái tới cửa. Vương gia ở tại sưởng quần áo nội phân phối phòng ở, người một nhà tê ở một cái 50 tới bình trong phòng. Cái này diện tích là khá lớn, lúc trước nếu không phải hai vợ chồng đều là xưởng quần áo nói, còn phân không đến lớn như vậy. Hiện tại nơi này ở tổ tôn tam đại người. Vương 9.000 sinh hai nhi một nữ, đại nhi tử đã thành ra sinh con, dư lại hai cái tiểu nhân còn ở đi học. Vương 9.000 đại nhi tử cũng ở xưởng quần áo, hắn con dâu chính là huyện thành tiểu học toán học lao sư. Cấp giang cảnh du bọn họ mở cửa chính là vương 9.000 tiểu nữ nhi vương quê anh, nhìn đến hai cái người xa lạ, sưởng sốt, các ngươi tìm ai nhà. Giang Cảnh Du, chúng ta tìm Vương Thúc Thúc. Vương Quê Anh quay đầu hô một câu, ba, có người tìm ngươi. Sau đó liền nghe được cái tiếng bước chân hướng bọn họ đi tới, Vương Chín lại đây, nhìn đến bọn họ tỉ đệ hai cái có chút kinh hỉ, hai vị tiểu đồng chí tới, mau tiến vào ngồi. Tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta ái nhân. Bởi vì là nghỉ ngơi ngày, cho nên đem nhà hắn người đều nhận cái đầy đủ hết. Hắn lại như vậy giới thiệu Giang Cảnh Du bọn họ. Đây là ta đi công tác trở về thời điểm gặp được tiểu đồng chí, chúng ta là bạn vong niên. Hắn ái nhân nhìn một vòng, ta biết, ngươi đã nói, nguyên lai là hai vị này, ngồi đi, quê anh, ngươi đi pha trà. Giang cảnh du ngồi xuống, chúng ta mạo mội tới cửa, không biết có hay không quấy rầy. Vương chín nghịn, không có không có, hôm nay nghỉ ngơi. Giang cảnh du, phía trước nghe vương thúc thúc nói tốt này một ngụm, ta ba cũng là, lúc này đây làm màng chu hảo, liền nghị cấp vương thúc thúc đưa tới một ít nếm thử. Nhìn xem hợp không hợp khẩu vị. Vương Chín nhìn xua tay, ta không thể muốn, mang về. Giang Cảnh Du cười, Vương Thúc Thúc, đây là trong núi đảo, nhà mình loại đồ vật không đáng giá tiền. Vương Chín nhìn một chút, xác thật, trên mặt tươi cười gia tăng, ta đây liền không khách khí. Đợi lát nữa các ngươi trở về thời điểm cũng cho các ngươi trang điểm sân ấm. Đây là các ngươi thím nàng nhà mẹ để tế liêu thôn bên kia đưa tới. Giang Cảnh Du, thật đúng là xảo, thím là tế liêu thôn người à ta ông ngoại gia cũng là tế liêu thôn. Vương Chín nhìn ái nhân có chút kinh ngạc, điểm này khả xảo, ta họ Diệp, các ngươi ông ngoại họ gì? Giang cảnh đằng, cũng họ Diệp, cũng họ Diệp à, kia không chừng chúng ta vẫn là thân thích, các ngươi ông ngoại gọi là gì, mụ mụ gọi là gì? Nói tên lúc sau, nàng nghĩ nghĩ, ngươi nhà ngoại có phải hay không ở chân núi, trước cửa có một cây quả hồng thụ. Tỷ đệ hai cái lướt nhau, là, cách vách hàng xóm ra loại một cây cây sơn trà. Nàng lộ ra bừng tỉnh thân sắc, vậy không sai. Chúng ta hai nhà tổ tiên xác thật là người một nhà, ta quản các ngươi ông ngoại kêu thúc, các ngươi mụ mụ muốn gọi ta tỷ tỷ. Trên mặt nàng tươi cười càng sán lạn vài phần, ta kêu Diệp Linh, trước kia khi còn nhỏ còn cùng các ngươi mụ mụ cùng nhau chơi qua, chỉ là ta dọn ra tới sớm, cùng các ngươi mụ mụ mặt sau không quá nhiều ở chung, các ngươi đừng gọi ta thím, kêu ta gì. Hai nhà đã ra năm phục, đến muốn nói lên, xác thật là thân thích. Giang cảnh du cùng Giang cảnh đăng lướt nhau, mụ mụ không nhắc tới quá còn có như vậy một cái thân thích hiện tại việc này hướng đi thật là có chút ngoài ý muốn a vương 9000 đều ngây ngẩn cả người kia như vậy các ngươi muốn xen vào ta tiêu dượng. ha ha ha nói nói liền nở nụ cười đối diệp ninh mở miệng ta cùng ngươi nói cặp song sinh này thời điểm ngươi còn nói các ngươi diệp gia cũng có nhân sinh song bào thai kết quả chính là bọn họ này cũng thật xảo diệp ninh nhìn tỷ đệ hai cái cười đây là nhà mình thân thích một cái cao chúng tốt nghiệp một cái sơ chúng tốt nghiệp bằng cấp đã thực lấy đến ra tay Sinh viên kiếp nhưng đều là hiếm thấy nhân tài, vừa ở vào chức chúc mừng so bình thường công nhân cao rất nhiều, tỉ như nói một cái bình thường công nhân phát tiền lương là 20, hơn 30 đồng tiền, như vậy sinh viên tiền lương thấp nhất cũng là 50 khối. Bởi vì có một tầng quan hệ, đại gia thái độ đều càng nhiệt tình chút. Cho chuyện cho chuyện, Diệp Ninh cũng cảm thấy đáng tiếc, đều đọc cao trùng, thành tích còn tốt như vậy, nếu là thi đại học không có hủy bỏ, không chừng có thể ra một cái sinh viên nang mấy cái hài tử. Lão đại niệm không đi xuống, có cơ hội thi đại học, kết quả sơ trung tốt nghiệp liền đọc không nổi nữa, hiện tại hai cái tiểu nhân một cái cao chung một cái sơ chung, chỉ tiếp, hiện tại không có tiếp tục đào tạo sâu cơ hội, cũng không biết có thể hay không lại khôi phục. Mặc kệ nói như thế nào, nhân tài chính là nhân tài, hảo hảo nỗ lực, sẽ có cơ hội. Diệp Ninh không phải không có tiếc hận. Nếu nàng là trong thành hộ khẩu, muốn tìm cái công tắc liền dễ dàng nhiều. Giang Cảnh Du nói lên ngay từ đầu ý đồ đến, Ninh gì? Ta phía trước nghe dưỡng nói tẩu tử ở huyện thành tiểu học đương láo sư phải không? Diệp Ninh nghĩ đến nàng là cao trung bằng cấp, bừng tỉnh, ngươi muốn đi đương láo sư. Tống Ngọc Lâm nhìn về phía cái này mới vừa nhận bà con xa biểu muội, ngươi tưởng giáo cái gì khoa? Đi học thời điểm thành tích thế nào? Có cái gì sở trường đặc biệt sao? Giang Cảnh Du, ta ở trường học thành tích vẫn luôn là tiền tam, ta sẽ vẽ tranh, ta hiện tại có tác phẩm ở báo chí còn tiếp, ca hát cũng có thể, ta muốn làm mỹ thuật cùng âm nhạc láo sư. Nếu mặt khác lao sư không có phương tiện ta lên lớp thay cũng không thành vấn đề. Hiện tại tiểu học sách giáo khoa nàng đều xem qua, mặc kệ nào một khoa, nàng đều có tin tưởng. Tống Ngọc Lâm mãn nhãn kinh ngạc, thượng báo chí. Giang cảnh đằng hảo hảo nói một phen gửi bài trải qua, việc này vương chín nghìn cũng là lần đầu tiên biết, ghé mắt tướng xem. Người đây là chân nhân bất lộ tướng A. Tống Ngọc Lâm cũng là nhìn với con mắt khác, bọn họ trường học sát thật là có mỹ thuật khóa cùng âm nhạc khóa, bất quá rất ít, một tuần một hai tiết khóa. Hiện tại bọn họ trường học này hai môn khóa là mặt khác lao sư thay phiên thượng, không có chuyên trách mỹ thuật lao sư cùng âm nhạc lao sư. Tống Ngọc Lâm cũng đi đại quá âm nhạc khóa, đại học sinh mỹ thuật cái này liền hữu tâm vô lực. Huyền thành tiểu học không có phương diện này lao sư. Giang cảnh du tinh thần rung lên, nàng sẽ có cái này ý tưởng, chính là cảm thấy không có khả năng không có chuyên trách lao sư, mà là mặt khác lao sư kiêm trước, như vậy nàng liền có cơ hội. Hiện tại lúc này này hai môn khóa đều không bị coi trọng. Bọn họ trong thôn tiểu học liền không cần suy nghĩ, cũng không có khả năng chuyên môn thiết một cái như vậy cương vị. Nhưng là huyện thành vẫn phải có, nếu cái này củ cải không có chiếm hố vị nói, nàng liền có cơ hội. Hiện tại vừa nghe, quả nhiên. Giang Cảnh Du, không biết tiểu học chiêu lão sư có cái điều kiện hoặc là yêu cầu. Ta muốn cầu chức, hẳn là tìm hiệu trưởng vẫn là tìm vị nào đâu. Nay quả thực chính là nàng trong ngộng tình cương, một tuần thượng một hai tiết khóa, hơn nữa là tiểu học, hai tử vẫn là tiểu đậu đinh căn bản không hiểu đến cái gì. Mỗi tháng có cố định tiền lương, có phiếu, có tân nhân tế quan hệ. Giang Cảnh Du không biết hiện tại còn gió êm sóng lặng huyện thành về sau có thể hay không hung tàn, nàng này bổn tiểu thuyết không tiếp theo xem đi xuống, liền tính về sau có cái gì, nàng là Lâm Thời Công, cũng có thể từ trước bước ra. Tống Ngọc Lâm lắc đầu, chính thức công rất khó. Giang Cảnh Du, Lâm Thời Công liền rất hảo. Tống Ngọc Lâm lúc này mới nhả ra, ngươi là có thực lực này, ngươi muốn thử xem cũng có thể. Cái này đi trước tìm lưu chủ nhiệm. Giang Cảnh Du đi vài lần vương ra, thông qua vị này tẩu tử cùng lưu chủ nhiệm nhận thức, lại chọn một cái nghỉ ngơi ngày, mang lên bằng tốt nghiệp hộ tịch tin tức còn có báo chí, đi tham gia khảo hạch. Dương Giang Nguyên Đồng biết Giang Cảnh Du thành công, chờ tuần sau liền phải trở thành huyện thành tiểu học âm nhạc lao sư cùng mỹ thuật lao sư, nhịn không được giật mình. Đối cái này cháu gái thật là muốn ghé mắt tương nhìn, trong nhà đại nhân không một cái nhúng tay, nàng đem sự tình làm xong. Diệp Hồng Tú vui vô cùng kia về sau ngươi chính là lão sư. Là lâm thời công vẫn là. Giang Cảnh Du, lâm thời công, về sau một vòng đại khái một hai tiết khóa, không chậm trễ ta vẽ phát hoạn. Diệp Hồng Tú liên tiếp gật đầu, một đôi mắt đều ở sáng lên, vậy ngươi biết về sau dạy học sinh cái gì sao? Ít như vậy khóa thật sự không quan hệ. Giang Cảnh Du, hiện tại lúc này học tập không có trước kia như vậy chịu coi trọng, trường học chương trình học cũng có tương ứng thay đổi, tỉ như huyện thành tiểu học chương trình học biểu là buổi sáng đi học. Buổi chiều chính là lao động khóa hoặc là về nhà nghỉ giúp trong nhà làm việc. Mà buổi sáng khóa trừ bỏ một ít cơ sở tri thức, còn có rất nhiều là cùng chủ tịch đại đại tương quan chương trình học. Cho nên nàng cái này, mỹ thuật cùng âm nhạc thật sự không có nhiều ít chương trình học yêu cầu an bài. Âm nhạc khóa không có sách giáo khoa, cũng đơn giản, giáo hài tử học quốc ca quân ca, an toàn lại lưu loát dễ đọc. Mà mỹ thuật, bọn họ có mỹ thuật sách giáo khoa, nàng đối với sách giáo khoa, không dễ dàng làm lỗi. Trương Lưu Vân Thật sự một tuần chỉ đi hai lần. Giang Cảnh Du, không nhất định, mặt khác lao sư không có không, ta sẽ đi lên lớp hay, còn có học sinh lao động thời điểm, ta khả năng sẽ bị rút đi coi chừng. Trương Lưu Vân gật đầu, đây là hẳn là. Giang Nguyên Đồng đột nhiên tới một câu, hiện tại lao sư địa vị, ngươi phải cẩn thận. Giang Cảnh Du gật gật đầu, ta biết, hiện tại chúng ta nơi này không có này không khí. Nàng nhìn Giang Cảnh đằng liếc mắt một cái, bọn họ là từ Hải Thành Hồi, Hải Thành hẳn là bị bọn họ đã nhìn ra. Giang Cảnh đằng cảm thấy vấn đề không lớn, chúng ta nơi này trước mắt còn hảo, thật muốn là không ổn, tỷ tỷ về nhà không phải hảo. Giang Nguyên Đồng lúc này mới gật đầu, phóng đến hạ liền hảo. Hắn trải qua sự tình rất nhiều, báo cho Giang Nguyên Đồng, không thể cùng đại thế đi phản lộ, đương đại thế thổi quét đến bọn họ bên này, phải làm ra lấy hay bỏ. Hiện tại cháu gái như vậy, cũng là. Giang Cảnh du gật đầu, minh bạch ra ra sở dĩ nói cẩn thận, không phải trực tiếp cự tuyệt. Đó là bởi vì không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Hơn nữa nói như thế nào, bọn họ thành phần vẫn là thực an toàn. Diệp hồng tú đây là mới từ kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, đếm đến khai giảng còn có mấy ngày, không đến khi đó, nàng liền cảm giác đây là treo ở giữa không trung, trong lòng không yên ổn, đếm xong rồi, liền một đầu chui vào phòng bếp, đây là nguyên ninh gì ra ra không ít sức lực, hiện tại định rồi, chúng ta cũng không thể tay không tới cửa, hai hắn ba, chúng ta lấy cái gì tới cửa tương đối hảo. Ở Giang Cảnh Du giải quyết chính mình công tác thời điểm, cố hướng Hằng cũng muốn tiền nhiệm, Lão đội trưởng từ trước, ở hắn lúc đi chờ, đại đội còn khai cái loại nhỏ vui vẻ đưa tiễn sẽ, chúc hắn về sau từng bước thăng trước. Lão đội trưởng ở trong thôn vẫn là rất có nhân tâm, làm việc không kéo dài, sẽ không cố ý tạp người trong thôn sự, không có dùng người không khách quan, hiện tại hắn phải đi, rất nhiều người đều không bỏ được. Nay không bỏ được còn có chút lo lắng, đội trưởng muốn thăng trước, như vậy tân đội trưởng liền phải lên rồi. Đối với cố hướng hàng tiếp nhận chức vụ đại đội trưởng chức rất nhiều người đều là tán đồng, tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng là hắn cũng đã có 7-8 năm nhập ngũ niên hạ. Thân phận của hắn cho hắn mạ một tầng kim quang. Hơn nữa này vốn dĩ chính là bọn họ người trong thôn, đại bộ phận người đều biểu đạt chính mình thiện ý. Nhưng là không ít người cũng sẽ lo lắng, hắn có thể làm tốt cái này trước vị sao? Có thể mang theo đại gia hỏa hướng càng tốt phương hướng chạy đi sao? Giang Nguyên Đồng, tân đại đội trưởng tiền nhiệm nói chuyện ngươi cũng không đi, rất náo nhiệt. Giang cảnh du những mày, chúng ta tân đại đội trưởng gần nhất có cái gì động tác? Giang Nguyên đồng cười, tục ngữ nói tân quan tiền nhiệm, ba đống lửa, không biết này hỏa sẽ đốt tới nơi nào. Thức mau, cố hướng hằng nổi lên hắn đệ nhất đem hỏa. Lúc này trong thôn cán bộ từ trên xuống dưới phân biệt là thư ký, đại đội trưởng, phó đội trưởng, kế toán, xuất nạp, phụ nữ chủ nhiệm. Đại đội có 5 cái chi đội, 5 cái chi đội phân biệt có chi đội đội trưởng, có khác mỗi cái chi đội tỷ số viên. Cố hướng hàng này để nhất đem lửa đốt chính là kế toán. Ở phía trước giao tiếp thời điểm, quan trọng nhất chính là kiểm toán thẩm tra đối chiếu kho hàng lương thực chờ số lượng, xác nhận không có lầm, mới có thể ký tên. Lúc ấy kho hàng là không có vấn đề. Nhưng không biết có phải hay không vì duy trì phó đội trưởng cấp cố hướng hàng ra vai phủ đầu, vẫn là lao đội trưởng không còn nữa, kế toán không có khắc chế chính mình tham nghiệm, lại hoặc là khinh thường tân đại đội trưởng cái này bao đầu tiểu tử, kế toán lục tục thông qua chuột háo, báo tổn hại 200 nhiều cân lương thực. Trên thực tế đều bị hắn ám độ trần thương tới rồi nhà hắn. Đương cố hướng hàng mang theo thư ký phó đội trưởng đám người từ kế toán ra nhà kho tìm ra bị hắn làm ký hiệu lương thực thời điểm. Phó đội trưởng thư ký bọn người không dám tin tưởng. Phó đội trưởng vô cùng đau đớn, ngươi như thế nào sẽ làm ra như vậy hồ đồ sự. Thư ký lắc đầu thở dài, nếu ngươi có khó khăn, nói ra đại gia sẽ không giúp một phen sao. Hiện tại nháo thành như vậy. Ai? Mà đại gia là ở Trần Ai Lạc Định về sau mới biết được. không hề ý nghĩa. Kế toán loại này tham ô đại sự khiến cho nhiều người tức giận. Đây chính là đại gia lương thực. Một cái thôn người nào đều có, có người không chịu chiếm tập thể một chút tiện nghi, cũng có tìm được cơ hội liền lén lút đem tập thể đồ vật mang về nhà. Tỷ như ở thu hoạch thời điểm lặng lẽ ở trong túi tắt một phen hạt thóc, ở đào cây đậu thời điểm cố ý để xuất một ít trên mặt đất làm chính mình ra tiểu hài tử nhặt của hời mang về nhà. Nhưng là này cũng không đại biểu đại gia có thể chịu được người khác như vậy đại quy mô thọc gậy bánh xe. Liên bọn họ này ăn trộm ăn cắp, muốn tích cốc nhiều ít năm mới có thể đủ tích cốc đủ 200 cân. Càng đừng nói còn hơn phân nửa là lương thực tinh. Kế toán cũng là biết vậy chẳng làm, hắn tại sao lại như vậy làm. Nguyên nhân chính hắn đều nói không rõ, có lẽ là khoảng cách thu hoạch vụ thu không đã bao lâu, lại là mới vừa kiểm kê xong, hơn nữa thật sự có lao thử, con của hắn lại muốn cưới vợ, thông ra muốn lương thực, nhìn đại đội trưởng là cái người trẻ tuổi, không có trải qua quá chuyện gì, đại khái suất sẽ không phát hiện. Hắn liền không nhìn xuống. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không có gì hảo thuyết, bất luận hắn có cái gì lý do. Giang Cảnh Du hỏi Giang Nguyên Đồng, kế toán cuối cùng xử lý như thế nào. Giang Nguyên Đồng, đem lương thực còn, còn bồi một số tiền, từ trước, thông ra cũng từ hôn. Giang Cảnh đằng nhún vai, bất quá ta coi đại đội trưởng là Huy, đánh phó đội trưởng một bạc hai, lại không cao hứng. Giang Cảnh Du, vì cái gì? Giang Nguyên Đồng đoán được một chút, chúng ta đại đội trưởng là cái thiện tâm người. Đây là nhìn đại gia nhật tử không hào quá, trong lòng cũng không thoải mái. Người trong thôn rất nhiều tới rồi tuổi cũng cưới không nổi thân, tỉ như giúp cô hướng hàng kiến phòng ở triệu tam thạch. Bọn họ mấy huynh đệ đều tế ở bên nhau, liền tính không nói xính lễ sự, bọn họ thành ra liền cái chính mình phòng đều không có, nhà ai nữ nhi nguyện ý gả. Ở trong thôn muốn dĩ liền không có như vậy nhiều mới mẻ chuyện này, kế toán việc này vừa ra, liền ở trong thôn khiến cho một trận nhân nghị, kế toán một nhà ra cửa đều sẽ bị chỉ chỉ trò trò nhưng không bao lâu liền thay đổi một cái đề tài, cố hướng hàng cấp trong thôn suy nghĩ cái kiếm tiền biện pháp. Thượng Trang đại đội chỗ rửa rửa giang có thể loại hạt thóc ruộng nước không nhiều lắm, đại bộ phận là vùng núi, cho nên bọn họ loại rất nhiều khoai lang đỏ còn có cây đậu. Khoai lang đỏ chính là đại gia chủ yếu đồ ăn, cây đậu phụ trợ. cố hướng hàng tưởng biện pháp chính là đem này cây đậu lợi dụng thượng. Thực mau chính là trung thu, trong thành nhà xưởng mỗi lần tiết giả đều sẽ cấp công nhân chuẩn bị ăn tiết phúc lợi. Chúng ta cây đậu có thể làm đậu hũ chúng ta trong thôn có hảo thủy làm được đậu hủ ăn rất ngon người thành phố cũng sẽ thích chúng ta có thể sử dụng cây đậu đậu hủ đổi một ít tiền hoặc là nhà xưởng tàn thứ phẩm đại gia cảm thấy thế nào phó đội trưởng đưa ra dị nghị này có phải hay không qua tuyến cố hướng hằng nếu đại gia đồng ý ta liền đi huyện thành chạy thủ tục làm một cái tập thể xưởng thu vào về tập thể dùng để xây dựng đại đội đại đội cán bộ thương lượng hai ngày đồng ý chạy thủ tục sự giao cho cố hướng hằng Hắn sẽ nói ra chính là có năm chắc. Sau đó triệu tập trong thôn mọi người làm đậu hủ, cố hướng hàng đã bắt được đơn đặt hàng. Đại gia cùng nhau làm đậu hủ khô cùng đậu phụ trúc, trao. Đi làm đậu hủ cung cấp công điểm. Diệp Hồng Tú đã bị phân đi làm đậu hủ, rất nhiều người đều nói nàng nấu cơm ăn ngon. Diệp Hồng Tú. Những lời này đều là nhà bọn họ cấp cố đội trưởng hỗ trợ nấu cơm sự chuyển ra tới, trên thực tế đầu bếp người là nàng nữ nhi A. Diệp Hồng Tú có chút dở khóc dở cười. Nhưng lời này nàng cũng không nói bởi vì nàng nữ nhi không rảnh Bạch Tam thẩm hâm mộ không được cảnh du thật sự đi huyện thành dạy học a bát sát sao diệp Hồng Tú xua xua tay thập phần khiêm tốn chỉ là khỏe miệng tươi cười bại lộ chủ nhân hảo tâm tình. dạy học là dạy học Lâm thời công làm một ngày tính một ngày đi Bạch Tam thẩm Vũủi này Lâm thời công cũng thực khó lường à Đây là ai đều có thể làm được sao cảnh du thật là tiền đồ không biết nàng một tháng có thể lấy nhiều ít lời này vừa ra Trung quanh làm đậu hủ người tất cả đều dựng lên lô thai. Diệp Hồng Tú không chịu nói, ta nào biết ta, bất quá khẳng định không có bao nhiêu tiền, chính là cái nhân viên tạm thời. Có người nhịn không được, cũng không phải là nói như vậy, đây cũng là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, nếu là về sau ở trong thành cho ngươi tìm cái quang non rể, ngươi liền hưởng phúc lạc. Cảnh du hiện tại không xuống đất, đã hưởng phúc. Cảnh du hiện tại tuổi cũng không nhỏ, có hay không suy xét tìm cái đối tượng, ta nhi tử cùng nàng tuổi tắc không sai biệt lắm mắt thấy không khí càng ngày càng lửa nóng, Diệp Hồng Tú tươi cười liền càng xa lạ. ai ra, cái này làm cho nàng như thế nào khiêm tốn điệu thấp lên a, đại gia này cũng quá có thể nói. Cũng có không quan nhìn, ở bên cạnh âm dương quái khí, các ngươi miệng lại ngọt này cũng cùng các ngươi không quan hệ, này làm đậu hủ mới cùng chúng ta có quan hệ đâu. Nghe nói sưởng quần áo liền phải một đám, bọn họ sẽ cho chúng ta một ít tàn thứ phẩm vải dệt, đến lúc đó có lẽ chúng ta có thể dùng công điểm đổi. Lời này vừa ra, lập tức hấp dẫn đại gia lực chú ý. Chính là Diệp Hồng Tú cũng là xoay đầu nghiêm túc nhìn nàng nói chuyện. Đây là thật sự. 89 phần 10 Lời này vừa ra, mọi người đều cười, kia chính là rất tốt sự A. Bọn họ tích có bố phiếu nhiều kho A, mấy năm đều làm không thành một lần quần áo mới, nếu có cái này tản thứ phẩm, càng nhiều càng tốt. Bọn họ đối chất lượng rất coi trọng, mọi người xem điểm, nhất định phải sạch sẽ, hương vị cũng muốn hảo. Có cái này liên quan đến đại gia sự. Giang Cảnh Du đi trường học đường lão sư không xuống đất sự vốn dĩ có thể cho đại gia thảo luận thật lâu, hiện tại không bao lâu liền quá hạ. Đề tài trung tâm, không thể nghi ngờ, là cố hướng hàng cố đại đội trưởng. Đại gia đậu hủ còn ở làm, hắn lại làm một chuyện lớn. Chân núi phát hiện lợn rừng xuống núi hai họa thu hoạch sự, hắn triệu tập thanh tráng lên núi đánh lợn rừng. Lúc này lợn rừng là một hại, mấy năm trước cũng đánh quá lợn rừng. Giang Cảnh Du biết chuyện này thời điểm. Đừng hỏi, hỏi chính là thực tâm động. Giang cảnh đằng không cần khắc chế chính mình, ta muốn đi. Trương Lưu Vân một tay đè ép qua đi, liền đem tôn tử cấp chế trụ, liền ngươi này thân thể, dài hơn 2 năm đi. Giang cảnh đằng. Hào đả kích. Mãi mãi cứ như vậy nhẹ nhàng đem hắn cấp ngăn chặn, liền tính biết mãi mãi sức lực đại, hắn cũng nhìn không được khỏe miệng run rẩy, Mãi mãi, ngươi này sức lực là cái lệ, ta ở bạn cùng lứa tuổi chung không lầm. Hơn nữa vào núi lại không phải dựa sức lực. Trương Lưu Vân không nghe, chờ ngươi 20 tuổi. Nhất muộn 18, hiện tại không được. Diệp hồng tú cũng không nghĩ hắn đi, bọn họ muốn vào sơn, mang theo lương khô thủy ở trong núi qua đêm, còn không biết muốn mấy ngày mới có thể trở về, người ăn qua này phân khổ sao, đường ngáo. Cho nên hắn bị chấn áp. Giang cảnh du tâm động một chút, nhưng là thực mau trở về quá vị tới, nếu là nàng cũng đi theo đại gia cùng đi săn thú, bại lộ nàng sức lực nói, kia đại gia sẽ nghĩ như thế nào. Nguyên chủ ở phía trước quá khứ 17 năm đều không có cái này đặc thù. Nếu là có người cho nàng hướng phong kiến mê tín bên kia tưởng, cho nàng ấn một cái chúng tà tội danh đâu. Hơn nữa Giang Cảnh Du cũng tưởng một người săn thú, càng phương tiện Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng một người nói, đánh tới cái gì con ngồi trực tiếp hướng tiểu mục trong phòng phóng là được. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, hướng tiểu mục trong phòng một trốn cũng có thể qua đi. Nhưng nếu là có người ở, này liền không được. Bởi vì cái này, Giang Cảnh Du từ bỏ cùng đi săn thú ý niệm, nàng ở trong trường học dạy học cũng thực thuận lợi. Này đó học sinh tuổi không lớn, 5 năm cấp là lớn nhất, hiện tại là 5 năm cấp học chế, bất luận cái nào niên cấp, đều là một vòng một lần âm nhạc khóa một lần mỹ thuật khóa. Nàng sẽ ở kia một ngày bận rộn ở các phòng học đi tới đi lui. trừ bỏ ngày này, liền cùng phía trước tống ngọc lâm cái này tẩu tử nói giống nhau, thực nhẹ nhàng. Một tuần mới hai lần khóa, còn lại thời gian chính là nàng chính mình. Nàng có thể ở nhà mặt vẽ phát họa, cũng có thể ở nhà làm khác, bởi vì nàng thời gian nhiều. Nàng đối phòng bếp cũng càng có kiên nhẫn, này liền dẫn tới nhà bọn họ gần nhất ở an phương diện này chi ra thẳng tắp bay lên. Đại gia một bên hưởng thụ, vừa nghĩ tổn lương xoát xoát rất thì đau, lại không bỏ được tiêu đỉnh. Nhưng giang cảnh du không phải cái gì đều hài lòng như ý, nàng chờ đến có chút nóng lòng, nhà xuất bản bên kia gửi bài còn không có hồi phục, tính tính toán, tập điểm gửi trở ra lời nói hẳn là mau tới rồi đi. Lúc này chuyển phát nhanh tốc độ là không thể tưởng, có khả năng nhân gia đã sớm gửi ra, nhưng là ở trên đường trì hoãn. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nàng ở nhàn rỗi thời điểm cũng đi làm đậu hủ địa phương nhìn nhìn. Làm đậu hủ chia làm vài cái bước đi. Đầu tiên chính là đem cây đậu trước tiếng âm. Sau đó đem dùng thạch ma đem cây đậu ma khai. Đây là cái cu Ma cây đậu đều là tráng lao động. Sau đó chính là tương đối cẩn thận nữ nhân sống. Nấu sữa đậu nành, lọc, điểm thạch cao, nhập định hình khung từ từ. Ở này đó bước đi giữa. Đậu phụ trúc là ở nấu sữa đậu nành thời điểm ra tới. Đậu hủ khô cùng trao đều là đậu hủ làm thành lúc sau thành phẩm. Bọn họ nơi này làm đậu hủ thực phổ biến, từng nhà đều có người sẽ làm, chỉ là làm hảo vẫn là không tốt khác nhau thôi. Giang Cảnh Du đi xem thời điểm trường hợp thực đồ sộ, bởi vì đây là cấp nhà xưởng người làm phúc lợi, một cái nhà xưởng thiếu mấy chục hào người, nhiều mấy trăm hào người, mỗi cái đưa một phần, huống hồ này còn không phải một cái xưởng. Mọi người đều nói bọn họ đại đội trưởng có quan hệ, không chỉ có dễ dàng như vậy liền đem bọn họ tập thể xưởng cấp xử lý lên ngay cả nhà xưởng đều nhanh như vậy liên hệ hảo. Đây là cái năng lực người nột. Giang Cảnh Du nghe được mãn lỗ thai khen, há mồm cố đại đội trưởng, ngậm miệng cố đại đội trưởng, nàng còn ở nơi này thấy được một ít ngượng ngùng chưa gả thiếu nữ, so sánh với mặt khác đã gả phụ nhân nhóm cao đàm luận rộng, các nàng liền có vẻ phá lệ ngượng ngùng, nhưng là hảo rõ ràng, một đám đang nói đến cố đại đội trưởng thời điểm, trong ánh mắt phản phất có quang. Giang Cảnh Du, này có phải hay không thập niên 60 nông thôn minh tinh Diệp Hồng Tú nhìn đến nữ nhi lại đây, còn tưởng rằng có việc, trong nhà làm sao vậy? Giang Cảnh Du, không có, ta chính là lại đây nhìn xem, mẹ, nhà của chúng ta còn có cây đậu đi, cũng làm một ít đậu hủ. Diệp Hồng Tú trực tiếp đáp ứng rồi, hành. Giang Cảnh Du trong óc lập tức thổi qua một loạt đồ ăn dành, đậu hủ ma bà, canh tàu hủ đầu cá, nhúng đậu hủ, đậu hủ thịt mặt trưng. Cố hướng Hằng mang theo người vào núi qua hai đêm, bọn họ ra tới, này đội từ đại đội trưởng đi đâu? Tổng cộng mười mấy hảo người thanh tráng săn thú đội ngũ bình an ra tới. Có hai người bị vết thương nhẹ, yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn lại chính là bị nhánh cây bùi cỏ cháy ra, có thể nói thực thuận lợi. Mà bọn họ thu hoạch cũng là làm người vui sướng, bọn họ bưng vàng ra, hai đầu hai ba trăm cân trọng đại lợn rừng, hai đầu tiểu nhất hảo tiểu lợn rừng, thêm lên bảy tám trăm cân. Này tin tức một chuyên ra tới, mọi người đều nhịn không được đi nhìn. Bọn họ thôn bao lâu không có lớn như vậy thu hoạch, Mấy năm trước lần đó liền lộng trở về một đầu lợn rừng, lại còn có bị thương người, lúc này tất cả đều bình an trở về không nói, còn lớn như vậy thu hoạch, này nếu là bán cho trạm thu mua có thể bán bao nhiêu tiền A. Bọn họ ăn tết thời điểm lại có thể phân đến bao nhiêu tiền đâu. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, đại gia liền nhiệt huyết sôi trào. Đại đội trưởng không hổ là bộ đội bên trong trở về, năng lực người A. Đại đội trưởng lần sau khi nào đi, ta cũng muốn đi. Bọn họ có thể ưu tiên phân phối, thật tốt. Đại đội trưởng xuất lực nhiều nhất, thịt phòng trừng muốn ăn không hết đi. Cố hướng hàng mắt thường có thể thấy được xuất sắc, hắn trung thân đại sự bị rất nhiều người nhớ thương thượng. Hắn tân kiến gạch xanh nhà ngói khang trang còn ở nơi này, nhiều sáng sủa. Chủ đi vào chính là hưởng phúc. Nếu là đem nữ nhi gả cho hắn, kia về sau chính là đại đội trưởng người một nhà. Không nói hắn nhiều chiếu cố đi, chính là ở phân phối công điểm thời điểm, đem những cái đó tương đối nhẹ nhàng việc phân qua đi, ở cuối năm chia hoa hồng thời điểm đem một ít hảo một chút thu hoạch phân cho bọn họ, cũng đã là chiếm đại tiện nghi. Vì thế bà mối thiếu chút nữa đem cố Hằng ngạch cửa đều cấp dâm trọc. Cố Hướng Hằng giống nhau, đừng thúc dục, thúc dục chính là một lòng sự nghiệp, vô tâm thành ra. Cố Hướng Hằng, ta là điên rồi mới có thể ở ngay lúc này suy xét thành ra vấn đề. Chỉ là cưới vợ không suy xét, nhưng là có một chút hắn vô pháp phản bác, hắn một người trụ, thức ăn vấn đề thật sự có chút miễn cưỡng. Tru nghệ của hắn như thế nào liền không có tiến bộ. Diệp hồng tú quanh thân người đều đem đại đội trưởng cho rằng rể hiền, nàng tự nhiên cũng tâm động, chỉ là nhìn đến một đám sát vũ mà về bà mối, nàng chỉ có thể thất vọng thở dài một hơi. Đối với nữ nhi thúc dục, ta cũng chưa nói tác hợp ngươi cùng đại đội trưởng, nhưng là ngươi nói một chút, ngươi muốn tìm cái cái dạng gì, ngươi muốn tìm cái người thành phố cũng không phải không được. Nàng tận tình khuyên bảo, nữ nhi ra thanh xuân liền mấy năm nay, ngươi cũng không thể kéo dài tới đại đội trưởng cái kia tuổi biết không. Hắn là nam nhân không giống nhau. Giang Cảnh Du có lệ, người nói đều đối. Nàng gái dạng này xem Diệp Hồng Tú vươn ngón trỏ ở nàng cái chán dùng sức điểm điểm, xem nàng bộ dáng liền biết nàng căn bản không có đem vừa mới nói nghe đi vào. Này nữ nhi như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện đâu. Hảo Nam Nhi là quá hạn không chờ, cố hướng hàng nhậm trước tới nay động tác không nhỏ, Giang Kiểu vẫn luôn ở đóng lại tình huống của hắn. Nàng buồn ý là sẽ gắt gao nhìn chăm chăm hắn, nếu hắn phạm sai lầm, nàng sẽ lập tức nắm lấy cơ hội. Chỉ tiếc phó đội trưởng quá vô dụng. Hơn nữa kế toán cũng quá xuẩn, trộm liên trộm, kết quả còn tảng chính mình trong nhà, này không phải đưa tới cửa nhược điểm. Hiện tại hảo, chính mình chức vị không có, hiện tại kế toán là nguyên lai xuất nạp bị cố hướng hàng để đi lên, khẳng định liền thiên hướng cố hướng hằng Lúc sau lại là lăn lộn làm đậu hủ, lại là lên núi săn thú, ở hắn lên núi săn thú thời điểm, giang kiều âm thầm bái thân phận, hy vọng không cần phù hộ hắn. Chỉ tiếc, trời không chịu lòng người. Trời xanh không mắt không chỉ có chỉ có cố hướng hàng. Còn có Giang Cảnh Du, cố hướng hàng trong thôn là được hoan nghênh nhất tương lai con rể, như vậy Giang Cảnh Du chính là được hoan nghênh nhất tương lai tức phụ. Đẹp có văn hóa, hiểu lễ phép, trong nhà ngoài ngõ một tay, lại có thể diện còn có thể kiếm tiền. Nàng càng tốt, càng sấn nàng không tốt, từ bỏ Giang Cảnh Du vương ra có mắt không tròng. Không được, không thể như vậy đi xuống. Nàng bà bà thái độ, còn có vương bằng phi thái độ, đều ở thúc giục Giang tiểu, Nàng cũng không nghĩ tới. Cố hướng hàng thật sự không có tìm nàng phiền thoái, không thể không nói một câu lòng dạ rộng lớn, Giang Cảnh Du cũng không có làm cái gì, nhưng là hiện tại nàng tồn tại, cũng đã là chướng ngại. Nếu nàng từ đài cao nga xuống, nàng bà bà cùng Vương Bằng Phi tự nhiên liền sẽ không hối hận. Nghĩ đến đây, Giang Tiểu Hạ quyết tâm. Lúc này, nàng nghe được quăng ngã môn thành, sau đó chính là lưu phán ghét bỏ ánh mắt, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, có trong thành bà mối đi cấp Giang Cảnh Du làm ai, ngươi đường tỷ thực mau chính là người thành phố, cao hứng sao còn có đại đội trưởng, hắn nói lưu một đầu heo cho đại gia hầm canh, dính dính thức ăn mặt, mặt khác đều bán tiến trướng thượng, kia mấy đầu heo nội tạng đều là bọn họ săn thú đội người phân, có thể ăn thì tan đến no đâu. Giang Tiểu sử suốt, ngay sau đó ánh mắt sáng ngời, đúng vậy. Còn có nàng kiếp trước nam nhân A, hắn nhìn qua cũng là dáng vẻ đường đường, lại là người thành phố, mới vừa làm mai thời điểm, miệng biết ăn nói, ai nhìn không nói một câu hảo. Ai có thể nghĩ vậy là cái nhìn không tới đầu vực sâu. Nói vậy cũng có thể đem Giang cảnh du hống tới tay. Chỉ cần nàng gả qua đi, nơi nào còn có ngày lành quá. Nghĩ đến chính mình đời trước bị đánh đến cả người xanh tím, còn có bị xóa sạch hài tử. Giang kiểu trong ánh mắt một bên phun hỏa, một bên đang cười. Doa lưu phán ngẻ dựng, không phải đâu, nàng con dâu bị nàng lời nói khí điên rồi. chương 19 đối ta lại lặp lại một lần. Giang kiểu có chủ ý lúc sau thực mau liền hành động lên, nàng biết nàng đời trước chồng trước là cái cái dạng gì người. Hắn nếu là biết có tiện nghi nhưng chiếm, sẽ chạy trốn bay nhanh. Đại gia lại không phải hiểu tận gốc dễ, không biết hắn chi tiết, thực dễ dàng đã bị nhà bọn họ trên mặt ngăn nắp cấp lửa. Chỉ có gả đi vào mới biết được hắn là cái cái dạng gì hố sâu, kia trong nhà lại là cái thế nào nền tảng. Bất quá đối phương dù sao cũng là người thành phố, nàng muốn qua đi rắc ngồi nói, còn phải nếu muốn cái tốt lấy cớ vào thành mới được. Hiện tại thực phiền toái một chút chính là đi trong thành còn muốn khai thư giới thiệu, muốn khai thư giới thiệu liền ít đi không được muốn từ đại đội trưởng nơi đó quá một chuyến. Nếu như bị người khác đã biết nàng qua đi tìm đại đội trưởng nói, không có gì đều phải nói ra cái gì tới, cho nên nàng trở về nhà mẹ để tìm ba ba. Ba ba, người giúp ta khai một trương thư giới thiệu, ta muốn đi trong thành mua đồ vật. Chu Đông Mai vừa nghe lời này liền đem mặt trầm xuống dưới, chính ngươi tiền. Giang Tiểu, đúng vậy. Chu Đông Mai dùng sức chọc chọc nàng mặt, ngươi như thế nào ngu như vậy, trong nhà thiếu cái gì ngươi muốn cố ý đi trong thành mua. Nhà ngươi vài thứ kia không nên ngươi bà bà ra tiền Ngươi trên tay lại không trừ ra Những cái đó tiền đều bị ngươi bà bà lấy trong lòng bàn tay Cho ngươi đi ngươi liền chính mình tiêu tiền Giang Kiều có chút không kiên nhẫn Mẹ, không phải những cái đó là ta chính mình đồ vật Chu Đông Mai, ngươi từ đâu ra tiền Giang Kiều bất đắc dĩ, thực tiện nghi Kỳ thật ta chủ yếu mục đích là vì đi giải sầu Không phải vì mua đồ vật Ta gần nhất có chút thở không nổi Vừa nghe đến nàng nói như vậy Chu Đông Mai liền liên tưởng đến hiện tại ở trong thôn rực rỡ không được cố hướng hằng chép chép miệng, muốn nói sớm biết hôm nay, lúc trước vì cái gì muốn từ hôn đâu. Chỉ là hiện tại nữ nhi đều đã gả vào vương ra, hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể đem lời này nuốt trở lại trong bụng, hảo hảo hảo, ngươi muốn đi giải sầu vậy đi thôi, ngươi muốn khai thư giới thiệu ngươi sắc thật không có phương tiện ra mặt, giao cho ngươi ba ba, hắn lúc trước cũng cố ra giao tình cũng không tệ lắm. Giang Kiều cười, vậy phiền phải ba. Ở bọn họ nói này đó thời điểm, Vương Bằng Phi trên mặt đất cùng cố hướng hàng hoan ra ngõ hẹp. Đương nhiên, cái này đoan ra ngõ hẹp là Vương Bằng Phi chính mình cho rằng, hắn trên mặt đất làm việc, một thân dơ bẩn chật vật nhìn qua thực không thể diện, nhưng là cố hướng hàng đâu quần áo chỉnh tề sạch sẽ, nhưng cái đó dây bút viết viết vẽ vẽ, phía sau còn đi theo tỉ số viên, tới nơi này tuần tra. Hai người nếu là đặt ở cùng nhau đối lập, Vương Bằng Phi gục đầu xuống, không hề đi xem hắn, vùi đầu làm việc. Cố hướng hàng thấy được Vương Bằng Phi, nhưng không nói gì, bọn họ lại nói tiếp cũng không nhận thức. Đo lường xong rồi liền đi rồi. Nhìn đại đội trưởng đi rồi, Vương Bằng Phi mới lại ngẩn đầu lên, nhìn nhìn hắn bóng dáng tiếp tục buồn đầu làm việc. Hắn múa may cái quốc động tác so với phía trước càng mau càng cấp, như là cái gì cảm xúc cũng đi theo cùng nhau phát tiết ra tới. Người chung quanh đều coi như cái gì cái gì cũng không phát hiện, loại tình huống này, ai quá càng kém càng xấu hổ, thân là bằng hữu, bọn họ cái gì đều đừng nói chính là an ủi. Ở tiếng còi vang lên thời điểm, đại gia sôi nổi ngừng tay sống, thẳng khởi eo, ai, đến đến giờ, chúng ta đem cái quốc thả lại đi, về nhà ăn cơm lạc. Giang cây cột cười đến không khép miệng được, nhà ta hôm nay có nhân sinh ngày, nói hôm nay gõ cái canh trứng, có thể nếm thử hương vị. Người bên cạnh liền cười hắn, khi nào đến phiên ngươi sinh nhật, ngươi ăn toàn bộ trứng gà lại cười. Giang cây cột hắc hắc cười, trứng gà cũng không thể như vậy soạn soạn, còn phải muốn tồn mua kim chỉ, mua muối đâu. Trong nhà trứng gà đó là mẹ nó một đám đếm, trong nhà thiếu cái gì, liền dựa này mua gà. Có người liền nói tới rồi Vương Bằng Phi, Vương Bằng Phi hôm nay buổi sáng còn ăn một cái trứng gà đâu. Giang cây cột, này không thể so, nhà ta nhưng không có một cái đương công nhân thúc thúc. Vương Bằng Phi, ngươi thúc thúc lần trước còn cho ngươi tặng một đôi giày đúng không, có thể hay không mượn ta một ngày, ta hai tháng sau kết hôn. Vương Bằng Phi suy xét một chút, hào Phóng đáp ứng rồi, Hảo, ngươi đến lúc đó trước tiên cùng ta nói. Hắn cảm thấy, hắn thúc thúc hẳn là cũng sắp cho hắn mang đến tin tức tốt. Hắn làm ơn thúc thúc giúp hắn lưu ý nơi nào yêu cầu lâm thời công, hắn muốn đi trong thành công tác một đoạn thời gian. Giang Cảnh Du đếm nhật tử, rốt cuộc thu được hồi âm. Bắt được cái này phong thư thời điểm, Giang Cảnh Du không thể tránh khỏi mất mát, cái này độ dày, hiển nhiên nàng bản thảo bị lui về tới, nếu đối phương thu, sẽ không có như vậy hầu mới đúng. Nàng chậm gì gì mở ra phong thư, quả nhiên thấy được hai điệp bản thảo, thở dài một hơi. Nếu không phải nàng giã ngoại sinh tồn lịch hiểm ký còn ở báo chí còn tiếp, nàng hiện tại một chút hứng thú đều không có. Mở ra trên cùng lá thư kia, nàng muốn nhìn đối phương từ bỏ lý do là cái gì. Đầu tiên, ngụ ngôn chuyện xưa cái này đối phương không có thu, nói đã có cùng loại, bọn họ sẽ không ra cùng loại. Cái này Giang Cảnh Du lý giải. Cái thứ hai đâu? Giang Cảnh Du có chút kinh hỉ phát hiện biến chuyển, lúc này nàng cũng chú ý tới khác, thì như nói dương biên tập chữ viết rất đẹp, ngăn nắp không mất khí khái. Xem phá lệ cảnh đẹp ý vui Tiểu lính gác thủ vệ ký bọn họ có thể thu Nhưng là muốn sửa chữa một ít nội dung Hắn đã đánh dấu Cái này hảo thuyết Nàng có thể sửa mắt khắc còn nói muốn nàng sửa hảo lúc sau lại tiếp theo đi xuống họa Muốn họa xong một sách lượng Bộ dáng này chính là thu nàng bản thảo Giang cảnh du đem lui về tới ngủ nôn chuyện Xưa họa tập đóng sách thành sách đưa cho giang cảnh tường Cái này tặng cho ngươi Hảo hảo học tập Mỗi ngày hướng về phía trước Nghe được nàng nói như vậy Giang cảnh tường ôm chặt nàng đùi, tỷ tỷ, ta thích nhất ngươi. Giang cảnh đang ở một bên cười, một bên ra vẻ sinh khí, ta nói tiểu đệ, ta mang ngươi đi đảo tổ chim thời điểm, ngươi không phải nói ngươi thích nhất ta sao. Giang cảnh tường trong mắt vừa chuyển, ngươi là ta thích nhất ca ca, tỷ tỷ là ta thích nhất tỷ tỷ. Ân, không tật xấu. Giang cảnh đang ở hắn trên đầu khò khe một vòng, bật cười, tiểu tử đủ cơ linh a. Giang tiểu đi một chuyến trong thành giải sầu trở về. Đêm đó công công vương đi tới vận khí tốt bắt một cái non nửa cân cá trở về, lưu phán thu thập, hầm một nồi nước, hương vị rất thơm, nhưng là giang tiểu nghe thấy tới liền phương ra. Nôn. Lúc ấy nàng liền có dự cảm, lưu phán sửng suốt sau, cũng nết môi cười, này không phải có mang đi. Đi, chúng ta đi cấp bác sĩ trần nhìn xem. Chờ bác sĩ nói nàng là mang thai thời điểm, giang tiểu vớt bụng, nhìn vương bằng phi cười, vương bằng phi biết chính mình phải làm ba ba, cũng vui vô cùng, ngươi thật sự có. Chúng ta phải làm ba ba mụ mụ Giang Kiều một bên cười, một bên dùng sức gật đầu, ân, chờ mấy tháng sau, hắn liền sinh ra. Nàng đứa nhỏ này tới hảo A, nàng địa vị hoàn toàn ổn, không bao giờ dùng lo lắng những cái đó có không, nếu là nàng có thể nhất cử sinh hạ Nam Đinh, càng không cần vì thế phát sầu. Hiện tại vương gia vương bằng phi này một thế hệ liền hắn một cái Nam Đinh, nếu là nàng có thể sinh hạ nhi tử, chính là đời thứ ba duy nhất nhi tử. Tục ngữ nói xong hỉ lâm môn. Ngày hôm sau người một nhà còn ở vui sướng giữa, có người hỗ trợ tiện thể nhắn, Vương Bằng Phi phía trước làm ơn sự có mặt mày, làm hắn thu thập quần áo qua đi tìm hắn. Giang Tiểu, người làm ơn thúc thúc làm cái gì? Vương Bằng Phi tự đắc cười, ta cũng phải đi làm lâm thời công. Giang Tiểu sử sốt, sau đó liền kiêu ngạo cười, bằng ca, ta lập tức cho người thu thập. Mắt thấy cô hướng hàng cái này, đại đội trưởng làm được hô mưa gọi gió, thắng được đại gia tôn kính, rất nhiều người xem ánh mắt của nàng đều là ném dưa hấu nhặt hạt mè. Cảm thấy nàng là cái ngốc tử, Giang kiểu biết, ngay cả nàng ba mẹ đều hối hận, chỉ là không có cùng nàng nói mà thôi. Còn có Lưu Phán cùng Vương đi tới, một đám nhìn Giang cảnh du càng ngày càng tốt, xem nàng liền càng lãnh đạo. Hiện tại nàng mang thai, Vương Bằng Phi cũng phải đi huyện thành. Đến phiên nàng Dương mi Thổ Khí, liền tính cố hướng hàng là đại đội trưởng thì thế nào, còn không phải muốn xuống đất, Vương Bằng Phi chịu đựng mấy năm nay, là có thể vào thành đường công nhân. Về sau càng là trở thành tỉnh thành nhà giàu số 1. Lưu Phán cũng thật cao hứng, ngươi biết lần này cho ngươi tìm cái gì sống sao? Vương Bằng Phi, không biết, có thể làm bao lâu cũng không biết, quay đầu lại ta cấp trong nhà truyền lời. Giang Tiểu cười xem hắn rời đi, sau đó lập tức liền đem chuyện này cấp truyền khai. Tôn Khiết nhìn nàng Dương Mi thổ khí nói lên chuyện này, bĩu môi, ngắm nàng bụng liếc mắt một cái, ngươi thật là có phúc khí. Lời này nói không tình nguyện. Giang Tiểu nghe ra tới, tươi cười càng sáng lạ, đa tạ ngươi khích lệ, ta chính là vận khí tốt điểm không phải vận khí tốt, nàng như thế nào sẽ trọng sinh. Không phải trọng sinh, làm sao có thể gả cho vương bằng phi. Dương Chi thực trắng ra hâm mộ, hắn đây là đi đâu làm lâm thời công A, này một tháng hẳn là có mười mấy khối đi, cũng thật hảo. Nha nàng ở tại vương gia phụ cận người, rất rõ ràng này không phải một lần hai lần, mỗi lần hắn trở về đều là bao lớn bao nhỏ, người lúc sau hưởng phúc nhật tử còn ở phía sau. Không biết kia địa phương còn chiêu không chiêu lâm thời công. Nhà ta nam nhân cũng là làm việc một phen hảo thủ, Giang Kiều ngươi có thể hay không hỗ trợ hỏi một chút, ngươi tốt nhất. Giang tiểu nghe, pha rắc dương mi thổ khí. Hiện tại này liền hâm mộ, về sau làm cho bọn họ hâm mộ sự tình còn có rất nhiều. Vương Bằng Phi rời đi thôn, tâm tình đồng dạng Phi dương lên. Nhìn đến hắn cầm tay mãi, một đám hỏi hắn, ngươi đây là muốn đi đâu? Đương lâm thời công A, làm tốt lắm. Ngươi thúc thúc đối với ngươi không lời gì để nói. Hảo hảo làm, về sau cũng lấy bắt sát. Mọi người xem hắn ánh mắt cũng không giống nhau. Từ cố hướng hàng trở về đảm nhiệm bọn họ thượng trang thôn đại đội trưởng, hơn nữa từng ngày ở đại gia trong miệng danh tiếng hào lên, hắn thu được ánh mắt hàng nghĩa thực phong phú. Những cái đó nữ đồng chí xem hắn ánh mắt là đánh giá cùng đối lập, những cái đó nam nhân xem hắn ánh mắt là khó hiểu. Bọn họ không hiểu được vì cái gì Giang Kiều sẽ tình nguyện không cần đại đội trưởng, tuyển hắn. Cái này nhược kê. Ở bọn họ trong mắt, không nhiều ít sức lực hắn chính là cái nhược kê. Hiện tại hắn có thể đi huyện thành công tác, cố hướng hàng lại đại lực ý Lại đại năng mại còn không phải muốn trên mặt đất dính một thân bùn. Đôi vợ chồng này tâm tình cố hướng hằng không biết, đối Vương Bằng Phi ra cửa chuyện này, nhưng thật ra biết, này yêu cầu hắn khai thư giới thiệu. Tìm hắn đóng dấu chính là Vương đi tới, đi thời điểm Vương đi tới còn lo lắng Cố Hướng Hằng sẽ cho hắn dày nhỏ xuyên, bất quá kết quả chứng minh là nhiều lo lắng, Cố Hướng Hằng một chút khó xử ý tứ đều không có, hỏi rõ ràng nguyên nhân, rất thống khoái liền cấp đóng dấu. Ngày này là náo nhiệt, Vương Bằng Phi đi huyện thành chuyện này cùng Giang Cảnh Du không quan hệ. Nhưng là hắn đại bá tới cửa chất vấn. Đại bá Giang Minh Tông tới thời điểm, trong nhà chỉ có nàng cùng Gia Gia ở. Những người khác xuống đất đi, Giang Cảnh Tường cũng ra cửa đánh cỏ heo đi. Gia Gia buổi sáng lên có điểm không thoải mái, liền xin nghỉ, Giang Cảnh Du ở trong phòng sửa bản thảo tử. Đường Giang Minh Tông lại đây thời điểm, nhìn đến Giang Nguyên Đồng một người ngồi ở chỗ kia uống trà, cho rằng hắn chỉ có một người, trực tiếp liền mở miệng chất vấn. Ba, ngươi còn làm hay không ta là ngươi nhi tử. Giang Cảnh Du dừng bút. Khẩu khí này, tới tìm tra. Giang Nguyên Đồng mặt trầm xuống, dùng sức buông cái ly, như thế nào, ngươi là ở chất vấn ta. Giang Minh Tông ngữ khí rõ ràng không phục ba, ta chẳng lẽ còn không thể chất vấn ngươi sao, ta là ngươi nhi tử a ta mới là ngươi trưởng tử. Giang Nguyên Đồng cười lạnh hạ, ta biết ngươi là ta nhi tử, nhưng là ngươi biết ngươi là ta nhi tử sao. Ta còn tưởng rằng ngươi là lưu gia nhi tử, ngươi còn nhớ rõ ngươi họ Giang A. Giang Minh Tông mặt đỏ lên, ba ngươi lại tới nữa, đó là ta thân nhà ngoại. Ta mẹ lại là sinh ta không đến, ta đối bên kia thân hậu có sai sao? Giang Nguyên Đồng, thân hậu đương nhiên không sai, nhưng ngươi chỉ là thân hậu. Mỗi ngày hướng ngươi nhà ngoại chạy, ta nơi này không có việc gì ngươi đều không tới, xa liền không nói, lần trước ngươi cấp bên kia tặng hai con cá, ta liền ngươi một mảnh vẩy cá cũng chưa thu được, ta là ngươi thân ba đi. Ngươi cùng ta họ, là ta sinh ngươi giữa ngươi. Hắn càng nói càng khí, đứng lên dùng sức vô vô cái bản, phát ra vang lớn, dọa Giang Minh Tông nhảy dựng. Chột dạ giải thích ba, ta, đó là ta bà ngoại bị bệnh, ta cho nàng bổ thân mình. Giang Nguyên Đồng chụp được đi liền hối hận, vì bảo trì khí thế, cố nén đau, banh trụ mặt, bắt tay thu được sau lưng, bị bệnh. Nay cũng thật xảo, ta còn nghe người khác nói ở họp trợ đụng tới nàng, sinh long hoặc hổ, nhanh như vậy thì tốt rồi. Giang Minh tông khí thế đại ngã, va va đập đập nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, ba, nàng, không phải, ta. Hắn buồn bực túi đầu. Giang Nguyên Đồng nhìn hắn này ủ rũ cụp đôi mặt, thư lệnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống đi, ngươi tới ta nơi này, có phải hay không bọn họ lại ở ngươi bên thai nói cái gì? Giang Minh Tông kiên quyết phủ nhận, ba, này không liên quan bọn họ sự. Hắn nhớ tới ý đồ đến, khi thế lại đi lên, ba, ngươi biết ta ở tiểu học dạy học nhiều năm như vậy, ngươi ở huyện thành có nhân mạch, ngươi như thế nào đem người này mạch cho cháu gái cũng không nghĩ ta, ta đến bây giờ vẫn là cái lên lớp hay, cháu gái xuất giá chính là nhà người khác người. Đây là vì Giang Cảnh Du ở huyện thành tiểu học công tác tới. Hắn càng nói càng khí, ta nhiều năm như vậy tuổi nghề dạy học, mặc kệ nói như thế nào đều sẽ so nàng cái tiểu cô nương làm tốt lắm, ngươi tôn tử lớn như vậy, cũng không có một phần việc, ba ngươi không thích ta liền tính, công tác này cho ngươi tôn tử, nếu thư là vô tội a hắn muốn nói lên vẫn là nhà chúng ta trường tôn, nếu là trước đây, gia nghiệp đều là của hắn, đừng nói này một phần công tác. Nếu ra ra mãi mãi còn ở, nghĩ đến cũng là tán thành. Giang Nguyên Đồng bị hắn khí cười, ta nhi tử không gả không cũng thành nhà người khác, đến nỗi ta tôn tử, ta đều tuổi này, còn phải vì tôn tử làm lụng vất vả, ngươi cái này đường ba làm cái gì? Giang Minh Tông hít sâu một chút, lại hít sâu một chút. Ba, ta nói bất quá ngươi, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi, làm cảnh du đem này công tác cho nàng đường ca, nếu là ngươi không đáp ứng, ngươi về sau cũng đừng muốn cho hắn kêu người ra ra. Không đợi Giang Nguyên Đồng trả lời, Giang cảnh du này tính tình đã nhịn không nổi nữa. Cười khanh khách đẩy ra cửa phòng đi ra, đại bá, ngươi lời này có phải hay không hỏi sai người, hẳn là hỏi ta à, nếu không ngươi đối với ta lại lặp lại một lần, nói ta không đáp ứng, khiến cho hắn về sau đừng gọi ta ra ra. Chương 20 vào núi. Nếu giang nhược thư quản giang cảnh du kêu ra ra, như vậy nàng quản chính mình gọi là gì? Nàng không phải biến thành chính mình cùng thế hệ, nàng ba có phải hay không còn muốn xen vào nàng kêu một tiếng thúc thúc? Nghĩ đến đây giang nguyên đồng bị khí vui vẻ, ha ha ha cười ra tiếng. Nhìn Giang Minh Tông, đúng vậy, chính chủ ra tới, ngươi có cái gì cùng nàng nói, chỉ là có câu nói ta muốn nói ở phía trước, ngươi tưởng những nhân mạch đó gì đó đều là chính ngươi phán đoán, việc này ta không có nhúng tay. Nghe được hắn nói như vậy, Giang Minh Tông nhịn không được ninh mày, một khuôn mặt đỏ hắc, đen hồng, hắn đối với một cái tiểu bối, có thể nói như vậy sao? Hắn ra mặt còn không có như vậy hầu. Đối với Giang Nguyên Đồng lại không giống nhau, ba đây là thiếu hắn. Hắn ở mẫu thân qua đời sau một năm liền cưới Tân Thế Tử, đem ông ngoại bà ngoại bọn họ cũng vứt tới rồi sau đầu, như vậy nơi nào không làm thất vọng mẹ. Nhưng là nhìn mới mười mấy tuổi, cùng hắn hài tử không sai biệt lắm chất nữ, Giang Minh Tông liền không có biện pháp đúng lý hợp tình làm nàng đem công tác nhường ra tới, hắn vẫn là muốn mặt, cái này là tiểu bối a. Nhìn Giang Cảnh Du cặp mắt kia, hắn hự hự một chữ đều nói không nên lời. Một hồi lâu mới khởi động khí thế, có ngươi như vậy cùng đại bá nói chuyện sao? Nhà của ngươi giáo đi đâu? ngươi chừng nào thì ở. Giang Cảnh Du, ta vẫn luôn đều ở trong phòng, nếu đại bá ngươi muốn hỏi ta nghe được cái gì, ta có thể trực tiếp trả lời ngươi, ta toàn bộ đều nghe được, có cái gì nghi vấn ngươi như thế nào không trực tiếp cùng ta nói. Có một số việc ra ra cũng không biết, nếu ra ra lúc trước có nhân mạch, ta liền sẽ không về nhà xuống đất, hơn nữa ta đệ đệ không cũng ở nhà làm đã nhiều năm việc nhà nông, cơ hội vẫn luôn đều ở nơi đó. Giang Cảnh Du nhìn thẳng hắn hai mắt, khi thế kinh người, nhưng không phải tất cả mọi người có thể bắt lấy. Hơn nữa có bản lĩnh đi lên. Giang Minh Tông miệng trương lại khép lại. Đây là nói hắn không bản lĩnh. Giang Cảnh Du tiếp tục cười, Đại bá ngươi không tưởng hiểu. Ta chính là ý tứ này. Cho nên ngươi liền khoan quan tâm. Đừng tới tìm ra ra nói chút có không. Ngươi tới lâu như vậy ta liền không nghe ngươi hỏi một chút ra ra. Vì cái gì hôm nay không đi bắt đầu làm việc. Ra ra có phải hay không nơi nào không thoải mái. Đại bá ta biết ngươi nói ta những lời này không lễ phép. Nhưng theo ý ta tới ngươi đối ra ra cũng không giảng lễ phép. Giang Minh trí miệng gắt gao nhắm, trên mặt không biết là giận vẫn là đỏ bừng. Giang Cảnh Du, ta ở huyện Thành Tiểu học đường mỹ thuật lao sư, đến nỗi nguyên nhân đại bá ngươi biết, ta vẽ tranh còn có thể, bằng không báo chí cũng không thể còn tiếp, nếu ngươi hoặc là đường ca hắn có này bản lĩnh nói, con đường này không thông, cũng còn có khác, ngươi nói đúng đi. Giang Nguyên Đồng nghe khỏe miệng nít lên, tuổi này sống đến cầu trên người đi, này đạo lý ngươi chất nữ đều minh bạch, ngươi không rõ, về sau có cái gì chính mình nhiều suy nghĩ. Đừng luôn là lỗ thai mềm thành như vậy, không tiền đồ. Giang Minh Tông không phục, ta lỗ thai không mềm. Giang Cảnh Du nhìn hắn một cái, hắn nghiêm túc. Đại bá ngươi hôm nay tới nơi này nói này đó, đường ca biết không? Giang Minh Tông. Hắn không trả lời, nhưng là từ sắc mặt của hắn tới xem đường ca là không biết. Giang Cảnh Du càng hết trô nói rồi, ta cảm thấy ngươi về sau có cái gì ý tưởng tốt nhất vẫn là hỏi qua hắn bản nhân. Đại bá ngươi không nói chính là biết hắn sẽ không đồng ý đi. Đối lại bá một nhà Giang Cảnh Du cảm thấy duy nhất cảm thấy nhưng giao chính là cái này đường ca, hết sức thẹn thùng, trong lòng lại là hiểu rõ. Chỉ là ở nhà không có nhiều ít quyền lên tiếng, ngăn cản không được bọn họ. Giang Minh Tông nói bất quá, chạy chối chết, Giang Nguyên Đồng nhìn hắn bóng, dáng, cười vô cùng vui sướng, thực thưởng thức nhìn cháu gái, ngươi bộ dáng này nhưng thật ra có ngươi hai cái cô cô phong phạm. Giang Nguyên Đồng nói lắc lắc đầu, nhà của chúng ta không biết vì cái gì có chút âm thịnh dương suy a. Hắn có chút cảm thán. Giang Nguyên Đồng có hai cái nữ nhi, một cái là nguyên phối sinh đại nữ nhi, còn có một cái chính là nhị nữ nhi, cùng ba cái nhi tử so sánh với, hắn hai cái nữ nhi tính tình đều thực kiên cường, cũng có nghị lực bền lòng, đại nữ nhi học ý vào bộ đội, chỉ là sau lại bất hạnh hy sinh, nhị nữ nhi đọc đại học, thành đại học lao sư. So sánh với dưới mấy cái nhi tử liền tương đối bình thường chất phác, thích hợp ở nhà thành thành thật thật ngốc. Phía trước xem cái này cháu gái cũng là dịu ngoan tính tình. Nhưng là hiện tại càng xem càng cảm thấy thay đổi, trở nên càng ngày càng có nàng cô cô phong phạm. Nhân tại như vậy càng không dễ dàng có hại. Giang Cảnh Du cấp Giang Nguyên Đồng xin lỗi, ra ra ta vừa mới lời nói có phải hay không nói có điểm qua. Giang Nguyên Đồng xua xua tay, được rồi được rồi, còn muốn ta trực tiếp khen ngươi sao, đáng tiếc nếu thư, hắn cái kia tính tình, phỏng trừng cũng là bị bọn họ nhắc mãi nhiều dưỡng ra tới. Giang Cảnh Du, ra ra ngươi hiện tại thân thể thế nào? Có hay không cái gì không thoải mái? Sinh khí thương thân. Giang Nguyên Đồng trong lòng an ủi rán, không có việc gì. Giang Cảnh Du, thật sự, ta lần trước không phải cùng người mua một ít bột củ sen sao. Người thích ăn, ta cho ngươi phao một chén đi. Này bột củ sen chính là nàng từ trong trò chơi lấy ra tới. Tuy rằng nàng đi đương lâm thời lão sư tiền lương còn không có bắt được, nhưng là nàng ở báo chí còn tiếp tiền nhuận bút cho lần thứ hai, trên tay nàng liền có chút tích tụ, này đó tích tụ nàng liền mua một ít ăn trong đó liền có nàng tử trong trò chơi lấy ra tới bột cụ sen. Nhắc đến ăn, Giang Nguyên Đồng liền không phản đối, vậy hướng thao một chén đi, hôm nay buổi tối làm cái gì ăn. Giang Cảnh Du, hôm nay buổi tối ngao cháo đi, ăn tốt hơn tiêu hóa. Giang Nguyên Đồng có chút ghét bỏ cháo không có tư vị, người ngao cái gì cháo a Giang Cảnh Du, người muốn ăn cái gì cháo. Hôm nay trạng vạng phân thịt, có thể ngao cháo thịt. Giang Nguyên Đồng, trong nhà còn có hay không đường? Cho ta điều một chén đường cháo đi. Giang Cảnh Du, Hảo. Sau đó nàng vào phong bếp, cầm một ít khoai lang đỏ phấn phao thượng, chuẩn bị hôm nay buổi tối làm miền ăn. Giang Nguyên Đồng hỏi nàng, hôm nay phân thị thực náo nhiệt, không đi xem. Đây chính là trong thôn khó được việc trọng đại, một đầu lợn rừng hủy đi ngao canh, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân một chén về nhà. Giang Cảnh Du, mẹ không phải cầm chén đi ra ngoài, tiểu đệ sẽ đi, ta liền không đi. Ở phim truyền hình xem như vậy náo nhiệt cảnh tượng còn hành, nhưng là trong hiện thực. Tưởng tượng một chút như vậy nhiều gầy đồ ăn ba ba thôn dân vui mừng xếp hàng phân canh thịt, còn có đáy nồi thịt toái, giống như ăn Tết, Giang Cảnh Du biết chính mình nước mắt điểm tương đối thấp, sợ nhịn không được, liền không đi nhìn. Trạng vượng, Trương Lưu Vân bọn họ đã trở lại, Diệp Hồng Tú cũng phủ một cái chén lớn trở về nhà, trong chén bảy phần mán canh, phía dưới là một ít thịt toái cùng hai căn cốt đầu, theo chân bọn họ cùng nhau vào cửa, còn có Cố Hướng Hằng. Cố Hướng Hằng dẫn theo một miếng thịt, cười làm ơn Giang Cảnh Du hỗ trợ. Đây là ta săn thú phân đến một cái thịt, ta chính mình trù nghệ không được, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta làm thành thịt vụn. Đây là hắn suy xét lúc sau nghĩ ra được biện pháp, có thịt vụn dưa muối gia vị, hắn đơn giản chừng cái cơm là có thể ăn có tư có vị, hắn trưng cái cơm vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên hắn không phải tay không làm Giang Cảnh Du hỗ trợ, hắn còn phân tới rồi non nửa phó gan heo, này nửa phó gan heo chính là thù lao. Thái độ hảo, cũng có thành ý, Giang Cảnh Du không ngại giúp hắn điểm nội. Nàng chính mình cũng là hưởng thụ xuống bếp Vậy giao cho ta đi Sau đó Giang Minh Chí xuất khẩu giữ lại Đều đã cái này điểm Ngươi hẳn là cũng không ăn cơm Cùng nhau tại đây ăn một đốn đi Thu nhân ra nửa phó gan heo đâu Chờ đến cơm chiều thượng bản thời điểm Nhìn đến này một nồi to khoai lang đỏ miến Còn có bạo xào nộn gan heo Cô hướng hằng cảm thấy chính mình ra mặt dạy lưu lại đúng rồi Diệp Hồng Tú cùng Trương Lưu Vân cũng làm quá gan heo Nhưng là không có một lần làm ra như vậy hảo tư vị Gan heo như thế nào có thể ăn ngon như vậy? Quả thực so thuần thịt còn ăn ngon. Cố hướng hàng biết chính mình là ở làm khách, muốn khách khí điểm, nhưng là này nếu là khách khí, tiện tay sắp có tay trầm vô, hắn không khách khí thành công. Giang cảnh du nhìn toàn bộ người ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, từng ngụm từng ngụm ăn, thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Đầu bếp thích nhất chính là thực khách này cổ động liếm mâm cảnh tượng. Đêm đó Giang cảnh du liền đem cố hướng hàng mang đến thịt làm, này thịt vụn một làm, Giang cảnh tường tuổi nhỏ nhất. Tự chủ thấp nhất, lây ở phòng bếp cửa căn bản không chịu đi ngủ, tỷ tỷ ngươi làm chính là cái gì nha? Như thế nào như vậy hương? Tỷ tỷ tỷ tỷ, đây là đại đội trưởng thịt vụn sao? Thật hương a? Tỷ tỷ ta có thể hay không không ngủ, liền ở chỗ này nhìn ngươi làm a? Quá thơm. Một bên nói một bên hút lưu nước miếng, mỗi câu nói đều không rời hương cái này tự. Xem ra tới là rất muốn ăn, nhưng là lại biết này không phải bọn họ ra thịt, chỉ có thể khắc chế chính mình. Giang Cảnh Du xem đến tức giận lại chua sót Thèm thanh như vậy, mau đi ngủ đi, không nhanh như vậy, quá muộn ngủ ngày mai ngươi liền không tinh thần. Giang cảnh tường mắt trông mong, ta ngủ không được, một nằm xuống đi liền cảm thấy nước miếng ở lưu, ngươi khiến cho ta ở chỗ này lợi đi. Giang cảnh du hạ tối hậu thư, ngươi nếu là hiện tại đi ngủ, ta liền quá mấy ngày chính mình ra làm một lần, nếu là không ngủ, liền không có, chính mình quyết định. Nghe được nàng cái này dụ hoặc, giang cảnh tường lại không tha cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà, lưu luyến mỗi bước đi hướng phòng đi đến. Tỷ tỷ ngươi nói chuyện giữ lời, ta hiện tại liền đi ngủ. Những người khác nghe được, cũng ngoan ngoãn đi trở về, bằng không nếu là không làm, kết quả thực là bệnh thiếu mau A. Không chỉ là nhà bọn họ, ngay cả hai bên hàng xóm đều nghe được, hài tử khóc nháo thanh không có ngừng lại, bị mùi hương khiến cho muốn ăn tiểu hài tử muốn ăn, nhưng là trong nhà không có, này không phải nháo đi lên. Giang Cảnh Du cảm thấy có chút thất sách, buổi tối làm cái này mùi hương là có điểm quá mức bá đạo, hẳn là ban ngày làm, lần sau đổi cái thời gian. Chờ đến nàng làm xong thời điểm, nàng phát hiện Trương Lưu Vân còn không có ngủ, từ trong phòng đi ra, Cảnh Du, làm tốt. Giang Cảnh Du, làm tốt, mãi mãi đi tiểu đêm. Trương Lưu Vân, ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi. Giang Cảnh Du buồn bực, chuyện gì? Mãi mãi, ngươi hỏi đi. Trương Lưu Vân, hôm nay có phải hay không ngươi đại bá lại đây? Hắn đối với ngươi già ra nói gì đó ngươi có biết hay không? Phía trước hắn đơn độc lại đây thời điểm Tổng hội trọc đến lão nhân sinh khí. Nhưng là hôm nay nhìn lão nhân cười tủm tỉm, không giống như là phát hỏa nín thở bộ dáng. Giang Cảnh Du sững sốt một chút, sau đó sờ sờ cái mũi, Đại Bá ngay từ đầu là nói một ít làm ra ra tức giận lời nói, sau đó ta nói một ít lời nói, đem Đại Bá khí đi rồi, ra ra liền không tức giận. Biết nàng nói gì đó lúc sau, Trương Lưu Vân đều cười, ta liền biết hắn là vì việc này lại đây, được rồi, ta đã biết, trở về ngủ đi. Nàng cười trở về phòng, lưu lại Giang Cảnh Du nhìn nàng bóng dáng mãi nãi là gia gia đệ tam nhậm thế tử, gia gia phía trước đệ nhất nhậm thế tử là sinh song bảo thai thời điểm, cũng chính là sinh đại bá cùng đại cô cô thời điểm khó sinh qua đời. Sau đó qua đã hơn một năm liền ở gia gia cha mẹ an bài hạ, cưới đệ nhị nhậm thế tử, sinh hạ nhị bá, nhị cô cô mẹ đẻ vốn là gia gia bên người nha hoàn, nàng sinh hạ nhị cô cô lúc sau thân thể liền không tốt, truyền miên giường bệnh mấy năm qua đời. Gia gia đệ nhị nhậm thế tử không có thời điểm nhị bá tuổi cũng không lớn, lúc ấy binh hoang mã loạn. Trong nhà cũng đã suy tàn không ít, hơn nữa không có cụ thể nguyên nhân chết, cũng không có phần mộ, phỏng chừng là bên ngoài binh hoang mã loạt không, lúc sau mới có thân mãi mãi trương lưu vân vào cửa, sau đó sinh hạ nàng ba. Bất quá đến nàng ba sinh ra thời điểm, nhà bọn họ cũng đã không nhiều ít gia tài. Đến nỗi đại bá vì cái gì sẽ biến thành như vậy không thân cận chính mình thân cha, mà là thân cận hắn ông ngoại bên kia cũng là có nguyên nhân. Giang gia suy tàn là từ cưới đệ nhị nhậm thê tử bắt đầu, mà lưu ra bên kia suy tàn sớm hơn. Chờ đến đại bá mẹ đẻ qua đời, đã biến thành người thường ra, cho nên liền vẫn luôn hy vọng giang ra gia có thể giúp bọn hắn dốc sức làm lại, sợ ra ra cưới tân tức phụ liền đã quên người xưa, có đã quên bọn họ, liền vẫn luôn lung lạc đại bá, cuối cùng còn đem đại bá thân biểu mọi gà cho hắn. Cho nên nàng đại bá cùng đại bá mâu trên thực tế là họ hàng gần kết hôn, may mắn chính là sinh ra tới hải tử không có gì không đúng. Có lẽ này trong đó còn có cái gì giang cảnh du không biết sự, chờ đến thành ra liền phân ra đi. Bọn họ hai cái đối sớm phân ra đi đều có chút câu hán hận, cảm thấy đây là bởi vì Trương Lưu Vân ở bên thai thổi bên gối phong, hơn nữa bọn họ cảm thấy liền tính là trong nhà suy tàn, nhưng là hẳn là cũng còn có một chút chữ hàng, bị Giang Nguyên Đồng giấu ở nơi nào. Cho nên đối Giang Nguyên Đồng vẫn là tôn kính, nhưng là đối Giang Minh trí cái này đệ đệ, bọn họ hai cái liền nhàn nhạt, nhạt, lại nói tiếp chính là một quận chỉ dối, thân huynh đệ đều có đánh nhau thời điểm, càng đừng nói này không phải thân huynh đệ. Giang Cảnh Du lắc lắc đầu. Không thèm nghĩ này đó chuyện xưa, vào phòng khóa lại cửa phòng, lên giường, đắp lên chăn, sau đó nàng vào trò chơi. Trong trò chơi cũng là buổi tối, đỉnh đầu ánh trăng, nàng nhìn một chút tiểu một cửa phòng trước 10 khối đất trống, đem mặt trên thành thục củ sen thu vào kho hàng, này mỗi một khối thổ địa là có thể sản xuất 5 cân củ sen, cộng lại chính là 50 cân. Thu lúc sau không có trì hoãn, lập tức lại gieo tân củ sen, củ sen giá bán tối cao, lời nhất, nàng hiện tại cơ bản loại đều là củ sen đúng lúc này hàng xóm bên kia có cái hắc ảnh chợt lóe mà qua lại gặp phải nàng hàng xóm chỉ tiếc còn không biết đối phương gương mặt thật giang cảnh du lại nhìn hạ chính mình cấp bậc nàng hiện tại cửu cấp nhưng là này một tầng đám xương như cũ đem nàng muốn nhìn đều che cái kín mít tính thời điểm chưa tới chờ xem tiểu mục trong phòng chỉnh chỉnh tề tề thả không ít đồ vật nàng hiện tại không có tiêu tiền mua gia cụ nàng đồng vàng muốn lưu trữ dùng để thăng cấp cánh đồng tiểu mục phòng cũng có cũng đủ không gian cung nàng hiện tại sử dụng Đồ vật nhiều nhất chính là ở phân chia ra tới phòng bếp khu vực, nàng ngẫu nhiên sẽ đến bên này cho chính mình thêm cơm. Hôm nay lại đây nơi này không phải thêm cơm, mà là cho chính mình làm chuẩn bị. Nàng muốn độ sâu sơn một chuyến, cái này ý niệm sớm đã có, nhưng là vẫn luôn kéo xuống dưới, hiện tại thời điểm tới rồi. Dây thừng, lớn nhỏ thích hợp đá, túi. Kiểm tra rồi một phen, lúc này mới đi ngủ. ngày hôm sau, đem thịt vụn làm mãi mãi mang qua đi cấp cố hướng hàng Nàng cong sọt tre còn có dao trẻ tuổi xuất phát, ở xuất phát phía trước nàng cùng giang nguyên đồng công đạo hướng đi, ra ra ta đi đào điểm măng. Nàng đi trước rừng trúc, sau đó xuyên qua rừng trúc hướng trong núi đi. Ở cái này điểm ở trong núi người cơ bản là một ít trai trai hài tử, tại đây gần vùng núi địa phương nhặt bụi rậm, đào rau dại, đại nhân ở cái này điểm đều phải xuống đất tránh công điểm. Giang cảnh du tránh đi này đó trai trai tiểu tử tầm mắt hướng núi sâu đi, nàng một tay cầm dao trẻ tuổi. Một tay cầm một cây trường cây gậy trúc ở phía trước chụp đánh, như vậy nếu bên trong có dấu xả chúng nói, liền sẽ trước bị kinh khởi. Nàng hiện tại toàn thân thay đổi quần áo, gắt gao bao vây lấy phòng ngửa con kiến. Càng đi càng thâm nhập, nghe được động tĩnh cũng càng nhiều, nhưng nàng không có dừng lại, nơi này còn chưa đủ thâm nhập. Nàng phía trước cũng ở chân núi dùng đá đánh quá gà rừng, nhưng là chân núi loại địa phương này, nơi nào có như vậy nhiều gà rừng lui tới, chúng nó cũng là có sinh tồn bản năng. Tại đây nhân loại thường xuyên xuất hiện địa phương, Chúng nó sẽ tránh đi, cho nên thu hoạch thảm đạo. Nàng hiện tại vẫn luôn hướng trong núi đi, chờ nghe được điểu tiếng kêu càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đường núi cũng hoàn toàn không có, nàng này bắt đầu thả chậm lại bước. Vốn dĩ ở trong núi lên đường liền không dễ dàng, hiện tại càng chậm. Vì cái gì nói vào núi không an toàn. Chứ bộ đại hình dã thu ở ngoài, trong núi hoàn cảnh cũng là nguy hiểm. Đường núi hoạt, dễ dàng té ngã, dưới chân lộ khả năng chân trước vẫn là lộ, tiếp theo chân giống chung chính là sơn động khe hở. Nếu là một cái không cẩn thận quăng ngã, tại đây địa phương vô pháp cầu cứu, chỉ có thể mặc cho số phận. Cho nên Giang Cảnh Du đi cẩn thận. Vèo vèo vèo, vài tiếng, có mấy cục đá lăng không bắn ra, vừa lúc bắn ở kêu bay nhanh chạy trốn gà rừng cánh thượng, theo nó thầm thì kêu thảm thiết, nó cánh chiết, bị thợ săn thu vào trong túi. Đây là Giang Cảnh Du đánh tới đệ nhị chỉ gà rừng, một cân tả hữu. Bọn họ nơi này trừ bỏ gà rừng ở ngoài, thường thấy còn có thỏ hoang, con hoang, lợn rừng từ, từ nàng gặp được nhiều nhất chính là thỏ hoang, một đám đều chạy trốn bay nhanh. Giang Cảnh Du gặp năm lần, chỉ chúng một lần, còn lại đều trốn tiến không biết cái nào trong động không thấy bóng dáng. Đêm này chỉ gà rừng thu vào đi, non nửa thiên giang Cảnh Du liền vẫn luôn không có khác thu hoạch, chẳng lẽ nàng vào núi một chuyến liền này? Giang Cảnh Du có chút không cam lòng, do dự một chút, tiếp tục đi phía trước đi, thẳng đến nàng thấy được một cái dòng suối, ở bên cạnh phát hiện lợn rừng tung tích, dấu vết thực mới mẻ, phòng chừng mới vừa đi không lâu như thế nào đại đội trưởng bọn họ không có đem lợn rừng rửa sạch sạch sẽ, cư nhiên còn có cá lợn lưới. Giang Cảnh Du một bên chờ mong, một bên cẩn thận đi theo này giấu chân phương hướng đi rồi một đoạn đường, quả nhiên phát hiện hai đầu lợn rừng thân ảnh. tại đây địa phương lợn rừng xem như một bá, chúng nó có thật dài răng nanh, ở bùn không biết lăn nhiều ít vòng đắp nạn áo giáp, bản thân còn da dày thịt béo, giống nhau đều không làm gì được chúng nó. nay toàn ra lợn rừng vốn dĩ ở chỗ này sinh hoạt hảo hảo, nhưng là trước hai ngày tao ngộ đại nạn. Có một đợt cao to hai chân thú đem chúng nó cha mẹ cùng hai cái huynh đệ bưng, giữ lại chúng nó hai cái, này còn kinh hồn chưa định, lại đụng phải một người. Ngay từ đầu chúng nó cho rằng người này thực dễ đối phó, chỉ bằng chúng nó huynh đệ hai cái này thân thể, va chạm một chút, nàng liền giải quyết. Hử! Hử! Này hai đầu lợn dừng phải vì cha mẹ huynh đệ báo thủ, phát hiện giang cảnh du sau liền ngồi sổm xuống thân thể xúc lực, mắt mạo hừng quang. Nhưng là tiến lên mới phát hiện đối phương không phải cái thiện tra. Phía trước kia khối có chúng nó đại cục đá bị nàng nâng lên, liền như vậy nâng lên. Hai đầu lợn rừng muốn dừng bước, lại bởi vì quán tính vô pháp phanh lại, vì thế này khối cự thạch dùng sức tạp xuống dưới, trong đó một đầu trốn tránh không kịp ở giữa đầu, nhất thời liền bỏ đi xuống. Một khác đầu lợn rừng công kích cũng thất bại, nó thuận thế đi phía trước chạy, muốn rời đi nơi này, nhưng là người kia trong tay cự thạch ở tay nàng liền cùng cái cỡ lật tiệp giống nhau, lại nâng lên tạp qua đi, bởi vì nó đã chạy tới phía trước. Cho nên lần này tạm trung chính là thắt lưng bộ phận, trường hợp tức khắc có chút huyết tinh. Giang Cảnh Du nhìn một chút chính mình trên người quần áo, may mắn nàng dùng chính là quần áo cũ, cẩn thận nhiều tẩy hai lần hẳn là không thành vấn đề. Sau đó nhìn về phía này hai đầu heo, nên xử lý như thế nào? Nhìn xem bên cạnh dòng suối, gần đây đi. Này hai đầu lợn rừng đều là 100 tới cân, Giang Cảnh Du đem này hai đầu heo nhanh chóng mổ bụng, xử lý sạch sẽ, mỗi cái bộ vị phân cách hai, mặt khắc còn hảo. Mặt khác nói có chút lãng phí địa phương liền phải số heo huyết. Giang cảnh du dùng để trang heo huyết đồ vật không nhiều lắm, liền ở bên cạnh đảo cái hồ trôn. Thu thập này hai đầu lợn rừng không ngủng cái gì thời gian, xử lý này hai đầu lợn rừng thời gian càng dài, nhưng bởi vì nàng sức lực đại, cũng thực mau, chờ nàng chuẩn bị cho tốt, vừa thấy sắc trời, muốn dẹp đường hồi phủ. Ở trên đường, Giang cảnh du đến một chút, nếu không phải ở cuối cùng gặp này hai đầu lợn rừng, nàng thu hoạch thật đúng là chẳng ra gì. Nhưng bởi vì gặp này hai đầu lợn rừng, cho nên thu hoạch thập phần khả quan, nhiều như vậy thì ta, nên như thế nào ăn? Này thật đúng là cái ngọt ngào phiền não Nàng muốn lưu lại một ít làm thành thịt khô, thịt vụn, thịt khô, còn lại đi bán đi đi. Đến nỗi bán cho ai? Có người yêu cầu, thì như vương thúc thúc ra. Ở trở về thời điểm nàng tiện đường nhặt không ít túi đốt, đổi về vào núi khi xuyên quần áo trên người, lại trên lưng giỏ tre, đào một ít mang đi trở về, nàng ở măng cái đấy thả một con phỏ hoang. Vận khí tốt. Nhìn đến này chỉ thỏ hoang, Trương Lưu Vân vui sướng qua đi, nói: "Một nửa chúng ta nhà mình ăn, một nửa ngươi cấp đưa đi cho ngươi Ninh gì." Giang Cảnh Du đáp ứng rồi, nàng có thể tìm được công tác này, bọn họ ra không ít lực, điểm này nàng rất rõ ràng. Chờ đến ngày hôm sau, nàng đi xưởng quần áo tìm bọn họ, bảo vệ cửa nhìn nàng vài lần, "Ngươi tìm ai nha?" Giang Cảnh Du, "Ta tìm Diệp Ninh. Bảo vệ cửa, "Ngươi đợi chút ta đi giúp ngươi kêu nàng ra tới." Diệp ninh ra tới thời điểm nhìn đến Giang Cảnh Du có chút ngoài ý muốn, làm sao vậy? Đây là có cái gì ngoài ý muốn đã xảy ra, chạy đến trong xưởng lại đây tìm nàng. Giang Cảnh Du cười, lôi kéo nàng đến góc, ninh gì, là cái dạng này, ta vận khí tốt, lộng chỉ thỏ hoang, đưa nửa chỉ cho ngươi nếm thử, mặt khác. Nàng đệ thấp thanh âm, nhìn nhìn chung quanh không có người, chúng ta thôn có người đánh tới lợn rừng muốn bán đi, không biết ngươi muốn hay không, hắn dựa theo thị trường giới ra, có phiếu tiện nghi điểm không phiếu quý một chút. Diệp Ninh ánh mắt sáng lên, lận rừng thịt. Muốn. Có bao nhiêu? Không nhiều lắm nói, nàng tính toán bao viên. Giang Cảnh Du, 20 cân. Nghe thấy cái này số, Diệp Ninh đôi mắt liền thẳng, ta ăn không vô nhiều như vậy, ngươi đợi chút ta đi hỏi vài người, ta thực mau liền ra tới. Không bao lâu nàng liền chạy chậm đã trở lại, này 20 cân chúng ta toàn muốn, khi nào lấy. Giang Cảnh Du, ngươi chừng nào thì tan tầm. Ta đến lúc đó cầm đi nhà ngươi. Diệp Ninh một ngụm đáp ứng, hành, ta sớm một chút về nhà. Giang Cảnh Du, Ninh gì, việc này qua hôm nay ai cũng đừng nói, coi như làm không, có chuyện này nhi. Diệp Ninh so cái phong khẩu tư thế, ta biết, lần sau còn có loại chuyện tốt này, người nhớ rõ ta à, A Di thừa người tỉnh. Một tháng liền phát như vậy một chút phiếu thịt, ta không đủ nhét cái răng, nàng đã nghỉ kỹ rồi, nàng muốn bao một đốn sủi cảo, sau đó lại làm một đốn thịt kho tàu. Mặt khác mua một cân hiếu kính cha mẹ chồng. Nàng nhà mẹ để nơi đó đưa một chút trở về, còn có nàng con dâu cũng là muốn mua một chút hiếu kính nàng thân cha mẹ. Hiện tại thị trường thượng thịt giới một cân là 7 mao, chợ đen thượng không có phiếu thì nói, bán được một khối 4 một khối 5, mua này 20 cân không có người ra phiếu thịt, tất cả đều là đưa tiền, dựa theo một khối 5 một cân giá cả tính, thu vào 30 nguyên, công nhân một tháng tiền lương. Mà ở nàng tiểu mục trong phòng, còn có gần 200 cân thịt. Một đêm vất nhanh a. Giang cảnh Du nhìn một chút nào đó phương hướng, Kế tiếp chính là muốn đi đại danh đỉnh đỉnh chợ đen chuyển vừa chuyển. Bỏ thêm vào một chút nàng phong bếp. Nàng hiện tại trên tay không phiếu, có phiếu, đi chợ đen mua đồ vật chính thích hợp. Nghĩ đến đây, thừa dịp còn có điểm thời gian, liền thay đổi quần áo. Nàng hỏi tham qua, huyện thành chợ đen, là danh xứng với thực chợ đen, chỉ ở buổi tối khai, hơn nữa chung quanh bốn phương thông suốt, có cái gì ngoài ý muốn tình huống tìm cái không ai phương hướng là có thể chạy. Bất quá có cái khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Đó chính là có bệnh quán gà trứng đồng chí không thích hợp tới, Giang Cảnh Du may mắn, không có bệnh quáng gà trứng. Nàng đi thời điểm, đã có mấy người ảnh ở nơi đó ngồi sổm bày quán. Không có người thét to, liền ngồi sổm nơi đó, muốn biết là cái gì liền thấu đi vào xem. Giang Cảnh Du từ đằng trước người nọ bắt đầu xem khởi, trên mặt đất dùng khối đại lá cây cái đệm, mặt trên phóng một con bị gắt gao chói chặt gà mái. Còn tại hạ trứng gà mái, 6 đồng tiền lấy đi. Ở tiểu mục trong phòng dưỡng gà. Phân gà làm sao bây giờ? Chỉ có thể trực tiếp ăn, nàng hiện tại có thịt. Giang Cảnh Du lược quá. Đệ nhị ra ban chính là gạo nếp, tam cân gạo nếp, một khối tiền. Giang Cảnh Du không trả giá, móc ra một khối tiền. Đệ tam ra ban chính là táo đỏ, hai cân, không bán tiền, muốn đường đỏ. Giang Cảnh Du không có, lược quá. Đệ tứ ra, bán rau phay, 25 khối. kia đem dao phay Giang Cảnh Du liếc mắt một cái liền nhìn chúng, nàng hiện tại liền thiếu một phen dao phay. Tiểu mục trong phòng nấu cơm đều là dùng thạch đao chúc đao, lần này lợn rừng xử lý cũng là dùng dao trẻ tuổi. Nàng lập tức liền phải nói ta muốn, kết quả nàng đã muộn một bước, xem thời điểm phía trước một cái nam mới vừa đệ tiền qua đi, bán ra thu tiền lập tức đi rồi, nam tuổi hầu nhận thấy được tấm mắt, cũng theo sát đi rồi. Giang Cảnh Du, bỏ lỡ 10 tỷ. Kế tiếp Giang Cảnh Du dạo qua một vòng cũng không thấy được cái thứ hai bán dao phay, chỉ có thể tiếp nối trở về, sau đó ngày hôm sau nàng thấy được tối hôm qua trong ngộng tình đao. Ở cố hướng hàng trong tay, hắn đưa qua, mang theo cười, phía trước xem tiểu giang đồng chí dùng dao phay không quá thuận tay, vừa lúc ta nơi này có một phen dư thừa, nghĩ về sau phiền toái tiểu giang đồng chí giúp ta làm tương, cái này vừa lúc có thể dùng được với, thỉnh không cần ghét bỏ. Giang Cảnh Du chương 21 yên tâm đi Giang Cảnh Du nhận lấy cố hướng hàng này đem dao phay, này đem dao phay đại biểu hàng nghiệp nhưng quá phong phú, nhất rõ ràng một cái chính là đại đội trưởng cư nhiên cũng đi chợ đen. Này thuyết minh hắn không phải cái loại này bảo thủ không chịu thay đổi người. Có chút đại đội đối này đó xem đến từ nghiêm, không cho phép chính là không cho phép. Giang cảnh du phía trước nghe người ta nhàn thoại nói lên quá, có chút thôn chính là ở trong núi đào đến mấy cái trứng chim đều phải hiến, càng đừng nói mặt khác, nếu phát hiện đi chợ đen, ngầm buôn bán cũng là nghiêm trị không tha, hiện tại bọn họ đại đội trưởng chính mình đều thượng, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh chỉ cần bọn họ sẽ không quá mức, hắn đại khái suất sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, Đây là chuyện tốt ta Động bất động thượng cương thượng tuyến thật chặt banh. Còn có chính là hắn đây là Ngụy Trang có nói a, Giang Cảnh Du nỗ lực hồi tưởng đêm qua cái kia nam thân hình, đối phương lúc ấy đứng ở nàng cách đó không xa, nàng cũng không phát giác, đây là bọn họ đại đội trưởng, cùng hiện tại bộ dáng của hắn cũng không tương tự. Bất quá nghĩ đến hắn là bộ đội ra tới nói, nói vậy đối thân hình cùng tư thái phương diện này hẳn là có chuyên môn học quá, có thể làm được như vậy Ngụy Trang cũng không ra kỳ. Cố hướng hàng còn không biết Bởi vì này một fan giao fake, hắn đêm qua đi chợ đen mua đồ vật sự bại lộ. Cố Hướng Hằng là thực thành khẩn tới Thỉnh Giang Cảnh Du đồng chí hỗ trợ, từ ăn Giang Cảnh Du hỗ trợ làm thịt vụn, hắn kinh vi thiên nhân, có cái này thịt vụn, hắn làm được cơm heo đều biến thành mỹ thực, thật sự là hóa hủ bại vì thần kỳ. Nhấm nháp qua đi Cố Hướng Hằng không nghĩ lại chịu đựng không có thịt vụn quấy cơm nhật tử, cho nên cùng Giang Cảnh Du đồng chí đánh hảo giao tế thế ở phải làm. Bởi vì cái này ý tưởng Hắn đêm qua nhìn đến dao phay liền nhớ tới phía trước có thứ ngẫu nhiên nghe được nàng nói trong nhà kia thanh đao không tốt lắm dùng nói, liền đem này đem giao phay mua, nói như vậy hắn nếu là thường xuyên thỉnh nàng hỗ trợ nấu ăn, có thể càng tốt nói chuyện. Ngẫu nhiên bang nhân làm một lần cùng thường xuyên bang nhân làm kia khác biệt không nhỏ. Nhìn đến giang cảnh du nhận lấy, cố hướng hàng cũng cười. Giang cảnh du nhìn đến này đem giao phay có chút tay ngứa, người ăn không ăn bơ lạc, nấm tương, hoặc là tương hột. Cố hướng hàng chỉ có một chữ, ăn. Đối cái này đáp án, giang cảnh du một chút đều không ngoài ý muốn, vậy ngươi chuẩn bị một chút tài liệu, ta cùng nhau làm. Nàng tính toán trong nhà làm một đám, nếu đối phương đưa lên này đem giao phay, kia nàng liền cùng nhau làm đi. Không biết là sợ nàng hối hận, vẫn là sợ đã muộn nàng liền sửa lại chủ ý không làm, chân trước đáp ứng, sau lưng cô hướng hàng liền đem phải dùng tài liệu đưa lại đây. Có chút đồ vật là muốn trước tiên chuẩn bị, nàng đem hai cái để đệ sai xử xoay quanh, không có một cái có câu hán hận, hết sức cẩn mẫn. Tỷ tỷ ngươi nói, ta tới. Giang cảnh du trừ bỏ ở ninh gì nơi đó ra 20 cân lợn rừng thịt, còn lại liền không có lại động, nếu là xuất hiện nhiều, khẳng định sẽ khiến cho có chút người chú ý. Phu cận làng trên sóng dưới, liền bọn họ thôn đánh tới lợn rừng, thực dễ dàng liền hướng bọn họ trong thôn tưởng, có người bán 20 cân còn hảo, nhưng nếu là nhiều liền có vấn đề. Cho nên nàng tính toán còn lại làm thành hun thịt thịt khô lúc sau lại bán đi, bộ dáng này nơi phát ra liền hảo giải thích nhiều. Giang Cảnh Du nhận lấy những cái đó cây đầu, ngày hôm sau đi trường học đi học, trở về thời điểm nàng mang theo một tiểu khối thịt trở về, cùng người đổi lấy, hôm nay làm thịt vụn. Giang Cảnh tường mắt trông mong nhìn, rốt cuộc viên phía trước bị thèm đến ngủ không được ngộng. phía trước thịt vụn theo chân bọn họ không quan hệ, hôm nay lúc này bọn họ là có thể thiết thực ăn đến trong miệng, đến nỗi phải dùng cái gì phối hợp. Giang Nguyên Đồng nhìn về phía Trương Lưu Vân, Trương Lưu Vân đã hiểu, ăn thịt tương mặt vẫn là thịt vụn bánh bao, còn có điểm bột mì. Lúc này ăn đi, không cần nhớ thương. Phía trước bột mì đã ăn xong rồi, hiện tại điểm này vẫn là bọn họ không biết với ai đổi lấy. Loại sự tình này, giống nhau đều là trưởng bối ra mặt giải quyết, Giang Cảnh Du cũng không hỏi. Đại gia đổi phiếu, tổng cộng 7 người, 5 người đổi phiếu ăn thịt tương mặt, 2 người đổi phiếu ăn thịt tương bánh bao, Giang Cảnh Du tuyên bố, số ít phục tùng đa số, hôm nay ăn thịt tương mặt. Giang Cảnh Đằng, ta đi rút hành. Giang Cảnh Tường, ta đi rửa rau. Một đám thực tự giác Chờ đến mùi hương ra tới, một đám liền ngồi không được. Trong phòng bếp không gian cũng không lớn, giang cảnh Du đầu bếp, giang cảnh đằng xem hỏa, giang cảnh tường ở cửa bái đại môn, giang nguyên đồng ở cửa tàn bộ, thường thường dừng lại hít sâu một hơi, Trương lưu vân ở cửa bệnh cái kỳ, diệp hồng tú ở bên cạnh chọn cây đầu, giang minh trí xem không vị trí, chỉ có thể ở phía sau vẫn luôn nhìn phòng bếp môn. Hỏi diệp hồng tú, tú, làm tốt sao? Diệp hồng tú cũng là câu được câu không chọn cây đầu, thất thần, nhanh nhanh. Này mùi hương thật là bá đạo A. Nàng liền làm không được, bất quá trừ bỏ thiên phu ở ngoài, nàng luyến tiếp phóng những cái đó liêu cũng là một nguyên nhân, nàng luyến tiếp, đau lòng. Hiện tại thả nhiều như vậy thứ tốt, chắc không được như vậy mê người. Mỹ sợi là giang cảnh du chính mình kéo, kính đạo có có giãn, mang theo nồng đậm màu tương thịt vụn suối đi lên, xứng với mấy cây xanh mượt rau xanh, giải lên vài giờ hành thái, một chén đơn giản lại xa xỉ thịt vụn mặt liền ra lò. Giang cảnh du, hảo. Cơ hội là dây tiếp theo, nàng trước mặt mặt chén đã bị đoan đi rồi. Giang Cảnh đằng tuấn di. Giang Cảnh du buồn cười, như vậy cấp. Giang Cảnh tường lớn tiếng biểu đạt chính mình gấp không chờ nổi, tỉ tỉ nhanh lên, thúc đẩy. An no nê sau, ở mọi âm thanh yên tĩnh ban đêm, Giang Cảnh du vào tiểu mục trong phòng tiếp tục xử lý còn thừa thịt. Này đó thịt đều là không thể thời gian dài bảo tồn, một bộ phận bị Giang Cảnh du làm thành thịt vụn, một bộ phận làm hơn thịt, một bộ phận làm thịt khô. Mỗi lần làm xong nàng cảm giác chính mình trên người đều là thịt vị yêu cầu đổi một bộ quần áo thanh rất trên người còn sót lại hương vị rốt cuộc xử lý tốt giang cảnh du cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi nhìn trong trò chơi vĩnh hằng bất biến sao trời rối người nàng bài viết sửa chữa hảo phía dưới nội dung cũng vẽ ra tới gửi đi nhà xuất bản kế tiếp chính là chờ hồi âm không biết dương biên tập vừa lòng không có thể hay không đánh hồi làm nàng lại sửa nàng bài viết gửi ra trung thu cũng tới rồi bọn họ trong thôn làm đậu hủ sự tình cũng hạ màn Kết thúc thời điểm Diệp Hồng Tú có chút không tha, này làm đậu hủ so xuống đất muốn nhẹ nhàng, lại giống nhau tính công điểm, đáng tiếc, hiện tại không có biện pháp tiếp tục làm đi xuống. Này đó đầu phụ khô, sữa đậu nành, đậu phụ trúc chuyên môn dùng chừng phơi quá to rộng lá cây bao hảo, điệp đặt ở cùng nhau cất vào sọt che lại dùng xe bỏ vận đi huyện thành. Từ cô hướng hàng tự mình mang đội, bọn họ xuất phát thời điểm giang cảnh du ở ven đường nhìn thoáng qua, bọn họ một chuyến vận không xong, còn phải về tới tiếp tục, hai bên còn có hộ tống người. Sợ ra cái gì ngoài ý muốn tình huống, mênh mông quần cuộn. Diệp hồng tú ở bên cạnh nhìn, lại là kích động, lại là thấp thỏng, nhưng cái đó nhà máy có thể hay không đổi ý không thu. Phi phi phi. Nàng lập tức lật lọng, sẽ không sẽ không, khẳng định sẽ thu, đều nói tốt. Nghe nói là có thể đổi một ít sưởng quần áo thì vết phẩm trở về, đến lúc đó nhà của chúng ta đổi một ít, người đại đệ đệ quần áo có chút đoạn, phải làm tân, ta phía trước vẫn luôn kéo. Nhị cô tỷ phía trước tặng bài dệt. Nhưng là ba quần áo, mẹ nó quần áo cũng muốn thay đổi, này liền dùng xong rồi. Giang Cảnh Du, tiểu đệ quần áo cũng làm sao? Diệp hông tú, không được, hắn ca quần áo cũ thay thế sửa lại, là có thể cho hắn tiếp tục xuyên. Thân là đệ đệ chính là có cái này chỗ hỏng, có phía trước ca ca tỷ tỷ ở, bọn họ rất ít có xuyên quần áo mới cơ hội, cơ bản đều là nhặt phía trước huynh đệ tỷ muội quần áo cũ xuyên. Giang Cảnh Du nhìn một chút quần áo của mình, nàng quần áo là ba người chung nhiều nhất. Còn có một thân quần áo mới không có thượng thân quá, kia vốn là chuẩn bị nàng kết hôn đương của hồi môn, Giang Cảnh Du không nghĩ tiếp tục gáp gáy hỏng, ta quần áo trên người mẹ ngươi đừng phóng, lại vùng đi, ta trưởng cao liền xuyên không được, ta còn có thể tiếp tục trường cao. Ngươi đều lớn như vậy còn có thể tiếp tục trường a? Nghĩ đến nhi tử tình huống, Diệp Hồng Tú bất đắc dĩ đồng ý, hành đi hành đi, trở về liền lấy ra tới xuyên. Kỳ thật thật muốn là trường cao cũng không sợ, vốn dĩ làm quần áo thời điểm liền để lại đường sống. Đem tay háo những cái đó dự lưu bộ phận thả ra thì tốt rồi, nhưng hiện tại hiển nhiên nữ nhi là tưởng xuyên quần áo mới, nàng trong khoảng thời gian này đã xảy ra không ý chuyện, cũng vất vả, liền như nàng ý hảo. xác thật là thay đổi một đám tì vết phẩm vải dệt đã trở lại, tin tức này một truyền đại đội bên kia đã bị các gia phụ nữ cấp vây quanh. Từng nhà đều muốn, này không cần bố phiếu chuyện tốt nơi nào tìm. trừ bỏ này một đám tì vết phẩm vải dệt ở ngoài, còn có mặt khác, tất cả đều số lượng hữu hạn tới trước thì được. Mua được này đó vải dạy người đều phải nói một câu đại đội trưởng hảo, nếu không phải hắn, bọn họ sao có thể như vậy tiện nghi liền mua được. Phía trước cả gia đình, muốn tích cốc đã lâu mới có thể làm một thân, quần áo bổ lại bổ cũng là không có biện pháp, nếu là đỉnh đầu không tiện tay, còn phải muốn cùng người khác mượn một ít. Bởi vì này phê vải dệt không nhiều lắm, một đám đều đi phía trước tế, tiêu loạn, cố hướng hàng làm mấy cái tráng lao động duy trì trật tự, lại nói không xếp thành hàng liền không bắt đầu, lúc này mới làm các nàng xếp thành hàng không sáng bậy. Tới đã muộn vậy không có biện pháp, nếu không phải cố hướng hàng hạn lượng nói, không mua được người sẽ càng nhiều. Nhìn đến không có mua được nhân tình tự không tốt, cố hướng hàng ra mặt giải thích, ta lần sau còn sẽ lộn một đám, đến lúc đó này phê không có đổi đến người liền có thể lại thay đổi, yên tâm, lần sau còn có. Đại gia trở về đi. Nhìn đến đại gia nghe xong hắn nói, một đám ngoan ngoan tan đi, thư ký vui mừng cười, phó đội trưởng tâm tình thập phần phức tạp. Hắn còn có thể có lên làm đại đội trưởng một ngày sau. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, đương đại đội trưởng mới bao lâu, cũng đã làm đại gia như vậy nghe hắn nói. Chính là bọn họ này đó cán bộ, không phải cũng là. Hiện tại chướng tiến lên sở không có đầy đủ. Nay còn không tới cuối năm bán lương thời điểm, thu hoạch vụ thu còn chưa tới đâu. Đầu tiên là bán mấy đầu lợn rừng, hôm nay lại đem trong thôn kho hàng cây đậu làm thành đậu hũ bán đi, vốn dĩ cây đậu không đáng giá tiền, nhưng là làm thành đậu phụ chút lúc sau, giá trị lập tức liền gia tăng rồi. Tương đương với nhiều kiếm vài lần. Trong đất sống cũng không chậm trễ. Phó đội trưởng trong lòng chua lòng. Diệp Hồng Tú cùng Trương Lưu Vân đều đi xếp hàng. Cuối cùng Trương Lưu Vân mua được. Nếu là Diệp Hồng Tú một người đi nói, đến phiên nàng liền không có, nàng đi chậm một bước. Diệp Hồng Tú, cũng may mẹ ngươi đi được mau, Tới trước, cảnh đằng quần áo mới có rơi xuống. Giang cảnh du không đi, nàng vội vàng làm các loại nước chấm. Ở nàng làm tương thời điểm, hai bên hàng xóm cũng biết. Bọn họ khoảng cách không tính rất gần, các gia đều có sân, nhưng là theo gió thổi Này mùi hương liền thổi qua đi. Phía trước thịt vụn mùi hương càng bá đạo, càng thèm người, nhưng bọn hắn nghe thấy được lại thèm cũng không có biện pháp, nhà bọn họ không có thịt, hiện tại biết Giang gia đang làm cái gì lúc sau, bọn họ liền nổi lên tâm tư. Thịt vụn là không cần suy nghĩ, nhưng là loại này tương hột, bơ lạc, bọn họ không thành vấn đề. Bạch Tam Thẩm liền trang một chén lớn cây đậu lại đây, Cảnh Du, ta sẽ không làm cái này, ta dùng cái này cây đậu cùng ngươi đổi một ít hảo không? Ngươi xem có thể đổi nhiều ít? Giang Cảnh Du, Hảo, nhìn một chút, Tam Thẩm, người cấp một ít mối nói có thể đổi nhiều một ít, không cho nói liền đổi non nửa chén. Bạch Tam Thẩm liên tục gật đầu, liền dùng cây đậu đổi. Trong nhà muối dư lại nhưng không nhiều lắm, hơn nữa muối phải bỏ tiền đi mua, cây đậu lại là nhà mình loại. Bạch Tam Thẩm tình nguyện nhiều ra điểm cây đậu, đây là loại cây đậu thời điểm thuận tay nhiều giải chút hạt giống sự. Giang Cảnh Du, tương hột còn cần lên men, không nhanh như vậy chuẩn bị cho tốt, chờ Hảo ta cùng người nói. Bạch Tam Thẩm mới vừa về nhà, Giang Cảnh Du liền theo lại đây, Tam Thẩm, nhà ta hành phía trước véo xong rồi, dư lại không lớn lên, cho ta mấy cây hành. Bạch Tam Thẩm mở cửa, chỉ chỉ sân góc, ở nơi đó, muốn nhiều ít chính mình đi. Hàng xóm, giống loại tình huống này lại thường thấy bất quá. Giang Cảnh Du trích xong đi tới cửa, liền nhìn đến Bạch Tam Thẩm ở cửa cùng phía trước trụ Hoa Đại Nương nói chuyện, Hoa Đại Nương nhìn đến Giang Cảnh Du, vội vàng kéo nàng, Cảnh Du. Phía trước nhìn đến đại đội trưởng thượng nhà các ngươi đi, là làm cái gì, phía trước không nghe nói các ngươi có giao tình. Việc này không có gì không thể đối người ta nói, Giang Cảnh Du, nhà hắn không những người khác, nấu cơm chủ nghệ không tốt lắm, mời chúng ta ra hỗ trợ làm chút ăn với cơm đồ ăn. Nàng hàm hố một chút, không có nói là thỉnh chính mình. Miễn cho có người nghĩ nhiều. Nguyên lai like là như thế này a Hoa đại nương minh bạch, tầm mắt ở Giang Cảnh Du trên người dạo qua một vòng. Đang tuổi lớn tiểu cô nương còn không có đính hôn, nàng còn tưởng rằng đại đội trưởng có khác ý tứ, nhưng liền tính phía trước không có ý khác, mặt sau xem như vậy xinh đẹp khả nhân tiểu cô nương xem nhiều không chừng sẽ có chủ ý. Như vậy liền không ổn. Hoa đại nương nàng tưởng chính là tác hợp chính mình nữ nhi cùng đại đội trưởng, làm đại đội trưởng nhạc mẫu, tuy rằng hài tử là nhà mình hảo, nhưng là cũng không có biện pháp che lại lương tâm nói nhà mình nữ nhi so giang cảnh du xuất chúng. Vẫn là sớm một chút tìm người cùng đại đội trưởng nói nói. Nhà mình nữ nhi cũng không kém, là quản gia một phen hào thủ, Cảnh Du, hắn đi nhà các người, có hay không liêu cái gì, tỉ như có hay không nói đến hắn đệ muội có hay không nói lên hắn tham gia quân ngũ sự, hắn chuyển nghề nguyên nhân là cái gì? Hắn có phải hay không có chiến hữu ở trong thành? Giang Cảnh Du giống nhau lắt đầu, những việc này như thế nào sẽ cùng chúng ta này đó người ngoài nói, nhà ta còn chờ này mấy cây hành dùng, ta đi về trước. Nói xong xoay người liền đi, lưu lại hoa đại nương ở nơi đó kêu Ngươi từ từ à, nấu cơm cũng không cần phải gấp gáp này một chốc. Bạch Tam thẩm vỗ vô nàng cánh tay, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì, liền tính muốn hỏi ngươi cũng hỏi sai người, nên hỏi nàng mụn mụ. tiểu cô nương như thế nào sẽ đối này đó cảm thấy hứng thú. Hoa đại nương chép chép miệng, không nói chuyện, nàng hỏi qua à, ai nói nàng không hỏi, này không phải không hỏi đến cái gì, nàng mới nghĩ có thể hay không từ giang cảnh du nơi này hỏi thăm điểm cái gì ra tới, nàng trong mắt vừa chuyển, ngươi đâu, ngươi có biết hay không? Trên đường gặp có hay không nói chuyện. Bạch Tam Thẩm bật cười, vậy ngươi nhưng hỏi sai người, ta không biết. Hoa Đại Nương có chút thất vọng, lúc này mới thay đổi đề tài, ta nghe nói có người thành phố muốn xính cảnh du làm con dâu, không có nói thành sao. Bạch Tam Thẩm lắc đầu, là có trong thành bà mối lại đây, có hay không nói thành ta cũng không biết, không nghe nàng mẹ nói, kêu hẳn là không thành. Hoa Đại Nương lại tiện lại đố, nàng này ánh mắt cũng thật cao, nếu là nhà ta nữ nhi có người thành phố tới hỏi. Ta lập tức liền đáp ứng rồi. Lời này nghe được Bạch Tam Thẩm cười, nếu là nữ nhi của ta cũng đúng vậy, ai không hâm mộ. Chính là hâm mộ không tới, nếu là nữ nhi của ta có như vậy năng lực, nàng ở nhà chồng có thể đi ngang. Hoa đại nương tán đồng, lời này cũng là, nữ hài tử nhà mình có bản lĩnh, nam nhân trong nhà cười tiến vào một cái kim và hoa, ai mà không cung phụ. Bạch Tam Thẩm, những cái đó người thành phố ta nghe nói có chút chính là trên mặt ngăn nắp, không có thời gian làm việc tử cũng không hảo quá. Hoa Đại Nương, ta có cái thân thích chính là trong thành hộ khẩu, đánh lâm thời công, một tháng cũng có mười mấy hai mươi khối nhập trướng, nuôi sống một nhà già trẻ không thành vấn đề, bọn họ so với chúng ta có cơ hội nha, nếu là nàng như vậy gả đi vào, về sau chờ đến cơ hội cũng cho nàng lấy cái bắt sát, này không thể so nàng ở trường học đương lao sư hảo. Hoa Đại Nương càng nói càng phía trên, nàng chỉ là cái lên lớp thay lao sư, không chừng khi nào đã bị hủy bỏ. Bạch Tam Thẩm Kia nàng không lo lão sư nàng cũng còn có thể gửi bài A, ta nhi tử cùng nàng tiểu đệ tuổi không sai biệt lắm đại, hoa kia bổn tập tranh đặc biệt đẹp, nàng tiểu đệ đừng nhìn tuổi không lớn, nói đạo lý rõ ràng, ta nhi tử khóc lóc nháo đều cầu hắn cho hắn cùng nhau nhìn, đừng nói, ta cũng nhìn, hoa thật sự hảo, ta biết chữ không nhiều lắm cũng biết đây là cái tốt. Hoa đại nương bị nói có chút tâm động, thật như vậy đẹp A, ta tôn tử nàng tuổi cũng không sai biệt lắm đại, có thể hay không mượn ta tôn tử xem một chút. Bạch Tam Thẩm Ta Nhi tử cùng Cảnh Tường tuổi không sai biệt lắm, chơi đến hảo, này mượn tới đều không đáp ứng. Cảnh Tường nhưng bảo bối, nghe nói liền như vậy một quyển lộng hỏng rồi liền không có. Hoa Đại Nương không lời gì để nói, như vậy a cũng là là muốn bảo bối chút, muốn nói lên. Giang Cảnh Tường nhân tỷ tỷ đưa cho hắn kia bộ ngụ ngôn chuyện xưa họa tập ở tiểu đồng bọn chung đó là nổi bật cực kỳ, cùng hắn cảm tình không tốt, chạm vào đều đừng nghĩ chạm vào một chút, cho nên phía trước những cái đó không kiên nhẫn mang tiểu hài tử đại hài tử hiện tại đối với hắn đặc biệt tân cần. Giang cảnh tường một sớm xoay người làm chủ, miễn bản nhiều khí phách hăng hái. Làm giang cảnh đằng xem đến vừa bực mình vừa buồn cười, này thần khí rào rạt tiểu ra hỏa như thế nào như vậy co ca đâu, bất quá cũng là, hắn nếu là tuổi này cũng giống nhau là không bỏ được buông tay. Ai sẽ không thích như vậy đẹp tiểu nhân thư? Hắn hiện tại lớn như vậy, không cũng truy tỉ tỉ còn tiếp truy yêu thích không buông tay, tỉ tỉ họa ra tới, hắn liền tính không phải cái thứ nhất kia cũng là cái thứ hai xem. Vốn dĩ tiểu gia hỏa còn ngồi không được học biết chữ, hiện tại vì xem hiểu kia mặt trên văn tự thập phần tự phát tự giác, chính mình học xong không tính, còn muốn đi ra ngoài đối với các bạn nhỏ lại lặp lại một lần, vì nghe hắn kể chuyện xưa, hắn những cái đó các bạn nhỏ đặc biệt nghe lời, Giang Cảnh Tường hiện tại đã là này sóng tiểu hài tử đại ca, ngay cả tuổi so với hắn đại cũng kêu hắn đại ca. Đem hắn cái kia thân khí, Giang Cảnh Du hái được hành trở về vào phòng bếp, mau đến cơm điểm, Giang Cảnh Tường mồ hôi đầy đầu chạy trở về trong tay gắt gao ôm bảo bối của hắn thư cũng chính là giang cảnh du bị lui về tới sau đó đóng sách thành sách đưa cho hắn ngủ nôn hoạt tập nhìn đến hắn này hấp tấp bộ dáng giang nguyên đồng vô vô hắn đầu nhỏ mau đi rửa rửa người này hãn giang cảnh tương kho khe một chút trên đầu hãn hắt hắt cười đem bảo bối của hắn tập tranh phong tới một bên lúc này mới đi rửa tay rửa mặt sau đó liền lẻn đến phòng bếp tỷ tỷ ăn cái gì kia con thỏ không có một đốn làm xong còn dư lại một ít Nàng đem con thỏ dư lại kia mấy khối thịt cùng nhau hầm hương khoai hầm cây đậu, làm chúng nó dính điểm thịt vị, cũng có thể ăn đến thống khoái. Giang Cảnh Tường nghe thấy được mùi hương, còn có thịt thỏ sao? Giang Cảnh Du, đã không có, đây là cuối cùng một đốn. Giang Cảnh Tường thất vọng thở dài một hơi, tỷ tỷ ngươi ở nơi nào bắt được con thỏ, ta như thế nào không có thấy, có phải hay không ngươi nhớ lầm địa phương? Ta không thấy được nơi đó có con thỏ độc a. Giang Cảnh Du, có lẽ kia con thỏ là tản bộ chạy xuống tới. Nơi đó đương nhiên không có con thỏ động, nếu là có con thỏ động nói đã sớm bị người cấp đảo. Giang cảnh tường, nó huynh đệ tỷ muội cha mẹ nhìn đến nó không thấy, liền sẽ không nghĩ tới tìm nó sao. Hắn nói thầm. Giang cảnh du bật cười, ngươi còn nghĩ một nhà đoan đi. Nay một đầu giang ra năm tháng tính hảo, kia một đầu giang kiểu đời trước trượng phu lôi đa lương ở một lần ngẫu nhiên nghe được có người nhàn thoại, nói lên phía dưới nào đó thôn nhân vật phong vân khi để lại tâm. Hắn ở chung quanh trong xưởng là tìm không thấy thích hợp. Bọn họ đều hiểu tận gốc dễ, biết hắn những chuyện này, tìm cái môn đăng hộ đối rất khó, chỉ có thể đi xuống tìm. Nhưng là đi xuống tìm hắn lại không cam lòng, liền vẫn luôn kéo, kéo dài tới tuổi này, hắn đã 25 tuổi, đã là cái lớn tuổi thanh niên, cùng hắn giống nhau đại, hai tử đều chạy đầy đất, hắn liền tức phụ bóng dáng cũng chưa thấy. Lôi đa lương đã tưởng hắn tức phụ lớn lên hảo, lại tưởng nàng có trong thành hộ khẩu, còn phải có công tắc cùng nhau dưỡng ra, nhưng là người như vậy hiện tại một đám đem cảm nâng đến bầu trời. Hắn này đó điều kiện lần nữa hạ thấp, đến bây giờ, lôi đa lương cảm thấy nếu là cái kia ở nông thôn nữ nhân có thể kiếm tiền nói, chính là không có trong thành hộ khẩu cũng không quan hệ. Nghe nói còn lớn lên hảo, là cái người làm công tác văn hóa. Như vậy còn hành. Lôi đa lương ủy thắc bằng hữu hỗ trợ hỏi thăm, chính mình cũng tới rồi tiểu học cửa thủ vài thiên, mới rốt cuộc gặp được người kia, sắc thật lớn lên hảo, là cái xuất sắc cô nương. Lôi đa lương vừa thấy liền nhìn chúng, là mẹ nó đi tìm bà mối hỗ trợ làm ai. Lôi mẫu nghe được lôi đa lương nói, không đáp ứng, ngươi như thế nào liền đi tìm người nhà quê, người nhà quê kia sẽ liên lụy ngươi, phía sau còn có cả gia đình bà con nghèo, muốn ta nói như vậy không bằng cưới cái quả phụ vào cửa, tốt xấu cũng là trong thành hộ khẩu. Nàng tận tình khuyên bảo cùng nhi tử nói đạo lý. Nhưng là lôi đa lương không vui, ta không cần cưới quả phụ. Nhìn đến mẹ nó trên mặt không tán đồng, lôi đa lương kéo xuống mặt, mẹ, lại kéo xuống đi. Ngươi chẳng lẽ muốn thật sự kéo dài tới ta 30 tuổi mới cho ta cưới vợ? Lôi mẫu, nhi tử ngươi nghĩ tới không có. Ở nông thôn hộ khẩu A, hai tử hộ khẩu chính là theo thân mụ, ngươi nhận tâm ngươi về sau hải tử thành người nhà quê. Đến lúc đó bọn họ không có hạng ngạch lương thực, cái gì đều không có, tất cả đều muốn dựa ngươi một tháng những cái đó tiền lương dưỡng ra, ngươi có thể chịu đựng được sao? Chờ đến hải tử lớn, cũng rất khó tìm được đến đường ra, bọn họ không có hộ khẩu, cũng chỉ có thể ở nông thôn trồng trọn. Nàng nói này đó lôi đa lương cũng biết, hắn nói liền khởi sướng tính tính tới, mẹ, ngươi nói ta chẳng lẽ không biết sao. Nhưng bây giờ còn có cái nào nguyện ý trong sưởng người gả cho ta, ta nếu không phải không có cách nào, ta như thế nào sẽ nghĩ đến này chủ ý. Hoan người ta. Lôi mẫu nghe thấy cái này chọc tâm nói, tức khắc liền khóc lên, ngươi lúc trước như thế nào liền như vậy xúc động, nếu là ngươi khống chế được chính mình, hiện tại ta đã sớm bế lên đại tôn tử. Lôi đa lương suy sụp hạ mặt. Ngươi hiện tại nói này đó còn có cái gì ý tứ? Đều qua đi lâu như vậy. Nói đến cái này lôi Đa lương không kiên nhẫn, cũng không có gì hảo tính tình, luận điệu cũ dích ngay đi ngay lại thật không thú vị. Mẹ nó cũng biết hắn không kiên nhẫn nói cái này, nhìn đến hắn như vậy liền ngừng khẩu, nhìn hắn này tuổi, ai thán một tiếng mệnh khổ, ta đã biết, ngươi nhìn chúng chính là cái nào. Ta đi trước cho ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Nhìn đến nhi tử lại muốn nói gì, nàng vội vàng mở miệng, nhi tử ngươi đừng nội, này muốn nói thân. Đến muốn đem nhà gái trong nhà thấy rõ ràng, nếu là đối phương trong nhà có một đống lớn bà con nghèo kéo chân sau, mỗi tháng muốn ngươi trợ cấp 10 khối 8 khối, xính lễ cũng muốn cái gì đại kiện, kia tái hảo cô nương cũng là không được. Cũng là đạo lý này, lôi đa lương lúc này mới không nói, lôi mẫu biết nhi tử đây là đồng ý, ngươi cùng ta nói nói đây là nhà ai cô nương. Lôi đa lương, là thượng trang sinh sản đại đội, tiêu giang cảnh du, hiện tại ở huyện thành tiểu học đương đại khóa lao sư, nghe nói vẽ tranh thực hảo. Nàng họa còn thượng qua báo chí. Nghe đến đó, lôi đa lương mẹ nó trong lòng liền có vài phần nguyện ý, lên báo A. Đây chính là người bình thường tưởng cũng không dám tưởng, ta nhớ kỹ, ngươi chờ, ta đi giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm, nhi tử A, đang nói thân thời điểm ngươi nhưng đến muốn thu liễm tính tình, biết không? Ta biết. Lôi đa lương quăng ngã môn đi ra ngoài, ngươi đừng nói nữa, ta không phải tiểu hài tử. Nhìn hắn bóng dáng, lôi mẫu hảo tính tình ở sau lưng đáp ứng, hảo hảo hảo, mẹ không nói. Này liền thỉnh người đi hỏi thăm, có tin tức ta liền cùng người nói. Giang Minh Chí hôm nay ở ngoài ruộng làm việc, ở ruộng nước bên cạnh lạch nước bên cạnh phát hiện một cái lương, hắn đôi mắt tiêm tay cũng màu, đem này lươn đầu nắm, chậm rãi từ huyệt động kéo ra tới. Này lươn cái đầu không nhỏ, có hắn ngón tay cái thô, ước lượng một chút còn rất coi trọng lượng, đủ lấy về ra làm một chậu đồ ăn. Giang Minh Trí đem nó gõ vựng dùng dây cỏ trói lại đặt ở mũ bên trong lấy về ra. Làm người thấy trung quy vẫn là không tốt lắm. Ở trên đường trở về hắn gặp hắn nhị ca, Giang Minh Trí lúc ấy đang ở cùng người bên cạnh nói cái gì, khỏe mắt dư quang nhìn đến Giang Minh Bình, tiếp tục mắt nhìn thẳng, coi như không nhìn thấy, góc độ này hắn nhị ca cũng thấy hắn, nhưng đồng dạng hắn cũng không có phản ứng. Lại nói tiếp là huynh đệ, nhưng là chỗ liền cùng người xa lạ giống nhau. Giang Nhạc sinh thẳng đến đi qua mới vô vô bờ vai của hắn, người cùng người nhị ca vẫn là như vậy cơ a Giang Minh Chí thở dài, không nói chuyện. Giang Nhạc sinh đồng tình. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh a. Hắn cái này huynh đệ cùng thân huynh đệ chỗ thường thường, những mặt khác lại nói được với mỹ mãn, mà hắn đâu, huynh đệ chỗ nhưng thật ra khá tốt, nhưng là hắn tức phụ cùng mẹ nó thường xuyên xảo, hắn kẹp ở bên trong hai đầu không phải người. Cho nên nói mọi nhà có buồn khó niệm kinh a. Giang Nhạc Sinh là biết sự tình mọn nguồn, cũng vô pháp nói phóng khoáng điểm tâm, nếu là hắn huynh đệ làm như vậy, hắn đều phải nôn xuất huyết tới, cho nên hắn rời đi đề tài. Ca, ngày khắc nhi Ta làm nhà ta đi nhà ngươi cùng tẩu tử lấy lấy kinh nghiệm, kia măng chua lần trước ta nhi tử đi đào rất nhiều trở về làm không thể ăn, cuối cùng đều đi gà, cố tình ngươi lấy lại đây như thế nào cũng ăn không đủ. Này măng chua diệp hồng tú xác thật sẽ làm, tuy rằng cùng nữ nhi làm được còn kém điểm, nhưng cũng sắp xỉ, đệ muội muốn lại đây lấy kinh nghiệm kia tự nhiên là không thành vấn đề, ngươi lời này liền ngoại đạo, ngươi cũng nói đó là ngươi tẩu tử, khi nào lại đây trước tiên nói một tiếng, miễn cho mọi người đều đi bên ngoài làm việc, người không ở. Giang nhạc sinh cười, hảo, ta trước bớt thời giờ đi đào chút măng. Quay đầu lại trong nhà là có thể nhiều một chậu đồ ăn. Giang Minh Trí về đến nhà thời điểm nhìn nhìn, hôm nay hắn ba đi phóng yêu, phóng yêu là cái nhẹ nhàng sống, ba đi cũng sẽ không mệt. Mẹ, cùng tức phụ, đại nhi tử bị phân đến cùng nhau, hẳn là cũng mau trở lại. Hắn đẩy cửa ra thời điểm, Giang cảnh tường chính cần mẫn ở chuồng gà bên cạnh dùng đào tới rau dại gà. Giang Minh Trí đến nhất bên cạnh heo xá nhìn một chút, nó đã ăn no chính người biếng nằm ở nơi đó thẳng hừ hừ. Giang Minh Chí đi phòng bếp, quả nhiên nữ nhi ở trong phòng bếp bận rộn. Hôm nay giữa trưa ăn cái gì? trở về chuyện thứ nhất chính là hỏi cái này. Giang Cảnh Du đều thói quen mở ra nắp nổi cho hắn nhìn xem. Hôm nay làm nhưỡng khổ qua, nhưỡng cà tím, nhưỡng đậu hủ. Nếu trong nhà có thì nói, nơi này phóng nhân đều là thịt, nhưng là hiện tại trong nhà không có thịt, Giang Cảnh Du liền dùng gạo nếp thay thế, gạo nếp trung gian bao một quả trưng thấu lạn cây đậu. Lại hương lại nhu. Giang Minh Chí, này gạo nếp ngươi là từ đâu ra, không phải ăn xong rồi sao? Giang Cảnh Du, đây là ta cùng Bạch Tam thầm đổi. Giang Minh Chí gật gật đầu, nga, ngươi cùng nàng đổi nha. Đây là đồ ăn, cơm chính là trưng khoai lang đỏ khô, mặt khác còn có một chậu rau trộn rau dại, xanh mượn, xem có chút không ăn uống. Giang Minh Chí đem lươn lấy ra tới, cái này thêm tô đồ ăn. Chợt vừa thấy khả năng sẽ đem này lươn xem thành là một con rắn, Giang Cảnh Du là nhận được. Chỉ cần cẩn thận quan sát liền sẽ không đem hai người lẫn lột, này lươn không nhỏ a Giang Minh Trí trên mặt có chút đắc ý, ta đôi mắt hảo, thấy được, ta đi trước đêm này cấp rửa sạch sạch sẽ. Giang Minh Trí thực tự giác, nữ nhi đâu biết, nhưng là có thể trợ thủ liền sẽ hỗ trợ trợ thủ, nữ nhi lại không phải ở nhà nhàn rỗi cái gì cũng không làm, nàng họa những cái đó bản thảo, còn muốn soạn bài, cũng vất vả. Giang Minh Trí phi thường nhanh nhẹn đem này lươn cấp giết xử lý sạch sẽ, lại cắt thành một đoạn đoạn, Lại trang ở mâm cầm trở về. Lúc này Giang Cảnh Du đã đem phối liệu đều chuẩn bị tốt, dùng được với khương hành tỏi, rượu gia vị, còn có một hai cái gia vị ớt khô. Liên chờ chủ đồ ăn đi lên nấu nướng. Giang Cảnh Du đem lươn bạo xào, cảm thấy hiện tại sinh hoạt không tồi, hoặc là nói là một chút một chút hướng về càng tốt phương hướng rảo bước tiến lên. Ở cái này niên đại cái gì là ngày lành? Ăn no, xuyên ấm. Nếu còn có thể có thịt, điểm tâm, đường ăn đó chính là ăn tết. Muốn nói lên nhà bọn họ ở ăn phương diện này là tương đối bỏ được, đương nhiên không có khả năng đốn đốn lương thực tinh mỗi ngày ăn thịt, nhưng là cách mấy ngày ăn trứng gà, giống giang cảnh tưởng cùng giang nguyên đồng hai cái càng thường xuyên ăn. Bọn họ một cái thân thể không phải thực hảo, một cái tiểu hài tử yêu cầu trường thân thể. Trứng gà người bình thường ra là không bỏ được ăn, muốn tồn lên đổi kim chỉ, đổi mối ít hôm nữa thường dùng phẩm, bộ dáng này nuôi heo, cuối năm chia hoa hồng lưu lại chút tiền ấy mới có thể tồn xung dưới. Bị đón dâu gả nữ khởi phòng ở như vậy đại sự. Nhà bọn họ không rửa bán trứng gà, kia tán tiền nơi nào tới. Một cái là trong nhà làm nghề một có điểm vụ vặt, nhị chính là Giang Nguyên Đồng trợ cấp. Giang Nguyên Đồng tiền lại là nơi nào tới. Hắn đem phía trước hai cái nhi tử phân đi ra ngoài, nếu phân ra liền phải hiếu kính lao nhân, mỗi cái quýt đều làm cho bọn họ đưa lên đồ ăn, đối cái này bọn họ là không dám kéo dài. Bọn họ hiện tại trụ phòng ở vẫn là Giang Nguyên Đồng cho bọn hắn khởi, nếu là bọn họ không hiếu thuận. Người trong thôn một ngụm một cái nước miếng đều có thể đem bọn họ cấp chết đối. trừ bỏ điểm này đồ ăn trợ cấp, lớn nhất đầu còn phải kể tới nhị cô cô giang minh nghi bên kia trợ cấp. Nàng là đại học lao sư, tiền lương cao, nhị cô phụ cũng là lao sư, trong nhà không thiếu tiền. Tuy rằng nàng đối với này đó huynh đệ tỷ muội không thân cận, đối cái này ba ba thái độ cũng không phải thực hảo. Nhưng là tự cấp tiền cấp đồ vật phương diện này vẫn là tương đối hào phóng. Trong tay hắn có tiền, trong nhà lương thực tinh cái gì đều ăn xong rồi. Đã không có, lại muốn ăn, liền sẽ lấy điểm tiền lẻ ra tới, đi theo các hương thân đổi một ít. Mỗi lần đổi đều không nhiều lắm, ăn xong rồi lại đi đổi. Đổi không nhiều lắm, một cái là từng nhà bảo tồn xuống dưới số lượng sẽ không nhiều đi nơi nào. Cái thứ hai chính là nếu là có cái gì ngoài ý muốn tình huống, nhìn đến trong nhà có như vậy nhiều lương thực tinh dễ dàng nói không rõ. Giang Nguyên Đồng đối điểm này thực chú ý, cho nên mỗi lần đều chỉ đổi một ít. Nhớ tới nàng cái này nhị cô cô, Giang Cảnh Du Ninh chặt mi. Nàng cái này nhị cô câu nghĩ đến nhật tử cũng sẽ không hảo quá đi nơi nào, nếu bọn họ giang ra không có suy tàn nói nhật tử cũng không hảo quá, nhưng là nhị cô cô gả người, nhà bọn họ là không có suy tàn, tuy rằng là phân ra không sai. Mơ hồ nhớ rõ là cái gì công tư hợp doanh, nhưng là sau lại công ty hợp doanh cũng đã không có, cụ thể niên đại là nào từng năm tới. Giang Cảnh Du đã không nhớ rõ, nhưng là nghĩ đến tại đây 10 năm bọn họ sẽ không hảo quá. Nhớ tới bọn họ hai cái đều là đại học lao sư rất nhiều đại học lao sư đều xuống nông thôn cải tạo cũng không biết bọn họ sẽ thế nào chờ ra ra trở về hỏi một chút đi chờ đến bọn họ đã trở lại nhìn trung gian một mâm bạo xào lươn đều có chút kinh hỉ này lươn ai bắt Giang Minh Chỉ có chút khờ khạo cười là ta trùng hợp thấy được vậy ngươi hôm nay vận khí không tồi đúng vậy dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một chạm vào thịt liền thoát ly xuống dưới hút no rồi nước canh nhìn qua tương phá lệ sáng trong mê người run rẩy đưa đến trong miệng lươn thổ mùi thanh đã ăn không ra Thương, nột, hoặc, hận không thể mồm to ăn, rồi lại không thể không thả chậm tốc độ. Lương có thứ, ăn thời điểm phải cẩn thận. Diệp Hồng Tú kẹp cấp tiểu nhi tử đều phải trước quá một lần mới cho hắn, tiểu hai tử nếu là ăn đến quá cấp quá nhanh bị thứ tạp vậy muốn chịu tội. Ăn xong rồi, Giang Cảnh Du buông chiếc búa, mẹ, kia phê tương đã hảo, ngươi nếu là đụng tới đại đội trưởng nói với hắn, có rảnh lấy bình lại đây trang. Nói đến cái này Diệp Hồng Tú liền cười, ta nếu là cùng đại đội trưởng nói, Cảm giác hắn lập tức liền sẽ lại đây, mình cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Giao tiếp mấy ngày nay bọn họ đều đã nhìn ra, bọn họ vị này đại đội trưởng là cái ăn ngon người. Đại đội trưởng có nhân tài có năng lực, tính cách cũng hảo, không phải người bình thường, có cái này yêu thích sau, còn nhiều một cổ nhân tình vị. Như vậy dễ hiền nếu nàng còn có nữ nhi nói cũng muốn tâm động. Mọi người đều cười. Buổi chiều mọi người đều đi xuống đất, Giang Nguyên Đồng không cần, hắn chỉ đi nửa ngày, cho Giang Cảnh Du cùng Giang Nguyên Đồng đơn độc nói chuyện cơ hội. Ra Ra, nhị cô cô bên kia có khỏe không? Giang Nguyên Đồng sửng sốt một chút, như thế nào em đẹp hỏi cái này? Dượng ra thành phần kia chính là nhà tư bản. Tuy rằng là rất sớm liền phân ra, nhưng dượng vẫn là suốt ngoại giao lưu quá. Câu nói kế tiếp nàng không có nói ra, Giang Nguyên Đồng đã hiểu, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ vậy, ngươi cô cô dượng lớn như vậy tuổi, còn dùng đến ngươi lo lắng, bọn họ trong lòng hiểu rõ. Giang Cảnh Du, Ra Ra, ta cũng là lo lắng, nếu là thật sự, Ngươi làm nhị cô cô bọn họ sớm làm tính toán, đại biểu đệ so với ta còn nhỏ một chút, tiểu biểu đệ càng là mới mấy tháng đại. Giang Nguyên Đồng trầm mặc một hồi, cười nói, ngươi lời này nói lao thành, những việc này ngươi cô cô bọn họ như thế nào sẽ không hiểu, quay đầu lại ta viết tin điểm một chút, cái này yên tâm đi. Nghe được hắn nói như vậy, Giang Cảnh Du nghiêng đầu, ra ra tính toán như thế nào điểm, viết trên giấy đồ vật muốn thận trọng. Giang Nguyên Đồng, ta biết, bất quá là làm ngươi cô cô tưởng hảo ngươi biểu đệ nên như thế nào an trí. Nói lên cái này liền tiếc hận. Đứa cháu ngoại này đã thượng đại học, nhưng là hiện tại nghỉ học, cũng không biết kế tiếp sẽ thế nào. Nếu thật sự, kia không bằng sớm một chút cho hắn an bài một phần công tác, vào đại học sự về sau lại nói. Giang Cảnh Du, vậy là tốt rồi, đúng rồi, nói lên cô cô, đại cô cô bên kia biểu ca biểu muội bao lớn rồi. Giang Nguyên Đồng ngẩn ra một chút, nhớ tới hy sinh đại nữ nhi. ngươi đại biểu ca năm nay 19, biểu mội 15. Giang Cảnh Du. Giống như không có nói biểu ca thành ra tin tức. Giang Nguyên Đồng, ngươi thao cái gì tâm, chính là ngươi đại cô cô không có, ngươi dượng sẽ vì hắn tính toán. Giang Cảnh Du, này không phải dượng tục cưới sao? Giang Nguyên Đồng, tục cưới vậy không phải hắn thân nhi tử thân nữ nhi. Hôm nay như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới? Giang Cảnh Du, đột nhiên nghĩ tới. Giang Nguyên Đồng, ngươi trưởng thành, ta quay đầu lại cho bọn hắn viết phong thư qua đi, cũng có đoạn thời gian không liên lạc. Nói là như thế này nói chờ cháu gái đi rồi, hắn vẫn là từ từ thở dài một hơi. nhị nữ nhi bên kia phía trước nhìn còn hảo, nhưng là xác thật thời cuộc không tốt lắm nói. nếu nghĩ đến đây Giang Nguyên Đồng lại thở dài một hơi, hy vọng sẽ không đi đến như vậy không xong hoàn cảnh. ở lôi đa lương muốn lôi mẫu làm người hỏi tham Giang Cảnh Du thời điểm, lôi mẫu phát hiện nàng tìm cái này, bà mối cư nhiên biết Giang Cảnh Du phía trước còn thượng quá muôn vì người khác làm ai, chỉ là bị cự tuyệt. lôi mẫu một bên giật mình một bên vui sướng. Này thuyết minh cô nương hẳn là cái tốt, bằng không sẽ không làm như vậy nhiều người chú ý tới nàng. Nghe xong bà mối tin tức sau nàng lại hỉ lại yêu, Nhi tử nói những cái đó cư nhiên không phải lừa nàng, mà là sự thật. Theo cái này bà mối nói, nhân ra cô nương cũng lớn lên thực hảo, năng lực cũng có, chính mình là có thể kiếm tiền, thực thể diện, duy nhất kém chính là kém ở xuất thân, nàng nhà mẹ đẻ cũng không có gì kéo chân sau, ở nông thôn cũng là trụ căn phòng lớn, ba ba là cái tay người người, Ở thành phố lớn còn có cái thực tiền đồ cô cô, đây cũng là cái có nội tình nhân ra. Nghe kia bà mối nói như vậy, lôi mẫu trong lòng liền nguyện ý, làm ơn nàng đi tìm cái nhật tử tới cửa, làm hai người trẻ tuổi tương xem. Lôi mẫu, ngươi cảm thấy nắm chắc đại sao. kia bà mối biết một chút lôi ra chi tiết, nhưng là liền hướng về phía lôi đa lương là chính thức công điểm này, liền so với phía trước nói cái kia ủng có hộ khẩu không có công tác khá hơn nhiều, nàng cảm thấy thành công khả năng tính rất cao. Đến lúc đó nàng không thể thiếu một bút bà mối tiền. Nghĩ đến đây, nàng đáp ứng thực sảng khoái, yên tâm đi, đây chính là trời cho lương duyên. chương 22 Giao Hấn Có người thành phố tuệ nhãn thức châu, biết giang cảnh du chỗ tốt, người trong thôn tự nhiên càng nhiều, chỉ là đại bộ phận người trong thôn cảm thấy chính mình không xứng với, tề đại phi ngẫu, đánh mất ý niệm, dư lại thiếu bộ phận, cung cơ bản bị Diệp Hồng Tú cự tuyệt cái sạch sẽ. Nhưng còn có một ít người, trước mắt không có tham dự tiến vào. Đây là thượng trang đại đội thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức từ 50 niên đại liền bắt đầu xuống nông thôn, lục tục, bọn họ thượng trang đại đội hiện tại có 8 thanh niên trí thức, vốn là 10 cái, có 2 cái đã đi trở về. Này 8 thanh niên trí thức đều là không có biện pháp trở về, tại đây 8 người lại có 4 cái đã ở địa phương kết hôn sinh con. Còn giữ lại 4 cái đối trở về thành còn chưa chết tâm, vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Này 4 người chung có nam có nữ, có tuổi khá lớn, cũng có còn bất mãn 20 tuổi. Hiện tại liền có một cái 20 suốt đầu nam thanh niên trí thức thu được trong nhà hồi âm, con mẹ nó công tác không thể cho hắn, lại cho hắn đại tẩu. Không có đơn vị tiếp thu, hắn liền không thể trở về. Nếu là liền như vậy đi trở về, chính là manh Lưu, vẫn là sẽ bị Tống cổ trở về. Tống ích hết hy vọng, buổi tối ở trong chăn rơi lệ, ngày hôm sau nhìn lúc đầu ánh sáng mặt trời, trong lòng quyết định chủ ý, nếu trở về không được, liền phải nghĩ cách ở chỗ này quá đến càng tốt một ít. Phía trước ra đã không có, hắn ở nơi nào? Nơi nào chính là nhà hắn, về sau thượng trang đại đội chính là hắn ra. Như thế nào nhanh nhất dung nhập một chỗ. Hắn thanh niên trí thức tiền bối đã nói cho hắn đáp án. Cùng người địa phương kết hôn. Tống ích ở trong đầu dạo qua một vòng, nhanh nhất nghĩ đến, đương nhiên chính là Giang Cảnh Du. Ở biết chuyện của nàng thời điểm, bọn họ thanh niên trí thức viện cũng yên lặng gửi bài. Chỉ là đáng tiếc, tất cả đều ném đá trên sông. Này không phải mỗi người đều có thể làm được. Chỉ là... Đối phương hiện tại là thượng trang đại đội một cánh hoa, một chi tối cao không thể phán hoa, nàng sẽ vừa ý chính mình sao. Tống ít không xác định, đi thủy biên nhìn nhìn mặt nước, xuyên thấu qua mặt nước nhìn đến chính là một trương trắng nón mặt. Hắn thượng thủ sờ sờ, đã lâu không có như vậy nghiêm túc xem chính mình mặt, mấy năm nay lao động thô giáp không ít, nhưng là cùng trong thôn nam nhân so sánh với, hắn vẫn là trắng nón, bằng cấp cũng là cao trùng, cùng giang cảnh du giống nhau. Tổng phải thử một chút, không được lại xem. Chỉ là nên dùng cái gì lý do mới có thể cùng nàng chắp lên liên hệ. Tổng không thể đi lên đã nói lên ý đổ đến đi. Cái này trước mắt còn có điểm khó khăn, bởi vì Giang Cảnh Du hiện tại không xuống đất, sẽ không trên mặt đất đầu gặp được nàng, nàng muốn ra cửa cũng là hướng huyện thành trường học đi, không ở một phương hướng, kia như vậy ngẫu nhiên gặp được cơ hội rất ít ta. Ở Tông Lích nghĩ cách thời điểm, lôi mẫu thỉnh bà mối cũng tới cửa. Không biết vì cái gì, này đó bà mối trên người tính chất đặc biệt thực rõ ràng, vừa vào cửa còn không có mở miệng nói chuyện liền biết là làm cái gì ngành sản xuất. Loại này cảnh tượng nàng một cái chưa lập gia đình cô nương không thích hợp ở đường trường, ở diệp hồng tu ý bảo hạ, nàng vào phòng. Trên thực tế liền một đạo cửa gỗ, thanh âm đại điểm liền sẽ tự động hướng nàng lỗ thai toản. Cái này bà mối có chút quen mắt. Nghĩ tới, phía trước giới thiệu quá một cái trong thành không nghề nghiệp nhân sĩ, hiện tại vẫn là hắn, vẫn là tân nhân. Cự tuyệt nói nhiều như vậy, liền không có người thật sự sao. Bất quá chờ nàng ở trong phòng nghe thấy cái này bà mối là vì ai tới cửa thời điểm, Giang Cảnh Du sắc mặt nhịn không được có chút cổ quái. Từ từ, cái này Lôi Đa Lương là nàng tưởng cái kia Lôi Đa Lương. Hắn không phải Giang Kiều nàng đời trước trượng phu sao? Vẫn là một cái gia bạo cha tấn nàng rất nhiều năm, làm nàng trọng sinh sau lập tức không chút do dự buông tay, theo dõi Vương Bằng Phi nam nhân. Chẳng lẽ nói là vận mệnh dùng một loại khác phương thức quải trở về, vẫn là nói này trong đó có người khác ra tay. Một cái là ý trời Một cái là nhân vi. Ý trời thứ này, Giang Cảnh Du hiện tại cũng không biết là tin vẫn là không tin. Quá hư. Bà mối đem lôi đa lương thổi đến chỉ trên trời mới có. Diệp Hồng Tú mỉm cười nghe, đối này đó tới cửa bà mối. Diệp Hồng Tú thái độ trước sau đều là không đắc tội. Liền tính nữ nhi tạm thời không nghĩ kết hôn là thật sự. Cũng không thể đem này đó bà mối đều đắc tội. Đại nhi tử cũng tới rồi làm mai thời điểm. Đến lúc đó này đó bà mối cố ý xử điểm hư. Đem cái không tốt đẩy cho nàng. Bọn họ một nhà lại không chú ý, về sau liền phải ra chạch không yên. huống chi nàng cho rằng nữ nhi cũng nên chú ý chứ. Không biết vị này đồng chí năm nay vài tuổi, ở nơi nào công tác, cha mẹ là làm gì đó. Trong nhà mấy khẩu người, đương nhiên muốn đem đối phương điều kiện hiểu biết rõ ràng. Bà mối nhất nhất nói đến, nàng cười sẵn lạ, vị này nam đồng chí hư hơn mấy tuổi, 25, tuổi đại sẽ đau người. Đây là chỗ tốt, ngươi biết đến, nam nhân tâm tính luôn là thành thục chậm một chút. Hắn ở ngũ kim sưởng đi làm, cũng ở tại ngũ kim sưởng phân phối trong phòng, hắn ba năm năm trước không có, hắn khi đó tiếp hắn ba ban, hiện tại mặt trên còn có cái mẹ, cũng ở ngũ kim sưởng, mặt trên có hai cái tỷ tỷ, đều đã xuất giá, này hai cái tỷ tỷ đều là hiếu thuận, thường xuyên trợ cấp nhà mẹ đẻ, về. Sau khẳng định cũng có hai cái tỷ tỷ tỷ phu giúp đỡ, người nữ nhi gả qua đi về sau chính là hưởng phúc đâu. Nghe đến đó Diệp Hồng Tú hưng thú liền không như vậy cao, phu thân không có. Chỉ có một mẫu thân, lại chỉ có như vậy một cái nhi tử, quả phụ mang theo con trai độc nhất sẽ đem đứa con trai này xem đến thực trọng. Hơn nữa bản thân mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền không dễ dàng ở chung, khó. Nàng chính mình mẹ chồng nàng dâu quan hệ xử hảo, nhưng trong thôn nhiều đến là mẹ chồng nàng dâu không mục Hơn nữa liền hắn một cái, không có huynh đệ, có chút đơn bạc, có điểm cái gì kêu cá nhân đều kêu không tới. Quan trọng nhất chính là tuổi, điểm này nàng cũng để ý, dựa vào cái gì đâu. Nàng nữ nhi hoa giống nhau tuổi tác, nhà trai đều lớn như vậy, tuổi này cái nào còn không có kết hôn. Không chừng sẽ có cái gì đó tật xấu cùng thai hoàng ẩm. Nàng không có tiếp tục hỏi đi xuống ý tứ, kia bà mối nhìn đến nàng chỉ hỏi cơ sở, còn lại không hỏi, này hiển nhiên chính là không muốn biết, cũng chính là không có hứng thú. Bà mối có chút ngạc nhiên cùng không cao hứng, xem ý tứ này đây là không được. Ai ra, này ánh mắt thật đúng là đủ cao. Phía trước nàng nói cái kia không công tác liền tính. Hôm nay cái này chính là chính thức công A, trong nhà còn không có liên lụy, gà đi vào liền phu thê vợ chồng son, về sau sinh hải tử có bà bà giúp đỡ, như vậy ngày lành ở nông thôn nơi nào tìm. Muốn nói khuyết điểm, cũng chính là nhà trai tuổi lớn một ít, nhưng cũng còn hảo, liền lớn 8 tuổi. 10 tuổi trở lên kia mới kêu đại. Bà mối tiếp tục đi xuống nói, vị này nam đồng chí ở ngũ kim trong xưởng mỗi tháng tiền lương tiếp cận 40 khối, còn có mặt khác hiếu, ngày lễ ngày Tết có phúc lợi, ngũ kim xưởng phúc lợi đó là thực không tồi. Hiện tại nhà bọn họ liền hắn cùng mẹ nó hai người ở, còn có cái phòng trống đâu, về sau sinh hải tử đều không sợ không chỗ ở. Người cũng là cao cao đại đại, lượng lượng đường đường, người bình thường cũng chưa như vậy cao, một mét tắm đầu, thân thể rắn chắc, quanh năm suốt tháng đều không sinh bệnh. nay thân thể hảo, về sau mới có thể dưỡng ra, ngươi nói đúng đi. hắn bộ dạng cũng là cái tốt, thực tinh thần, hôm nào làm hai người trẻ tuổi tương xem một chút, ngươi sẽ biết, hận không thể lập tức trở thành dễ hiền. Diệp Hồng Tú vài lần muốn đánh gãy, đều bị này bà mối cấp đoạt câu chuyện. Khó khăn mới cắm vào lời nói, kia cái gì, vất vả ngươi chạy này một chuyến, nữ nhi của ta nàng gần nhất vội đâu, trường học bên kia vẫn là tân nhân, không đứng vững chân, làm mai việc này muốn sau này kéo, làm phiền ngươi vất vả, giúp ta trở về đi. Diệp Hồng Tú bắt một phen đậu phộng nhét vào nàng trong túi, miễn cho nàng một chuyến tay không. Nghe được nàng cự tuyệt, bà mối sắc thật không cao hứng, này không thành công nàng liền không có bao lì xì. Lại nhìn đến nàng tắt một phen đậu phộng Trong lòng không như vậy